Chương 21, Huyền thoại đô thị chương 21, Huyền thoại đô thị nữ váy ngắn không có trực tiếp trả lời Quý Vân vấn đề. Nàng từ sau xem trong kính nhìn thoáng qua, hỏi ngược lại, "Đang trả lời cho ngươi, ngươi cho ta nói một cái, nói cho dân chúng bình thường về sau, mang tới chính diện ảnh hưởng sao?" "Chính diện ảnh hưởng?" Quý Vân lộ ra vẻ suy tư. Hắn thật đúng là chưa từng có nghĩ tới vấn đề này. Nói cho dân chúng thế giới này có quỷ, trên thế giới có siêu năng lực giả, sẽ như thế nào? Quý Vân không biết người khác, nhưng hắn chắc chắn sẽ không đem thời gian đều lãng phí ở trường học. Đều có thể tu tiên, còn học tập cái giám nói không chừng sẽ còn chủ yếu Bi bìu kêu lên một cung họng, một viên kim đan nuốt vào bụng mệnh ta do tà không do trời không nói phi thiên độ địa chính là có được trước đó cái kia lao thái mặt mèo mấy người cái kia năng lực không điều tạc thiên. không chờ hắn suy nghĩ tự ngu tự nhã nữ bay ngắn liền tạt một chậu nước lạnh ta giúp ngươi trả lời đi chứ tạo thành quy mô lớn xã hội khủng hoảng hỗn loạn cùng dung chuyện không có bất kỳ ý nghĩa gì ví vân nghe lời này mặc dù cảm thấy có lý nhưng vẫn là cảm thấy mọi người hẳn là biết được chân tướng quyền lợi nữ bay ngắn trực tiếp lấy ra số liệu nói chuyện tự hỏi tự trả lời Ngươi biết Giang Hoa thị có bao nhiêu nhân khẩu sao? 13 triệu. Ta vừa cầm tới số liệu, quá khứ 20 năm, nội thành có hồ sơ sự kiện linh dị hết thảy 747 lần. Bình quân 1 năm không đến 30 lần, trong đó đại bộ phận là quỷ đả tường án linh phụ thể các loại mức độ nguy hiểm không cao vô hại sự kiện. Đương nhiên, số liệu này chủ yếu vẫn là gần nhất 1-2 năm mới nhiều lên. Dừng một chút, nàng nói thẳng ra kết luận, ta muốn nói chính là 13 triệu nhân khẩu, mỗi người hàng năm gặp được linh dị sự tính xác suất là 500. Không không không phần có một. Cái này còn muốn bài trừ thể chất vấn đề ngươi khỏe mạnh bậy, gặp được sự kiện linh dị sát suất thấp hơn. Quý Vân trước đó thật đúng là không muốn suy nghĩ tỉ mỉ qua vấn đề này. Hồi tưởng một chút, trên diễn đàn xuất hiện qua sự kiện linh dị là cả nước các nơi thu thập lại. Dạng này tính toán, sát xác suất sát thực nhỏ. Nữ vai ngắn còn nói thêm, nói cách khác, tuyệt đại bộ phận người, cả một đời cũng sẽ không gặp được sự kiện linh dị. Cho nên, tại sao muốn vì một điểm kia khả năng, làm cho tất cả mọi người đều lâm vào vô hạn trong sự sợ hãi đâu? Sợ hãi sẽ ảnh hưởng người năng lượng trạng, sẽ giảm phọ, có bệnh, ảnh hưởng khí vận, thậm chí ảnh hưởng người khác. Cho nên có ý nghĩa gì đâu? Vĩ văn đột nhiên lý giải nàng tại sao phải nghiêm túc như vậy, bởi vì chính mình vừa thân lịch một trận sự kiện linh dị, cũng không phải là tất cả mọi người giống như là hắn đầu dạng, từ nhỏ tại tiệm quan tài lớn lên, đối với quỷ quái sức chịu được cao, có ít người nhìn cái chuyện ma đều có thể dọa đến mất hồn mất vía, mấy ngày không dám lên nhà vệ sinh. Trước đó khư giới bên trong những cái kia khủng bố hình ảnh, không nói đã trải qua, dù là chính là giảm cho người khác nghe, rất nhiều người đều sẽ bị dọa nước điểu, không biết còn có thể không tin không sợ. Có thể ngươi cho hắn biết trên thế giới này thật có quỷ, sợ không phải cả ngày lẫn đêm sinh hoạt tại trong sự sợ hãi đối không có nhất định tâm lý người nhận tới nói loại kia ngày ngày sợ hãi mới thật tuyệt nhìn từ góc độ này tưởng tượng phía quan vương phong tỏa tin tức cũng đúng thật không nghĩ tiếp đó nữ váy ngắn còn nói một cái trọng yếu nhất lý do đương nhiên đây chỉ là một nguyên nhân trong đó nàng từ sau xem kính nhìn quý vân một chút lại nói còn có một cái nhất định phải phong tỏa nguyên nhân đó chính là khủng bố là có thể truyền bá quý vân đây là thật không hiểu hỏi ngược lại truyền bá khủng bố có ý tứ gì trên diễn đàn phát bài viết có tính không truyền bá Nữ vai ngắn cửa hồ đang muốn như thế nào tổ chức ngôn ngữ giải thích vấn đề này, chờ ngâm một cái trước mắt, nàng mới lại hỏi, "Ngươi nghe nói qua huyền thoại đô thị sao?" Quý Vân làm thâm niên linh dị kẻ yêu thích, đương nhiên nghe qua. Hắn không biết vì cái gì đối phương hỏi cái này, nhưng cũng nói, "Tựa như là cụ chỉ xạ kẻ ô nạ tội bị hạ xạ cụ xa mà cái gì?" Cố sự chuyện lại trong nước cũng không biết, nhưng trên internet truyền bá rộng nhất, hay là sát vách anh hoa đảo bên trên. Gần nhất trên diễn đàn cột mộ phần liền không ít bị tạc đi ra. Vừa ra miệng, Quý Vân liền đột nhiên ý thức được cái gì. "Đúng a, quỷ đều tồn tại." Những này huyền thoại đô thị có phải hay không cũng tồn tại đúng nữ vay ngắn không có cố lộng viền hư trực tiếp nói thẳng yếu hại những này nguyên bản đây chỉ là uy hiếp rất nhỏ cấp dê sự kiện linh dị nhưng bởi vì bọn chúng khủng bố cố sự bị truyền bá ra dần dần biến thành không cách nào thu nhận cấp thai nạn tồn tại nha quý vân giống như có chút minh bạch lý gì nữ vay ngắn đem hắn thẩm nghĩ nói ra người sợ hãi cùng tín ngưỡng là sinh sôi cùng ôn dưỡng ra quỷ quái tốt nhất chất dinh dưỡng phương hỏa nguyên lực tinh thần lực đều là linh đồ an người đem tinh thần lực xem như một chủng loại giống như bức xạ hạt nhân vật chất liền tốt hiểu một người tinh thần lực rất nhỏ yếu nhưng nếu như tích lũy nhiều, nó liền sẽ trở nên rất khủng bố, lại có mạnh ô nhiễm tính, sợ hãi hình thành quái vật, bản thân liền sẽ truyền bá sợ hãi. Sau đó loại này mặt trái tinh thần lực lại sẽ ở nhân loại trong thế giới tinh thần vô hạn phong đại, hội tụ thành cường đại hơn tâm tình tiêu cực, giống như là vi rút một dạng lan tràn truyền bá, thằng đến không cách nào khống chế. Hiện tại Anh Hoa quốc bên kia âm dương sư bọn họ cũng còn đang vì những ngày kia dần mất khống huyền thoại đô thị đau đầu đầu thậm chí những cái kia huyền thoại đô thị còn lan đến gần toàn bộ Đông Nam Á. Dừng một chút, nàng đột nhiên hỏi một câu. Ngươi nghe qua kiến quốc sau không có khả năng thành tinh thuyết pháp này sao?" Nghe qua, Quý Vân quanh năm đi dạo diễn đàn linh dị, đương nhiên nghe qua." Nữ vây ngắn lại nói, "Đây chính là hấp thụ anh hoa quốc giáo hấn đằng sau, thượng thần pháp lệnh can thiệp. Thật muốn nói đến, trong nước dân tộc cổ quái truyền thuyết, nhưng so sánh phía ngoài mạnh quá nhiều. Chúng ta nhân cầu lại nhiều, không khống chế, uy hiếp chỉ lớn không nhỏ." Nói, nàng lại từ trong kinh chiếu hậu nhìn Quý Vân một chút, hỏi, "Cho nên, ngươi bây giờ minh mạnh, vì cái gì không có khả năng truyền bá sợ hai a?" Quý Vân đã hiểu. Nữ váy ngắn lại nói, "Bất quá cũng không phải hoàn toàn khống chế." Những năm này linh dị khôi phục, tình huống càng ngày càng hâm bét, phía quan phương kĩ thật cũng đang từ từ phong thích một chút tin tức, để quần chúng dần dần tiếp nhận thế giới này một mặt khác. Bất quá quá trình này không có khả năng sốt ruột. Hoa hạ linh khí gây mất hai giáp, mấy lời người đều chưa thấy qua quỷ quái, quá mức sốt ruột đem linh dị khôi phục chân tướng bạo lộ ra, sẽ hoàn toàn ngược lại. Cho nên liền dùng một chút tương đối thủ đoạn ôn hòa. Cũng tỉ như phim, diễn đàn, còn có một số tiểu thuyết mạng, dần dần lòng xét duyệt, giải cấm một chút chân tướng. Kỳ thật chính là đang làm chịu được hào thí. Quý Vân lần này là thật đã hiểu. Khó trách diễn đàn linh dị bên trên tiêu chuẩn càng lúc càng lớn, giải mã sự kiện càng ngày càng nhiều. Thật muốn từ mấu chốt phong tỏa, những cái tiêu bài buộc căn bản phát đều không phát ra được. Tựa như là hắn đồng dạng, từ nhỏ tại tiệm quan tài lớn lên, đối với quỷ quái cương thi độ chấp nhận liền so người bình thường cao. chờ tuyệt đại bộ phận người đều giống như là hắn đồng dạng đối với khủng bố chịu đựng cao đằng sau, mang tới xã hội dung chuyển cơ hội nhỏ rất nhiều. Dựa vào hấp thu mặt trái tinh thần lực quỷ quái, trưởng thành cũng có thể lái chính nhận hạn chế. Cuối cùng, nữ vây ngắn lại cuối cùng nói một câu. Thúy Chi, người bình thường biết thì đã có sao? Chân chính có thể xử lý sự kiện linh dị, thủy chung là một phần nhỏ người. Biết ngược lại tăng thêm phiền não thôi. Câu nói này ngữ khí hơi có vẻ nghiêm túc, hiển nhiên nàng là nghĩ đến cái gì, ngữ khí hơi có vẻ thâm trầm Quý Vân không có nhận lời này. Câu nói này mới nói đến tâm kết của hắn bên trên. Cùng nói là đối với linh dị thế giới quỷ quái yêu kỳ, không bằng nói là chờ mong đó là cái có siêu phàm năng lực thế giới. Nữ bay ngắn tựa hồ biết người bình thường nghe đến đó sẽ nghĩ cái gì, cười hỏi, ngươi có phải hay không cảm thấy trở thành cái kia một phần nhỏ người. Rất để cho người ta chờ mong. Quý Vân cũng không có phủ nhận nữ vây ngắn tự hỏi tự trả lời, không nói cục gì điều siêu phàm giả. người biết ta chú quý ít mới nhập chức cấp D làm việc bên ngoài nhân viên tỷ lệ tử vong cao bao nhiêu sao? nàng tự hỏi tự trả lời, vượt qua 90. cũng liền mang ý nghĩa, 100 cái mới huấn luyện cấp D người mới đặc công có thể sống qua mấy lần nhiệm vụ tấn thăng cấp C không đến 10 cái. cho nên tại hội ngân sách bên trong, rất nhiều cấp D đặc công đều tự dêu chính mình là tiêu hao phẩm. lớn như vậy, quý vân thật bị cái này khoa trương tỷ lệ tử vong khiếp sợ đến, nhưng hắn lại nghĩ tới. Đây là ít cục những cái kia dựa vào khoa học kỹ thuật phòng trang bị để ý sự kiện linh dị đặc công tỷ lệ tử vong có thể trong nước tình huống không giống với a nữ nhân này không phải mới vừa nói cục dị điều những người kia là chân chính siêu phàm giả sao nhắc tới cũng kỳ quái nữ bay ngắn này phản phất sẽ độc tâm thuật độc dạo lần nữa xem thấu quý vân tiểu tâm tư nàng một chậu nước lạnh liền rội cho tới ngươi đừng suy nghĩ đi dung hợp tà vật trở thành siêu phàm giả đường tắt người tỷ lệ tử vong cao hơn cục dị điều những cái kia đặc công nhân viên cái nào không phải từ đồng đội trong đống thi thể đi ra siêu phàm giả là nửa người nửa quỷ nếu có đến tuyển rất nhiều siêu phàm giả có lẽ đều hy vọng có thể bình bình đạm đạm sống hết đời. Quý Vân nghe cũng có chút bất đắc dĩ. vị này nói tỷ lệ tử vong cao hẳn là không lựa chọn mình. đồng thời trong lòng lại rất nghi hoặc. nàng cái gì phải cho ta nói nhiều như vậy? chẳng lẽ là biết ta trở thành siêu phàm giả muốn chiêu mộ ta? hay là có mục đích riêng? không chờ hắn hỏi nhiều, xe con đã đứng tại bên đường. Quý Vân đối với đoạn đường này không quen, nhưng nhìn hai bên đường bề ngoài bên trên cột mút đường mới biết được đã đến thành Bắc khu đường Xuân Phúc. còn rất tinh chuẩn địa, xe đứng tại đường Xuân Phúc số 212 cửa ra vào. Đây chính là lão mụ tại trên tấm ảnh nói, Tam thuốc địa chỉ. Đây là một tòa rất giả cao ốc, số 212 bảng số phòng tại một cái rất hẹp đầu bậc thang. Lầu 2 có một loạt màu xanh đậm lão pha lê, phía trên dùng phai màu màu đỏ dây dán dán quảng cáo chiêu bài, mơ hồ có thể thấy được lệ cảnh nhà khách chữ. Thang lầu bên cạnh giờ phút này còn nằm một người mặc áo khoác da hắn tự say. Người cùng cảnh đường phố, đều là đồng đậm thế kỷ trước thập niên 90 thành thị ảnh thu nhỏ khí tức. Đến nơi rồi, Quý Vân mở cửa xe xuống xe, vừa định quay đầu nói một tiếng tạ ơn. Dù sao đưa chính mình đoạn đường không muốn nữ váy ngắn kia cũng cầm túi sách, tắt lửa từ phòng điều khiển đi xuống. Quý Vân nhìn xem nàng, coi là đối phương muốn biểu hiện ra chân thực ý đồ. Còn chưa kịp mở miệng, cái kia say nã tại đầu bậc thang trung niên dâu quai nón háng tử say chính là một vụn phun ra. Mặc dù vài chục năm chưa từng thấy, có thể Quý Vân xem xét hán tử say gương mặt kia, hay là một chút liền nhận ra được. Cái này không phải liền là chính mình Tam Thúc Quý Hoài Xuyên. Mặt kia cho cùng mình Lão Ba có sáu phần tương tự, làm sao đều nhận không tệ. Nhìn xem Tam Thúc say ngã tại bên đường, Quý Vân vừa định đi lên nâng, nhưng mà tuyệt đối không muốn hắn còn chưa đi đi qua cái kia váy giàn nữ đã đi trước một bước đi qua u quán đầu đen rau mù nói là ba đều nói cho ngươi đừng uống nhiều rượu như vậy lão ba quý vân cứ thế ngay tại chỗ còn tưởng rằng chính mình nghe nhầm rồi có thể đảo mắt liền nhìn xem nữ váy ngắn hoàn toàn không tị hiểm cái kia tam thuốc lôi thôi dáng vẻ đỡ lấy liền muốn lên lâu lúc này quý vân lúc này mới ý thức được người trước mắt là ai hắn đầy mắt không thể tin lại thử thăm dò hô một tiếng hoa linh tỷ quân ngắn ngựa tỷ tựa hồ đã sớm biết thân phận của hắn đỡ lấy tam thuốc đồng thời quay đầu cười đến hai mắt bị mị đã lâu không gặp quý đệ đệ trương 22 Hoa Linh Tỷ chương 22, Hoa Linh Tỷ, Hoa Linh Tỷ, thật là ngươi. Quý Vân trước đó đã cảm thấy cái này quần ngắn đo lở phong cách ngự tỷ cho hắn cảm giác không hiểu quen thuộc, mà lại nhiệt tâm đến làm cho người cảm thấy có mưu đồ khác. Mặc kệ vấn đề gì đều trả lời cẩn thận, còn kiên nhận phụ cập khoa học linh dị khôi phục sự tỉnh, thậm chí ngay cả chính nàng trang bị tham số đều không có tỷ úy. Ngươi lai, like, không phải là bởi vì đối phương có cái gì ý đồ xấu, mà là nàng đã sớm nhận ra Quý Vân. Nhìn thấy vật chứng bên trong tấm hình thời điểm, nàng liền nhận ra. Sở dĩ không có sớm nhận nhau, cũng là bởi vì vừa rồi loại tình huống kia nói Quý Vân cũng tuyệt đối sẽ không tin tưởng một người xa lạ nhận thân. Nói ngược lại sẽ hoài nghi, cũng có trách muốn đưa chính mình vào đường. Còn nói thiệt đường, nguyên lai chính nàng cũng là muốn về nhà. Hoa Linh nhìn xem mặt mũi tràn đầy kinh hỉ đi tới Quý Vân, đưa tay không chút nào không khách khí méo méo mặt của hắn, ôn nu cười một tiếng, ngươi cái tên này mới nhận ra ta à? Quý Vân cũng cảm thấy có chút ngượng ngùng, ngươi mang theo kính dâm ta không nhận ra được. Khi thật không mang kính dâm, hắn cũng không nhận ra được. Bởi vì tính một cái, hai người một lần cuối cùng gặp mặt đã là 7 năm trước, trước kia khi còn bé trường học nghỉ. Hoa Linh tỉ tiểu gì cũng sẽ bị tam thúc từ trong thành đưa đi nông thôn, gửi nuôi tại Quý Vân trong nhà. Hai tỉ đệ quan hệ cũng tốt vô cùng. Bất quá chờ Quý Vân năm lớp 6 thời điểm, Hoa Linh liền đi cảng khu đến trường, về sau vẫn chưa từng thấy. Bây giờ 7 năm trôi qua, Quý Vân cũng từ tiểu học sinh biến thành sinh viên, kích cỡ dài quá một mảng lớn. Hoa Linh càng là biến hóa cực lớn. Chỉ đen này ngự tỷ phong phạm, cùng trong trí nhớ tỉ tỉ hoàn toàn không vào đề. Hiện tại nhận ra, càng xem càng giống. Hồi lâu không thấy, có rất nhiều lời muốn nói. Quý Vân cũng tò mò Hoa Linh mấy năm này đi cảng đảo đến cùng xảy ra chuyện gì làm sao lại biến thành quý thu nhận quốc tế làm việc bên ngoài là công đang nghĩ ngợi hai người đỡ lấy tam thúc mơ hồ không rõ biểu la một câu trước xoa bóp chân quý vân nghe một người hay là quen thuộc cái kia không vào để lôi tôi tam thúc hắn sợ là cho là mình tại tiệm dựa chân xoa bóp hoa linh nghe thì là tức giận đầu đen rau muốn nói lao đầu tử thật là gọi hắn uống ít một chút còn càng uống càng nhiều hai người cũng không có gấp nói chuyện tiếng, đỡ lấy say như chết tam thúc đi đến lâu đi không phải cái kia lệ tình nhà khách mà là sắp lách hoa linh dùng chìa khóa mở cửa phòng ra bật đèn Nhìn qua một cái cực kỳ niên đại rõ cũ nát sở sự vụ, bên trong bầy biện đã rách ra kiểu cũ ghế sofa, một cái bàn làm việc. Còn lại đại bộ phận địa phương đều là trồng chất thành núi cát địa. Trong không khí tràn ngập một vũng hồi lâu không có quét dọn vệ sinh mùi nấm mốc, còn có sống một mình lão nam nhân lôi thôi đầy mỡ mùi vị. Hai người đem tam thúc nhét vào trên ghế salon, rất nhanh liền nghe được tiếng ấy. Hoa linh cầm một khối tấm thảm cái nắp trên người hắn, thuận tiện đầu đen dao muốn một câu, lão đầu tự thật đúng là nói với hắn muốn trở về thu thập một chút, thật sự là một chút cũng không thu thập. Nàng đội hồ đối với say rượu lão phụ thân đã tập mãi thành thói quen, từ nhỏ đến lớn đều như vậy. Bên ngoài ngay cả một khối sạch sẽ ngồi địa phương đều không có, nàng xoay mặt chào hỏi Quý Vân nói: Đi, đi trong phòng ta. Quý Vân đi theo liền đi đi qua, đồng thời hỏi: Hoa Linh tỷ, ngươi trưởng nào thì trở về. Nhìn thấy Tam Thúc cùng hồi nhỏ đường tỷ, trong lòng dâng lên thân thiết khó mà diễn tả bằng lời. Nhất là tại vừa phát sinh một trận biến cố lớn như vậy sau, Hoa Linh nói: Ta cũng là xế chiều hôm nay mới từ cảng khu bay trở về Giang Hoa, lại đi cục dị điều mở mấy chân hoảng, còn chưa kịp về nhà đâu. Quý Vân cũng mới giật mình, khó trách đêm hôm khuya khuyết còn mặc như thế chính thức. Nói chuyện đồng thời, Hoa Linh mở ra tận cùng bên trong nhất cửa một gian phòng. Đen vừa mở ra, phản phất đi tới một thế giới khác. Rất tiêu chuẩn thiếu nữ gian phòng, trên tường dán rất nhiều giấy khen, trên giá sách còn bày biện nữ tử tổng hợp điển kinh hạng nhất áo số thi đua giải đặc biệt cút thiên tinh trung học cờ vây giải vàng các loại một đống huy chương quốc. Dưới ánh đèn, huy chương dạng dỡ kim quang, hiển nhiên là cẩn thận lò qua. Trong phòng sạch sẽ, trên bàn sách không nhún trần, còn đổi lại mới ga giường vòi chăn, thân mật mở ra cửa sổ thông khí. Sớm đưa tới dương hành lý, liền đặt ở bên giường. Nguyên Lai Tam thúc không phải không thu thập, mà là chỉ lấy nhặt hoa linh tỷ căn phòng này. Hoa Linh thấy cảnh này, chết miệng, cũng không nói cái gì. Trong nhà cũng không cần ở bên ngoài nghiêm túc như vậy. Vào phòng, nàng liền đặt mất rồi trên chân giày cao gót, đổi lại chỉnh tề đặt ở cạnh cửa dép lê. A, mệt mỏi một ngày, rốt cục có thể nghỉ ngơi. Hoa Linh tỷ ở trước mặt Quý Vân hoàn toàn không cần chú ý hình tượng, rũa ra lưng hỏi. Động tác quá lớn, liền đem sơ mi từ trong váy ngắn lôi kéo đi ra. Nàng vẫn không quên chào hỏi Quý Vân, tiến đến a, đừng ngốc đứng đấy." Nói nàng đem túi đeo vai của mình đặt ở trên ghế, thuận tiện đem súng ngắn, tính dâm cái gì cũng đặt ở bên cạnh. Quý Vân đi vào. Hoa Linh một bên chỉnh lý chính mình trang bị, một bên chờ bữa, ai nha, đã lâu không gặp. Vấn đề đệ vậy mà đã cao như vậy rồi. Ánh mắt của nàng nửa điểm không có thu liễm, từ đầu dò xét đến đuôi, lại bổ sung một câu, còn biến thành đại soái ca. Mặc dù thật lâu không gặp, thì đệ hai hoàn toàn không có bất kỳ cái gì xa lạ. Quý Vân cảm thấy mình biến hóa cũng không lớn, dù sao nam hải tử lớn thêm cũng không phải chỉnh dung, khuôn mặt biến hóa không lớn. Mà Hoa Linh lại hoàn toàn khác biệt. Lần trước gặp mặt nàng hay là trong đó học nữ sinh, cả ngày mặc đồng phục học sinh rộng rãi, tiêu chuẩn nha đầu phiến tự dáng người. Nàng nguyên bản bộ dáng liền tốt nhìn, lại hóa một chút đồ trang sức trang nhã, xinh đẹp cũng là trong dữ liệu. Nhưng bây giờ có lồi có lõm dáng người, lại thêm chỉ đen quần ngắn gợi cảm trang phục, cùng trong trí nhớ liền hoàn toàn không phải một chuyện. Quý Vân nhìn nhiều một chút, vẫn cảm thấy có chút không thể tin được. Hoa Linh bắt được ánh mắt của hắn, tinh ngô bên trong lóe lên một vòng dao hoạt. Phạm Phất xuyên ý Vân ý nghĩ, nàng trêu tức cười nói, quý đệ đệ, ngươi đang hỏi cái gì?" Nói, nàng ngang đầu đỡ ngực Hoàn toàn không xấu hổ tại biểu hiện ra chính mình dáng người biến chuyển. Ha ha ha, có phải hay không cảm thấy biến tỷ tỷ trở nên đẹp? Đối với người ngoài không nói ra được nói, đối với đệ đệ cũng hoàn toàn không cần tỉ ly. Vẫn được. Quý Vân thuận miệng trả lời một câu. Cảng khu dù sao cũng là quốc tế đại đô thị, tư tưởng mức độ cởi mở rất cao. Loại này biểu hiện ra gợi cảm dáng người tự tin mười phần tự nhiên. Hoa Linh không vui lường hắn một cái, cái này gọi vẫn được. Chứ bỏ Quý ít làm việc bên ngoài đặc công thân phận, nàng cũng chính trực hoa dạng tác. Quý Vân không có lại trả lời. So sánh cái gì tỷ tỷ chỉ đen đôi chân dài hắn càng tò mò hơn là khác, hỏi, hoa linh tỷ, ngươi biết độc tâm thuật, không phải vừa rồi đọc hiểu ý nghĩ của mình, mà là trước đó khi ở trên xe, loại kia nhiều lần bị người đoán được tâm tư cảm giác, không khỏi để cho người ta hoài nghi trong truyền thuyết độc tâm thuật. bất quá hoa linh lại phủ định thuyết pháp này, nếu như ngươi nói chính là siêu năng lực độc tâm thuật lời nói, vậy ta không biết. nói, nàng lại bổ sung một câu, bất quá ta trên cảng đảo đại học thời điểm, dành thời gian cầm cái tâm lý học học bị, về sau tại hội ngân sách lại nhận qua chuyên nghiệp phạm tội tâm lý học cùng thẩm vấn huấn luyện, bình thường tâm lý hoạt động, đều có thể xem hiểu sau đó nàng lại nhìn quý vân một chút, giải pháp nói, vừa rồi ta quan sát được ngươi biểu hiện siêu nhỏ biến hóa, cho nên có thể đoán được ngươi đang suy nghĩ gì. nha, quý vân cũng nghe minh bạch nàng nói chính là cái gì. biểu hiện siêu nhỏ kỳ thật chính là tâm lý hoạt động trực quan biểu hiện, không bị qua huấn luyện người không cách nào không chế biểu hiện siêu nhỏ. đối với nhân sĩ chuyên nghiệp tới nói, lập tức liền có thể xem hiểu. đôi này người bình thường tới nói, cùng độc tâm thuật không có gì khác biệt. quý vân trong lòng kinh ngạc mấy năm không thấy, chính mình người đường tỷ này giống như đã trở nên phi thường lợi hại. hắn lại hỏi, hoa linh tỷ. Trên thế giới thật có loại kia hiểu độc tâm thuật siêu năng lực giả. Trước đó Lao Thái mặt nệu, Quý Vân liền hoài nghi đối phương khả năng có tương tự năng lực. Hoa Linh cũng nói ra khẳng định trả lời chắc chắn, có. Chúng ta hội ngân sách liền có mấy cái. Còn có một số cùng loại năng lực siêu năng lực giả, tỉ như đạo mộng giả chức mộng nhân khôi lội thuật các loại, rất nhiều tinh thần hệ siêu năng lực giả, kỳ thật đều có cùng loại độc tâm năng lực. Nghe nói như thế, Quý Vân cũng tò mò nói, Hoa Linh tỷ, ngươi là siêu năng lực giả sao? Hoa Linh cười lắc đầu, nếu như ngươi chỉ là dung hợp vật siêu phàm giả, ta không phải Bất quá đối với người bình thường tới nói, chúng ta những này nhận qua chuyên nghiệp vấn luyện cùng dược để ra chỉ làm việc bên ngoài là công, lại có tân tiến nhất trang bị, kỹ thuật cũng coi là. Nói, nàng tự hồ không nghĩ tại trên cái đề tài này nhiều nói chuyện ý tứ, ngược lại hỏi, "Quý đệ đệ, chúng ta bao lâu không gặp?" Quý Vân đáp lại nói, "7 năm." Hoa Linh nghe trong đôi mắt đẹp cũng lóe ra hồi ức con trạch, "A, đã thật lâu rồi a, cảm giác còn giống như là hôm qua." Nàng xoay mặt nhìn xem Quý Vân, "Ngươi mấy năm này trải qua thế nào?" Quý Vân buông buông tay nói, "Cứ như vậy a, một mực đọc sách, từ tiểu học đọc được đại học." Hắn vẫn luôn sinh hoạt tại Giang Hoa thị, một câu liền có thể nói rõ ràng. Nói hắn lại hỏi, "Hoa Linh tỷ ngươi đây?" Hoa Linh nói, "Ừm, ta cũng là đọc sách. Năm đó bị tuyển đi cảng đảo làm giao lưu sinh nha, đoạn thời gian kia cũng tiếp xúc đến rất nhiều trên quốc tế tin tức. Lại về sau tốt nghiệp liền gia nhập cảng khu cục cảnh vụ, lại đi quý thu nhận. Nói đến nói liền dài quá. Ban đêm thời gian rất nhiều, ta chậm rãi nói với ngươi." Quý Vân cũng thật tò mò, nàng đến cùng làm sao lại gia nhập hội ngân sách loại kia tổ chức thần bí. Cho tới nơi này, Hoa Linh giống như là nhớ ra cái gì đó, hỏi, ừ, đúng Ảnh chụp kia chuyện gì xảy ra? Nhị ba phụ cùng nhị bá mẫu thế nào? Vừa rồi nàng xem qua tấm hình, cũng đoán được ảnh chụp kia bối cảnh có thể là khư giới. Nói đến tấm hình, Quý Vân thần sắc cảm đạo, cha mẹ ta mất tích, gửi một phong thư, chính là tấm hình này. Nguyên bản trên tấm ảnh cha mẹ gọi là chính mình tìm đến Tam Túc. Tam thúc lại tại trên ghế salon bên ngoài say đến rối tinh rối mù. Mất tích. Hoa Linh nghe hơi nhíu mày, tựa hồ nghĩ tới điều gì, suy tư một cái chớp mắt, nàng còn nói thêm, ngày mai ta đi cục dị điều hỏi một chút nàng từ đầu đến cuối đều không có hỏi thăm cư xá hạnh phúc bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì. Quý Vân kỳ thật cũng lý giải. Hắn đoán được có lẽ còn là cái kia hồ sơ quyền hạn vấn đề. Hoa Linh là quý thu nhận quốc tế người, cái này trong nước sự kiện linh dị, nàng chưa chắc có trực tiếp tham dự quyền hạn. Cấp quốc gia giữ bí mật sự kiện, cũng không phải bởi vì là người nhà, liền có thể tùy tiện nói. Câu kia ngày mai hỏi một chút đại khái cũng là ý tứ này. Nàng không có hỏi. Quý Vân cũng tức thời không có đề cập. Bất quá bây giờ bên cạnh mình có cái có thể tiếp xúc sự kiện linh dị nhân sĩ chuyên nghiệp, hắn cũng mong đợi đứng lên. Trước đó không tiện hỏi. Hiện tại hoàn toàn không cần thị uy. Chương 23, phía Quan Phương diễn đàn linh dị chương 23, phía Quan Phương diễn đàn linh dị hai người một bên trò chuyện, Hoa Linh liền một bên chỉnh lý dương hành lý. Mở dương ra, trong không khí tràn ngập một cỗ để cho người ta rất thoải mái nước hoa thanh hương. Hành lý rất nhiều, nhìn qua lần này trở về là muốn ở lâu. Quý Vân cũng cảm thấy rất chờ mong. Hoa Linh đem hai cái to lớn dương hành lý mở ra, dọn dẹp đem bên trong quần áo đều lấy ra, từng cái treo ở trong tủ treo quần áo. Vẫn không quên sai sự Quý Vân hỗ trợ, "Đến, giúp ta đem cái này treo ở nơi đó, đem cái này treo ở một bên khác." trên mặt là mấy bộ dùng chống đuổi bộ bảo bảo áo phục, nhìn qua quần áo lao động, quý vân sờ lên, chất liệu phi thường dễ chịu, co giãn cùng tính bền dẻo rất tốt, hiếu kỳ hỏi một chút, quả nhiên là hội ngân sách đặc công chuyên dụng áo phục, có một ít công nghệ cao, còn có thể rất lớn trình độ phòng đâm xuyên, Âu phục lấy ra, phía dưới chính là đóng gói tốt vật nhỏ, hoa linh cũng hoàn toàn không có né tránh trong phòng quý vân, từng cái mở ra, đem những cái kia xanh xanh đỏ đỏ thiếp thân quần áo đem ra, rất nhiều chưa nghĩ ra để chỗ nào, còn lớn hơn đỉnh đặc bày tại trên giường, trung binh là lần thứ nhất nhìn thấy nhiều như vậy nữ tính gợi cảm quần áo. Quý Vân liền nhìn xem cái kia đầy giường vớ lên a, viên gen a, vận động sau lưng a, quần ngắn a. Ánh mắt cũng không biết để ở nơi đâu. Hoa Linh hiển nhiên là không ngại. Nàng cũng tự Quý Vân cái kia né tránh ánh mắt đọc hiểu tiểu nam sinh linh cũng không có buông tha cái này trêu chọc cơ hội, cười nói: "Tôi khi còn bé luôn luôn la hét muốn ta cùng ta cùng nhau tắm rửa quý đệ đệ." Thẻ thùng. Quý Vân dựng không lên nói, chỉ yên lặng hỗ trợ. Trong lòng buồn bã nói, ngươi cũng nói đó là khi còn bé. Nghe chớ bẹo, trong đầu hắn cũng không khỏi liền nghĩ lại tới chính mình khi còn bé treo nước mũi, chạy nước bọn, đi theo tỷ tỷ chạy khắp nơi hình ảnh. Hoa Linh nhìn cái này, hắn bán này gấp rút biểu lộ càng là cười mặt mày con con, đột nhiên lại nghĩ đến cái gì, trừng mắt nhìn hết sức tò mò nói, "Đúng rồi, đều lên đại học, Quý đại đệ, đệ ngươi có hay không đàm luận bạn gái?" Quý Vân nghe nói như thế để, biểu lộ lại một cái chớp mắt của gái. "Bạn gái?" Hắn bản năng liền nghĩ đến thương Tiểu Vũ, nàng có tính không? Nghe cảm bắt được một cái chớp mắt này biểu hiện siêu nhỏ, Hoa Linh lần thứ nhất lộ ra hồ nghi. Nàng tựa hồ rất kinh ngạc chính mình vậy mà không có đọc hiểu Quý Vân giờ phút này cái kia phức tạp biểu lộ dưới tâm lý hoạt động cặp kêu tinh mô bên trong đột nhiên liền dâng lên nồng đậm bắt quái thần thái, truy vấn, nói chuyện. Quý Vân ngấp lại, đáp lại nói, không có. Cho dù Thương Tiểu Vũ không chết, đó cũng là bạn gái trước. Không chi nàng đã chết, chết hai lần. Nghe nói như thế, Hoa Linh đôi mi thành tú hơi nhíu, suy nghĩ một cái trước mắt, lập tức cười cười, lẩm bẩm một câu, khó trách nàng cũng không có xoắn xuýt vấn đề này, thuận miệng liền nói, sát bách phòng khách còn không có quét dọn, đêm nay ngươi liền ngủ trên giường của ta đi, ta đánh cái chân nằm dưới đất. Hay là đã từng tỷ tỷ kia tế trí nhập vi chiếu cố đệ đệ ngựa khí nói lật ra đệm chăn liền chuẩn bị ngả ra đất nghỉ. Quý Vân nghe giọng điệu này, quen thuộc lại tâm ấm. Nhưng đó là khi còn bé. Chính mình một đại nam nhân, làm sao có thể để tỷ tỷ ngủ trên mặt đất chính mình giường ngủ, mà lại đều lớn như vậy, hiện tại ngủ một phòng đều cảm giác là lạ, lạ. Hắn nói ra, Hoa Linh tỷ, ta đã không phải tiểu hài tử, không cần trải giường chiếu, ta tùy tiện tìm ghế sofa chịu được một chút là được rồi. Ừ, cũng đúng a. Hoa Linh tựa hồ là hậu chi hậu giác, nâng cằm lên tuệ hồ rất nghiêm túc đang suy nghĩ vấn đề này. Có thể chuyện này nghiêm chỉnh biểu lộ không có kiên trì bao lâu. Giọng nói của nàng liền trở nên là lạ, chúng ta quý đệ đệ trưởng thành, đã không phải là lúc trước cái kia xét đánh không dám đi nhà vệ sinh, ôm tỷ tỷ đi ngủ, còn tại trên giường đáy rầm nước tiểu ta một thân theo đôi nhỏ. Quý vân trận trắng mắt, quả nhiên vẫn là tới. Đây là hắn bốn tuổi hay là năm tuổi thai nạn xấu hổ mà. Hàng năm chạm mặt đều bị Hoa Linh lấy ra trêu chọc, Nhìn bộ dạng này, sợ là muốn bị cười cả một đời. Ha ha ha. Hoa Linh nhìn xem hắn cái này ăn quả đang biểu lộ, khanh khách một tiếng. Quý Vân cảm thấy mình tùy tiện tìm ghế sofa liền có thể chịu được một chút, nhưng xem ra Hoa Linh tỷ là không có tính toán như vậy, vẫn như cũng mở ra đệm chăn đang đánh chăn đệm nằm dưới đất. Quý Vân cũng không tốt nói cái gì. Cho chuyện một chút, hai cái dương hành lý lớn đều thanh không. Hoa Linh lấy ra một chút vật phẩm quý giá đặt ở trong tủ treo quần áo, kéo ra các tầng, trong tủ treo quần áo vậy mà thấy được một bộ màu lam thanh hoa áo đông. Áo đông cũng tiểu dáng có rất đậm niên đại 80 nông thôn phong cách, cũng không phải là trường thành quản, nhìn qua là tiểu nam hải mặc. Quý Vân chưa từng thấy bộ y phục này, cũng rất tò mò vì cái gì trong tủ treo quần áo có thứ này hắn trực tiếp lại hỏi a hoa linh tỷ ngươi làm sao có một kiện áo đông cũ hoa linh nhìn xem áo đông dơ lên lông mày lao đầu thử nói đó là người nhà của ta lưu cho ta vật duy nhất bên trong còn khâu có kí biến không có hủy đi đi ra vẫn giữ đã sớm mơ hồ ký ức cũng không có gì tốt cả khái nói nàng cất kỹ đồ vật liền đóng lại ngăn tủ quý vân nhà tam thúc lao quan côn hơn phân nửa đời đương nhiên cũng không có nhi nữ hoa linh tỷ là hắn thu dưỡng quê nữ sớm mấy năm nông thôn hiếm có nhi tử sinh nhiều nuôi không sống ném quê nữ sự tình cũng không hiếm lạ có thể áo đông bên trong bịt lại kim tuyến. cái này cũng không quá giống ghét bỏ rất khuyết nữ, giống như là sợ nàng chịu khổ. Quý Vân hiếu kỳ lại không hỏi nhiều, dù sao vô luận tình huống như thế nào, đều là tỷ tỷ của mình. Chưa phát giác đã trời vừa dạng sáng, Hoa Linh hôm nay mới từ cảng đảo bay tới, lại liên tiếp xử lý thật nhiều công vụ, hiện tại đã vây được liên tục áp, tỷ đệ Hàn viên rất nhiều. Nguyên bản Hoa Linh là dự định đi tắm giường ngủ, cũng không có từng muốn. Đinh Linh Đinh điện thoại đột nhiên vang lên, nàng nhận điện thoại biểu lộ lập tức liền nghiêm túc cũng không biết đối diện nói thứ gì, nàng cũng chỉ trở về một chút câu đơn, "Ừm." "Ân." "Biết, ta lập tức tới." Cúp điện thoại, trò tay liền đem một bên treo vỏ thương mặc một lần nữa tại trên thân. Quý Vân xem xét địa bộ này, hỏi, "Hoa Linh tỷ, ngươi muốn đi ra ngoài?" "Ừm." Hoa Linh cầm lấy súng ngắn màu bạc kiểm tra một chút băng đạn, răng rắc đặt ở súng ngắn bên trong, ta lần này về Giang Hoa, trừ là cục dị điều bên kia mời tới giao lưu, còn có một cái nhiệm vụ chính là hội ngân sách bên kia gần nhất bị mất một kiện nguy hiểm bất tu nhận. Vừa có tin tức, ta đi xem một chút. Vấn đề này cũng không tính liên quan mật, nàng cũng thuận miệng đã nói, sau đó lại bổ sung một câu, nếu như ta ban đêm không có trở lại, giúp ta chiếu khán một chút lao đầu tử. Nha. Quý Vân đối với nàng làm việc cũng không tốt nói cái gì, gật gật đầu. Hoa Linh mặc vào áo khoác che khuất bỏ thường, lại mang lên trên ma kính. Đúng rồi. Suýt nữa quên mất. Lúc này nàng nghĩ tới điều gì, từ trên bàn sách rút ra một trang giấy, cầm bút viết xuống một cái địa chỉ internet, nói ra, địa chỉ trang web này cũng tài khoản lá trong nước lớn nhất dân gian siêu phẩm diễn đàn linh dị, đây là ta đăng nhập tài khoản. Ngươi có hứng thú có thể đi dạo chơi. Linh dị khôi phục chuyện này rất phức tạp, trước đó ta cũng không cho ngươi nói rõ ràng. Có cái gì nghi hoặc, ngươi ngay tại trên diễn đàn xem trước một chút. Siêu phạm diễn đàn linh dị, quý vân nghe cũng tới hứng thú. Hắn là các loại diễn đàn linh dị cho cốt người chơi, liếc qua trang mắt đen, vậy mà hoàn toàn chưa nghe nói qua. Hoa linh gật gật đầu, ừm. Diễn đàn này bên trong hội tụ trong nước rất lớn một bộ phận dân gian siêu phạm giả. đương nhiên, cũng có một chút hất lên áo gì lê phía quan phương nhân viên. Trên diễn đàn có rất nhiều giao lưu bài bột. Ngươi cảm thấy hứng thú đồ vật hẳn là đều có thể từ phía trên tìm tới. Hoa Linh tỷ từ nhỏ đã phi thường thông minh, Quý Vân biết, kỳ thật nàng từ trước đó hai người trong lúc nói chuyện với nhau liền đã đoán được rất nhiều, thậm chí đoán được mình đã thành siêu phạm giả. Dù sao muốn từ khư giới bên trong còn sống đi ra, người bình thường rất khó. Cho dù là còn sống đi ra, xác suất lớn cũng là đạt được một chút vật phẩm siêu phạm. Nhưng nàng từ đầu tới đuôi cũng không hỏi, trừ công tác giữ bí mật nguyên nhân, còn có một nguyên nhân, chỉ sợ sẽ là vì bảo hộ Quý Vân. Nàng muốn hỏi, làm việc báo cáo viết như thế nào? vạn nhất có cái gì bất lợi tin tức, nàng muốn chi tiết báo cáo, vẫn là phải giúp quý vân dấu diếm. cho nên mặc kệ không hỏi, chính là lựa chọn tốt nhất. mà lại có nhiều thứ lại nhất định phải nói, chờ ngại làm việc thân phận, lại không thể hoàn toàn nói đâu. trên xe đem có thể nói đều nói rồi, còn có một số không thể nói. đem cái này dân gian diễn đàn cho quý vân, liền giải quyết tốt đẹp vấn đề. dù sao là chính hắn đi xem, không phải mình nói, tránh đi rất nhiều giữ bí mật điều lệ. liếc nhau, quý vân nhìn thấy hoa linh đáy mắt lóe lên một màn kia ám chỉ ý cười. hai tỷ đệ ăn ý để hắn trong nháy mắt liền minh bạch chính mình là đúng. Hoa Linh tỷ lại nhắc nhở một câu, diễn đàn dạo chơi là có thể, tận lực đừng cùng những cái kia dân gian tổ chức siêu phàm dính dáng đến, có chút tổ chức lập trường rất nguy hiểm. Quý Vân nghe lời này hơi có vẻ không hiểu, hỏi, siêu phàm giả còn có tổ chức dân gian? Cá thể siêu phàm giả cũng không khó lý giải. Dựa theo ý nghĩ của hắn, những cái kia siêu năng lực giả không nên đều là bị phía quan phương quản chế sao? Phía quan phương sẽ cho phép những siêu phàm giả kia báo đoàn hình thành tổ chức. Cái này không phải liền là tư nhân vũ trang? Tựa như là trước kia láo thái mặt mèo cùng cương thi nam Những tên kia thật muốn có nhiều mấy cái bao đoàn vi phạm phạt án, vậy cỡ nào khủng bố? Đây cũng là hành động bất nhân dĩ. Hoa Linh biểu lộ cũng rất nghiêm túc, giải thích nói, vốn là không cho phép. Có thể mấy năm nay Linh dị khôi phục, cứ rồi dáng lâm tần suất càng ngày càng cao, ô nhiễm phạm vi cũng càng lúc càng rộng. Phía quan phương nhân viên không kiểm xử lý, lại hoặc là căn bản không có đầy đủ nhân thủ xử lý những cái tiên sự kiện Linh dị. Nói, nàng nói một câu lời ngoài đề, tựa như là đêm nay, Giang hoa thị trước đó cũng không phải sự kiện Linh dị cao phát khu vực, cho nên cục dị điều ở bên này nhân thủ cũng không nhiều nhưng gần nhất thiếu bộ phát đến càng ngày càng tấp nập nhân viên điều phối liền giật gấu và bay ta chính là bị lâm thời gọi đi tiếp viện quý vân cũng mới minh bạch vì cái gì đêm nay hoa linh tỷ sẽ đi cư xá hải phúc nguyên lai là phía quan phương ngoại viện hoa linh vừa tiếp tục nói không có phía quan phương nhân viên xử lý bị cuốn vào sự kiện linh dị dân gian nhân sĩ luôn có một chút sẽ vận khí tốt sống sót lại có nguyên bản liền có một ít dân gian thuật đạo nhân sĩ bọn hắn biết được xử lý như thế nào bị quái sống sót xác suất thậm chí so phía quan phương nhân viên đều cao bọn hắn từ trong khư giới mang ra tà vật, chủ động hoặc là bị động dung hợp, liền thành không chính thức siêu phàm giả. những năm này linh dị bùng phát, theo thời gian chuyển rời, dân gian siêu phàm giả đương nhiên cũng càng ngày càng nhiều. những người này không có khả năng bị phía quan phương hoàn toàn không chế. cũng không phải là tất cả mọi người nguyện ý bị quản khống. cung để những cái kia dân gian siêu phàm giả trong ám vong báo đoàn, biến thành không thể làm gì phong hiểm. không bằng cho bọn hắn đăng ký thành chính quy tổ chức dân gian, giao lưu, sở trao đổi cần siêu phàm bất tư, chí ít có thể trình độ nhất định giám thị. sau đó, liền có diễn đàn này. quý vương nghe đến đó. Hoàn toàn hiểu, cho dù là không có phía quan phương diễn đàn, cũng tất nhiên sẽ có tự phát hình thành án võng. Nói đến đây, Hoa Linh lại biểu lộ nghiêm túc nhắc nhở, cho nên ngươi phải nhớ kỹ tuyệt đối coi chừng, mặc dù là phía quan phương đăng ký quản lý diễn đàn, nhưng bên trong rồng rắn lẫn lột, cũng có rất nhiều không phải người tốt. Nghĩ đến quý văn một cái còn không có tiếp xúc qua xã hội sinh viên, cũng không thể chuẩn xác lý giải trong lời nói phong hiểm. Hoa Linh lại nói một cách đầy ý vị sâu xa một câu, cũng không phải là tất cả mọi người tại thu được lực lượng siêu phàm đằng sau, còn nguyện ý bị thế tục pháp luật kế thúc. Chúng chi, siêu phàm giả mất khống chế sát suất không nhỏ một khi bị tà vật ô nhiễm mất không chế, bọn hắn liền sẽ biến thành quỷ. Ô nhiễm. Quý Vân suy nghĩ một chút ý tứ của những lời này. Nói đến đây, Hoa Linh trang bị đã mặc chỉnh tề, không kịp nhiều lời. Tốt. Ta ra cửa trước. Ngươi sớm nghỉ ngơi một chút. Xoay người trong máy mắt, nàng vẫn không quên sờ lên Quý Vân đầu, lại cười huyện chuyển cảm khái một câu. Ừm. Còn cao hơn ta nữa nha. Lớn như vậy còn bị sờ đầu. Quý Vân im lặng móc méo miệng. Nhưng hắn trong miệng không quên nhắc nhở một câu. Hoa Linh tỷ, ngươi chú ý an toàn. Được. Hoa Linh cười quay người rời khỏi phòng. Chương 24 Số hiệu S701, binh khí hình người trường 24, số hiệu S701, binh khí hình người Hoa Linh đi. Trong phòng cũng chỉ còn lại có Quý Vân một người. Tại tam thúc trong nhà, hắn cũng không có đem mình làm ngoại nhân. Nhìn xem trong phòng trên giường còn có chút không thu thập quần áo, cũng thuận tay sửa sang lại. Mặc dù đã đã khuya, nhưng cũng không biết vì cái gì cũng không cảm thấy khốn. Quý Vân liền cầm lên Hoa Linh biết ở trên giấy địa chỉ internet, trên điện thoại di động thao nhập đi vào. Điểm đi vào cần dành trước đi chép. Quý Vân nhập Hoa Linh tỷ tài khoản mật mã. Lúc này mới tiến vào giao diện. Xem xét danh tự cũng rất ngay thẳng, liền gọi diễn đàn bắt ái. đại khái là ngũ hành bắt quái bắt ái. quý vân còn cố ý nhìn một chút đăng ký điều kiện. nguyên lai diễn đàn này là hệ thống thứ mời. nói cách khác, một cái mới hội viên, nhất định phải có hội viên cũ mã mời mới có thể đăng ký. quý vân quanh năm trà trộn một chút tiểu chúng diễn đàn, cũng có thể lý giải. loại mời mọc này chế độ có thể bảo chứng diễn đàn tính an toàn, không bị một chút vòng tròn người bên ngoài bù dính vào. trọng yếu nhất chính là, có thể trình độ nhất định thăm dò siêu phạm giả quan hệ nhân mạch. xảy ra chuyện cũng có thể có trực tiếp manh mối. diễn đàn làm được rất thô giáp cũng đơn giản rõ ràng, chỉ có hai cái bản phối, chợ đen, bắt quái giang hồ. Quý Vân nhìn xem cái này đơn sơ giao diện, trong lòng vừa còn có chút đầu đen rau muốn phía quan phương mã nông thế kỷ trước thẩm mỹ. Có thể một giây sau, khi hắn ấn mở bắt quái giang hồ bản phối thời điểm, lập tức bị cái kia từng đầu máy quét, đưa ánh mắt cho hắn tại trên màn hình. Một cái thế giới thần bí hướng hắn mở ra mạng che mặt. Nam Dương Phong bắt thôn xuất hiện quy mô lớn sự kiện linh dị, nghe nói cục dị đều đi tám cái phân đội, chật chật, xảy ra đại sự con a. Kim Lăng Cựu Truyền Chấn ngàn năm giếng cổ chỗ sâu phát hiện vô tận xích sắt, Hư Hư Thực Thực phát hiện mới tỏa lòng tỉnh có hay không thủy Quỷ muốn đi thử một chút. Nam Giang Thị Lạn Vĩ lâu hàng Thái đô hối sự kiện nháo quỷ tránh xét. Địa Phực Linh đã đạt đến lệ quỷ cấp, mà lại là cái kia bất động sản lão bản tự gây nghiệt đánh sinh hung, oan hồn báo thù. Đồng hành cẩn thận tiếp xúc, coi chừng tổn hại ông đức. Kinh Hải sẽ xỉ khách sạn 407 sự kiện nháo quỷ hôm qua đi một cái đồng hành tham linh lại chết. Hư Hư Thực Thực nên khách sạn lệ quỷ đã thành vải đẳng cấp, chưa bị nhận nhiệm vụ thời điểm, lượng sức mà đi. Ký châu Long Hà xuất hiện đại lượng cổ đại sát chết thôi, nhà lịch sử học suy đoán là tiên tần cổ từ quốc di tích. Nghe đồn có cấp 3 cả vẫn xuất thế. Thương Sơn Đam cổ mộ xuất hiện cương thi tập kích người sự kiện, Vinh Thành cục dị điều phía quan phương treo giải thưởng 100 vạn lộ phí ích lợi chia 30 chiêu mộ cộng tác viên, có hay không tổ đội đi qua. Mệm mệm nhìn thấy những này bài bột tiêu đề, Quý Vân trong lòng ngàn bạn chấn kinh chỉ hóa thành một cái ý niệm trong đầu, đây là ta biết thế giới. Cái này nhưng so sánh hắn bình thường xem những cái kia diễn đàn linh dị tình báo nhiều, tựa như là ngày thường chơi một đống súng đồ chơi bây giờ thấy đầy kho kho đồ thật loại kia chấn kinh nói là không ra thậm chí tuyệt đại bộ phận bài bột thuyết minh nội dung hoàn toàn có thể làm thành huyền huyễn tiểu thuyết đến xem ly kỳ đến biên cố sự cũng không dám như thế biên trình độ quý vân tiện tay điểm cái kia thương sơn của mộ bài bột đi vào xem xét dẹp gọn lì số lượng còn không thấp thôi đi thấp như vậy thuê phí còn chỉ có 30 ít lợi cũng không cảm thấy ngại phát bài viết chưa mộ thấp là thấp điểm nhưng cục dị điều phía quan phương chưa mộ tính tiền đáng tin cậy a đúng vậy a cương thi cũng coi là trình độ uy hiếp thấp nhất sự kiện linh dị còn có phía quan phương chủ đạo mức độ nguy hiểm thấp, ít lợi coi là không tệ. Vừa bọn ta định chế Mao Sơn phụ lục tới tay, ta chuẩn bị đi làm một đợt. Có hay không tổ đội đi? Gần nhất trong cơ thể ta quỷ muốn khôi phục, ta cũng phải tìm điểm đồ ăn. Không tiếp xúc còn không biết, tiếp xúc mới biết được cả nước các nơi khắp nơi đều có sự kiện linh dị phát sinh. Đại khái bản khối này hội tụ cả nước siêu phàm giả, số lượng nhìn qua không ít. Nhưng mà này còn chỉ là phía quan phương không có xử lý, dân gian siêu phàm giả xử lý sự kiện. Mặc dù có một ít tiếng lóng biết cắt xem không hiểu, nhưng đại khái ý tứ vẫn có thể minh bạch. Quý Vân soát lấy càng ngày càng tinh thần. Những cái kia chân thực sự kiện linh dị cực lớn thỏa mãn hắn đối với thế giới thần bí huyền tưởng. Bài bột quá nhiều, căn bản nhìn không đến. Quý Vân đọc nhanh như gió, chọn lựa hứng thú điểm. Đảo đảo, hắn vậy mà thấy được không ít giang hoa thị bài bột. Vừa xem xét này, thấy được thật nhiều quen thuộc địa danh. Chính là hắn ngày thường trong sinh hoạt có thể tiếp xúc đến. Tin tức mới. Gần nhất giang hoa thị bên này sự kiện linh dị số lượng càng ngày càng nhiều, có thể muốn linh dị tập trung bạo phát. Ta vừa trình báo thành lập một cái tham linh tiểu phân đội có hay không cao thủ cùng một chỗ báo đoàn. 2.5 ngày giang hoa đường sắt ngầm số 9 tuyến thải Vân Đoạn đào ra tiền chiều của mộ ba đầu cương thi trốn đi một cái đến nay không tìm được mọi người coi chừng trung sơn đập chứa nước gây cái kia thủy quỷ quá càn dỡ năm nay dù giá vịn người đã chết bảy cái đập chứa nước kia quá lớn lại thâm sâu có đồng hành đi mấy lần quỷ ảnh tử cũng không thấy một cái thảo không có khả năng lung chiều cái kia nha nhất định phải bấm nước cục dị điều là ăn không ngồi rồi sao đường thích bắt cái kia áo địa phước linh phá lâu đã sớm lên phòng lần này tốt lại nhảy lầu chết hai cái bài bột đều là dân gian siêu phàm giả ở giữa tin tức giao lưu cùng giáp nước. Nhìn phát bài viết ngày có giao tình có mới, mà để Quý Vân kinh ngạc chính là, cái này rất nhiều chuyện kiện. Hắn hoặc nhiều hoặc ít đều tại trên tin tức đều thấy qua. Hắn thế mới biết, trong tin tức chuyện ngoài ý muốn, lại là sự kiện linh dị. Cũng tỉ như số 9 kia tuyến công trường đổ sụt, chết năm người. Tờ báo này báo cáo đạo công trường thi công an toàn sự cố, không nghĩ tới lại là cường thi đả thương người. Còn có cái kia trung sơn đập chứa nước, giả lặn mỗi năm đều người chết, thị dân đều tập mãi thành thói quen. Chỉ cho là là những người kia giả lập không nghe quy bảo, đáng đời, lại không muốn cũng là nháo quỷ. Rõ ràng là cùng một thế giới trên diễn đàn bắt mai này lại là thế giới màu sắc sặc sỡ một mặt quý vân cũng nói minh bạch nguyên lai một mực có phía quan phương tại che giấu những cái kia sự kiện linh dị không phải không xử lý mà là xử lý không được lại hoặc là nhân thủ không đủ bất quá quý vân nhìn một chút trong lòng cũng thoát ra một nỗi nghi hoặc những này dân gian siêu phẳng giả giống như rất nóng lòng đi xử lý những cái kia sự kiện linh dị vì cái gì a không phải rất nguy hiểm à trong đầu suy nghĩ ngàn bạn mà nhìn một chút quý vân lật đến một cái hôm qua mới phát hồi phục số lượng cũng rất cao bài buôn tiêu đề là nặng ký Quý ít quá trăm triệu treo giải thưởng. Quý Vân ấn mở bài buồn. Các ngươi có nghe nói không? Quý ít bên kia ném đi một kiện cấp S vật phong cấm. Gần nhất trong vòng tròn thật nhiều người đều tại truyền. Làm sao không nghe nói? Những cái tia tên ngoại quốc tài đại khí thô, hiện tại khắp thế giới treo giải thưởng manh mối đâu? Chỉ cần cung cấp chuẩn sát manh mối, liền ban thưởng 1.000 nghìn bezốt USD. Ta mẹ nó đều đỏ mắt. Cái gì vật phong cấm cao như vậy treo giải thưởng, mà lại truyền thuyết cấp S vật phong cấm không phải đều vĩnh cửu phong cấm sao? Làm sao lại làm mất rồi? Nghe nói là có không rõ thân phận nhân viên tiềm nhập quỹ ý tại hải ngoại nào đó hoang đảo bí mật thu nhận căn cứ, sau đó đem trong phòng thí nghiệm món kia số hiệu S701, binh khí hình người vật phong cấm cho trộm đi ra, trở về trong nước. Một lần cuối cùng xuất hiện tựa như là tại Cẩm Đảo, sau đó liền mất tích. Có tin tức nói là bị người đánh cắp vận đến nội địa. Ta xem trọng mấy tỉnh đều có treo giải thưởng báo cáo, hẳn là thật. Vật phong cấm kia có cái gì đặc hiệu? Không biết. Hiện tại liền chảy ra một cái thu nhận số hiệu. Nhìn quý ít những người nước ngoài kia phản ứng, chỉ sợ không phải uy hiếp vấn đề, còn có một số khác tác dụng. Dù sao những người nước ngoài kia luôn yêu thích nghiên cứu chút kỳ kỳ quái quái đồ vật. A, chẳng lẽ đây chính là Hoa Linh tỷ nói nhiệm vụ. Quý Vân nhìn thấy bài bột này, phản ứng đầu tiên chính là như vậy. Mà lại Hoa Linh bị hội ngân sách phái tới Giang Hoa thị, nói cách khác, vận phong cấm tia khả năng xuất hiện ở Giang Hoa. Quý Vân nhìn kỹ một chút bài bột, không có phát hiện cái gì tin tức hữu dụng. Cũng coi như thôi, bài bột rất nhiều, trong thời gian ngắn không nhìn xong. Xoay mặt, Quý Vân càng hiếu kỳ trên diễn đàn cái kia chợ đen bên trong có cái gì, hắn mở xem xét. Thế giới mới cửa lớn lại mở ra. Hối Kim Thương hội Vô hạn thu mua minh kim hôm nay, giá vàng 10102 nguyên một khắc, hồn sa 70 vút một khắc, các cấp hồn châu giá cả có thể nghị, phẩm chất cao phủ lục vật liệu. Khư cảnh tương quân trùng cổ mộ lưu lợi cầu bệnh công lược. Hư hư thực thực có cấp 2 cương thi hệ tạp vật, điểm tích lũy 30000 hối đoái, đi phía quan phương khế ước. Cầu mấy cái tuyển châu lưu ra thải chất chỉ nhân phải lớn gọn sóng, Âm Linh tính cách nhẹ nhàng một chút. Có hay không tay nghề tốt thải chất tượng, có thể định chế, nói chuyện riêng. Giá cả dễ nói. Gấp cầu cấp 2 tạp vật, cương thi hệ 100 triệu lên, ú linh hệ 1.2 rút lên. Hàng tốt giá cả có thể bàn lại. Gấp cầu. Ngày mai cảng khu cờ dịch phòng đấu giá sẽ đấu giá một kiện đồ cổ lạc sơn quân hổ đồ xem xét xác nhận là nhị giai huyết đục hệ tà vật. Có muốn bằng hữu có thể chú ý một chút. Bán ra cấp một tà vật vô danh quỷ hỏa, hỏa hệ tà vật. Cư cảnh số hiệu C 3221 sơn thôn thi chú sản xuất. Phía quan phương hồ sơ có thể tra. Đổi ngang cấp công pháp hệ tà vật. Tựa như là hai tay thị trường giao dịch. Thượng bên trong có tấm hình, có giá cả. Quý vân nhìn lần đầu tiên, liền bị đỉnh đưa đầu kia tin tức hấp dẫn. Trong lòng rung mạnh, Minh Kim một gầm liền giá trị hơn một vạn. Phát tài a. Chương 25, Lã Tổ kiếm khí bia chương 25, Lã Tổ kiếm khí bia hơn một vạn một răng. Quý Vân trừng lớn hai mắt, kém chút cho là mình nhiều đến một số không. Phải biết trên thị trường hoàng kim hiện tại cũng mới một ngàn muất khắc tả hữu. Cái này minh kim giá trị là gấp 10 lần. Quý Vân đảo mắt thấy được chính mình trong túi cái kia trữu nặng tiểu hoàng ngư trợn cả mắt lên. Đối với một cái tiền sinh hoạt 2000 liền có thể sống một tháng sinh viên tới nói, cho tới bây giờ chưa thấy qua nhiều tiền như vậy. Dân quốc một cân là 16 lượng. Cái này tiểu hoàng ngư là tiêu chuẩn một lượng, chính là 31.25 khắc. 10 cái tiểu hoàng ngư, chính là 312.5 khắc. Dựa theo hôm nay mình kim giá cả, chính mình liền có hơn 3 triệu rồi. Đột nhiên phấn nhanh, quý Vân có loại nổi lên đám mây, cảm giác như đang mơ, ta cái này mấy triệu phù ông. Khó trách trước đó cương thi nam kia phí hết tâm tư đều muốn đem thứ này từ hư giới bên trong mang ra. Đồng thời trong lòng của hắn cũng bốc lên nghi hoặc, bất quá cái này mình kim có làm được cái gì? Vì cái gì đắt như thế? Trong bài bột liền thấy rất nhiều người đều tại thu mua, lại không người nói có làm được cái gì. Còn có cương thi nam kia sau khi chết lưu lại viên thủy tinh chẳng lẽ chính là cái kia thu mua trong bài bột nói âm hồn châu quý vân ôm nghi hoặc tiếp tục xem xuống dưới lại ấn mở những cái kia bài bột nhìn xem từng tấm hình hắn lần thứ nhất đối với tà vật có chuẩn xác khái niệm đồng thời cũng liên tiếp hít vào khí lạnh vừa còn cảm thấy mình phát nhanh đảo mắt đã cảm thấy mình tại lĩnh vực siêu phàm hoàn toàn là cái quỷ nghèo cấp một tà vật chính là ngàn vạn cấp bước cấp hai tà vật liền quá trăm triệu cho nên trong đây mình điểm này tiểu hoàng ngư một kiện rẻ nhất tạ vật đều không mua được nhưng cùng lúc trong lòng của hắn lại toát ra một nỗi nghi hoặc ta nhớ được cái kia cấm bà nói quý gia quỷ môn quan là đặc cấp tà vật, đây cũng là đẳng cấp gì? hắn không thấy được trong bài vật có đặc cấp mua bán, cao nhất liền mấy cái cấp 2. không có vật tham chiếu liền không có chuẩn xác khái niệm. xoát lấy xoát lấy, nhìn thấy một cái bài vật mới, lại nhìn nhiều hơn một nỗi nghi hoặc, bán ra cấp 1 tà vật lã tổ kiếm khí bia bia linh xác nhận là tạ vân lưu bên trong đầu nhất đao lưu hệ ác ủy, dung hợp sau sát suất lớn lĩnh ngộ lã tổ thuần dương kiếm khí tàn, 200 viên hồn châu, hoặc là đồng giá trị hung ác hàng, hiểu công việc đến, rõ ràng đều là cấp một tà vật. Có thể cái này là tổ kiếm khí bia so mặt khác cấp một tạp vật đắt gấp bội. Dựa vào cái gì? Quý Vân tựa như là Lưu mô mô tiến đại quan viên, nhưng thứ mới lạ nhìn một đồng lớn. Có thể càng xem càng là nghi hoặc. Hắn quyết thiếu rất nhiều lĩnh vực siêu phàm cơ bản nhận biết, loại này như lọt vào trong sương mù để cầu mong gì khác biết muốn càng ngày càng mạnh. Nhìn một hồi chợ đen, Quý Vân lại trở về bắt quái giang hồ bản gói. Lúc trước hắn liền phát hiện rất nhiều thứ đều là dùng điểm tích lũy giao dịch. Có chút bại cũng cần bỏ ra điểm tích lũy mới có thể quan sát. Chợ đen cũng có tiền mặt thu mua điểm tích lũy bại làm diễn đàn người chơi giả dạng kinh nghiệm quý vân đương nhiên biết đây là ý gì một ít lao sắc phê diễn đàn chính là như vậy Người muốn nhìn người khác bài bột liền phải chính mình cũng phân hưởng đi ra trao đổi tiền tệ chính là điểm tích lũy dạng này diễn đàn bài bột mới có thể phong phú hơn không ngừng có bài bột mới xuất hiện tuần hoàn tốt không phải vậy tới là một đám bạch chơi quái không ai chia sẻ diễn đàn chẳng mấy chốc sẽ chết mà diễn đàn bắt quái nghĩ đến cũng là như vậy phía quan phương làm như thế một cái diễn đàn mục đích liền vị để dân gian siêu phạm giả có thể hội tụ vào một chỗ có thể có cái giao lưu giao dịch hợp pháp bình thải nhưng còn chưa đủ. Đồng thời, phía Quan Vương cũng muốn nắm giữ dân gian siêu phàm giả đến cùng đã trải qua cái gì sự kiện linh dị, phát hiện cái gì khư cảnh, khai quật cái nào tạp vật. Dạng này mới có thể chân chính khống chế phong hiểm. Cũng không phải ai cũng muốn chia hưởng kinh nghiệm của mình, cho nên liền dùng điểm tích lũy chế, cổ vũ chính bọn hắn chia sẻ đi ra. Đồng thời, người đăng bài cũng sẽ có một bút có thể nhìn thu nhập. Quý Vân cần chính là một chút kiến thức căn bản phổ cập khoa học bài bột. Hàng tại những cái kia hít bụi bài bột cũng bên trong tìm thật lâu, quả nhiên tìm được một cái gọi siêu phàm cơ sở bách khoa toàn thư chút cao tán bài đột phía quan phương thêm tình, nghĩ đến là đạt được tán thành, mà lại bài vật này lại còn là tự phục vụ siêu kiểm đan án. Quý Vân nhìn một chút một vấn đề cần điểm tích lũy. 1999, vấn đề độ khó không giống mới, cần điểm tích lũy khác biệt. Hoa Linh trong số tài khoản có mấy ngàn điểm tích lũy, nghĩ đến đủ. Tỷ tỷ mình tài khoản, dùng cũng hoàn toàn không có gánh nặng trong lòng. Quý Vân lúc này hỏi chính mình tò mò nhất vấn đề. Đưa vào vấn đề, ta vật là cái gì? Rất nhanh liền đạt được trả lời, có linh tính vật phẩm siêu phàm, tựa như là nhân loại linh hồn, một chút vật phẩm cũng có linh tính. Đồng thời loại này linh tính cũng làm cho tà vật có một ít siêu phàm công hiệu. Đương nhiên, tà vật bên trong linh bình thường còn có một cái khác thuyết minh phương thức, chính là quỷ. Quỷ vẫn thử một chút, vẫn rất dùng tốt. Vấn đề này chỉ tốn 5 điểm điểm tích lũy. Hắn tiếp tục đặt câu hỏi, hỏi cái gì là siêu phàm giả? Vấn đề này một điểm tích lũy, không đáng tiền. Đắc, dung hợp tà vật không có mất khống chế người, chính là siêu phàm giả. Dung hợp tà vật bản chất, người có thể hiểu thành vị phụ thân thần thần nhập thân. Dung hợp tà vật, kỳ thật chính là cùng tà vật bên trong bị dung hợp, thu hoạch được quỷ quái năng lực. Cái gọi là siêu phàm giả chính là bán quỷ bán nhân tồn tại. Thì ra là thế. Nhìn đến đây, Quý Vân bừng tỉnh đại ngộ. Khó trách Hoa Linh tỷ một mực nói siêu phàm giả là bán quỷ. Nguyên lai like trước đó cái kia láo thái mặt mẹo, Cương Thị Nam cũng đều là như thế cái tình huống. Khó trách bọn hắn có thể biến thân thành quỷ quái. Cho nên, vấn đề tới, chính mình dung hợp quỷ môn quan đến cùng có cái gì siêu phàm năng lực. Quý Vân trong lòng càng ngày càng tốt yếu kỳ. Hắn cảm thấy mình cũng hẳn là siêu phàm giả, có thể siêu năng lực đâu. Hắn muốn hỏi, cũng không có xin hỏi. Nhưng phàm là ép sai xem tất nhiên có biết tích, nhất là loại này ký danh tài khoản. Nói không chừng giờ phút này diễn đàn hậu trường liền có người giám sát một chút mẫn cảm tin tức. Quý Vân cũng không có đần độn đến hỏi nhà mình Quỷ môn quan sự tình. Hắn ngẫm lại, lại tiếp tục hỏi một chút người bình thường nên hỏi. Vừa rồi tại trong chợ đen thấy được những cái kia không hợp tối thường tà vật giá cả, hắn cũng tò mò vì cái gì khác nhau lớn như vậy. Hỏi, tà vật đẳng cấp làm sao phân chia? Đắc, trong nước là dựa theo tà vật bên trong quy nguy hiểm đẳng cấp phân chia, nước ngoài là dựa vào linh áp chỉ số chia. 100 linh áp giá trị phía dưới chính là cấp 1 tà vật, 101.000 linh áp là cấp 2 tà vật, 1.001 vút là cấp 3 tà vật, 11 vút cấp chính là cấp 4 tà vật. Hai loại phương thức cơ bản trùng hợp. Nhưng đương nhiên sự thật chứng minh, linh áp số liệu cũng không hoàn toàn đáng tin. Còn có một số đặc thù tà vật, quý vật, không thể dùng thông thường đẳng cấp phân chia bình thường dùng đẳng cấp lại hoặc là tê cấp chỉ đại. Đi chú, tà vật đẳng cấp chỉ là đại khái phân chia, cũng không cùng siêu phàm năng lực cường độ cung cấp. Nhìn đến đây, quý vân nghi ngờ trong lòng sáng tỏ thông suốt. Tà vật đẳng cấp càng cao, trên lý luận tôi nói, liền càng mạnh. Giá cả đương nhiên liền càng cao. Chương 25, chương 25, nhưng loại này linh áp đẳng cấp phân chia chỉ là tương đối tính chuẩn xác, có nhất định tính hạn chế. Bởi vì siêu phàm giả là sẽ trưởng thành. Trong cơ thể của bọn hắn tà vật, tựa như là giống, cũng là sẽ cùng theo trưởng thành. Giải đáp nghi vấn tiếp bên trong còn cử đi một ví dụ. Lão hổ con non cùng một đầu trưởng thành chó săn so sánh, người sau sức chiến đấu càng mạnh. Đây chính là trước mắt tà vật đẳng cấp theo linh áp phân chia căn cứ, chỉ có thể tương đối trước mắt linh áp đẳng cấp. Nhưng muốn chờ lão hổ lớn lên, chiến lược xa xa sẽ vượt qua người sau. Một cái là lập tức lợi hại, một cái là tương lai lợi hại, khác nhau ở chỗ tiềm lực. Có thể chỉ cần siêu phàm giả sống được đủ lâu, ta vật tiềm lực thường thường so linh áp quan trọng hơn. Quý Vân đột nhiên nghĩ đến trước đó thấy có người tại gấp cầu cấp 2 tà vật dung hợp, hắn lại hỏi, người nhiều nhất có thể dung hợp mấy món tà vật? Biểu hiện trên màn ảnh, số lượng lớn hơn 2. Vấn đề trước mắt siêu phàm giới có tranh luận, đệ chủ chỉ có thể trả lời đã xác định sự thật. Đã biết người có thể dung hợp kiện thứ nhất vật trở thành siêu phàm giả, đây chính là bản mệnh vật. Bình thường bản mệnh Tà vật quyết định tương lai người dung hợp siêu phàm năng lực phương hướng, bình thường ba cái là lớn phương hướng, cường hóa thân thể, pháp thuật tăng cường cùng tinh thần lực tăng cường. Hoàn toàn khống chế thể nội quỷ đằng sau, còn có thể tiếp tục dung hợp kiện thứ hai Tà vật. Hữu Nghị nhắc nhở, bình thường dung hợp tính Tà vật sẽ ưu tiên lựa chọn tự mang công pháp Tà vật. Thuật pháp có thể hậu thiên học, công pháp cũng rất khó tu hành. Quý Vân xem xét câu trả lời này, lập tức liền biết vì cái gì trước đó cái kia lá tổ kiếm khí biên so mặt khác Tà vật muốn Quý cấp bội. Tự mang công pháp. Nguyên lai like một ít Tà vật dung hợp đằng sau, có thể trực tiếp tu hành. Tựa như là học sinh tiểu học trong đầu lắp bản vi phân và tích phân lập tức liền biết thiên phú nộ tính cái gì hết thể không cần quý sẽ siêu dù sao liền biết ta vật lợi hại như vậy sao nhìn đến đây quý vân lần nữa cảm khái thậm chí nếu là hắn có 50 triệu hắn đều muốn đi đem cái kia lá tổ kiếm khí bịa cho mua lại chỉ cần có thể dung hợp liền có thể lĩnh ngộ trong truyền thuyết kiếm khí quý vân giờ phút này trong lòng có vô số vấn đề muốn hỏi có thể điểm tích lũy cũng như nước chảy rầm dầm biến mất rất nhiều dính đến siêu phàm tiến giai tri thức vấn đề cần điểm tích lũy liền càng ngày càng quý Dù sao tài khoản không phải là của mình, hắn nghĩ đến chờ Hoa Linh tỷ trở về, trưng cầu một chút ý kiến hỏi lại, cuối cùng chọn lấy mấy cái cần thiết điểm tích lũy không nhiều, lại cấp thiết muốn biết đến vấn đề. Hỏi, Minh Kim có làm được cái gì? Đáp, Minh Kim có thể gánh chịu linh lực không tiêu tan, là trước mắt đã biết tốt nhất linh lực vật dẫn một trong. rộng khắp dùng cho phụ lục, cùng các loại trợ pháp, Minh Văn, pháp khí. là siêu phàm giới đồng tiền mạnh. Hỏi, âm hồn châu âm hồn sa là cái gì? Đáp, đó là một loại siêu phàm năng lượng kết tinh, phụ tham khảo hình ảnh di và cư giới đặc sản. Bình thường bị vật cùng siêu phàm giả sau khi chết sẽ ngưng tụ. Âm hồn châu là âm hồn sa kết tinh, càng thêm hi hữu, giá trị cao hơn. Hỏi, âm hồn châu âm hồn sa có làm được cái gì? Đắc quỷ độ ăn, linh hồn tầm bổ phẩm. Siêu phàm giả thông qua thôn vệ một châu, hồn sa, có thể tăng lên thể nội quỷ, đồng thời tăng cường thực lực bản thân. Hồn sa còn rộng khắp dùng tại vết bửa, chất pháp chế tác minh kim này một ít cần linh lực năng lượng vật phẩm bên trên, hồn sa có thể coi là ngoại bộ nguồn năng lượng để quỷ phóng xuất ra vượt qua ký chủ bản thể pháp thuật. Vũ Vân rốt cuộc biết trong tay viên này hạt châu màu đen có làm được cái gì? Đây cũng là siêu phàm giới đồng tiền mạnh. Hơn nữa còn mặt bên giải thích trong lòng hắn một cái khác nghi hoặc. Đó chính là vì cái gì chính mình triệu hắn không ra trước kia đặc cấp tả vật quỷ môn ban. Nguyên lai like là chính mình còn không có đạt được phóng thích loại kia thuật thức độ cao. Thông tục nói chính là thanh mã nạ không đủ, cũng không đủ treo chống pháp thuật tiêu hao năng lượng trong cơ thể mình bị không thể xuất hiện. Nếu không sẽ phản vệ tự thân. Lần trước trong cư giới có thể dùng ra đến phong ấn thương tiểu vũ nghĩ đến cũng là cái kia gọi trần trưởng khanh cao thủ giúp chính mình một tay. Dung hợp tà vật phẩm giai không phải càng cao càng tốt, mà là muốn phù hợp. Quý Vân dung hợp quý gia món kia đặc cấp tà vật, loại cảm giác này tựa như là cho một cái tân binh đạn tử một thanh trọng kiếm. Trang bị tốt thì tốt, lại vung chặt không nổi. Chí ít trước mắt nhìn, không giống như là cái kia lao thái mặt mèo cùng cường thi nam nhất dạng, lập tức có thể có toái sơn liệt thạch, vượt nóc văng tường siêu phàm năng lực. Quý Vân lông mày cau lại, cũng không xoắn xuyệt. Cha mẹ an bài, khẳng định không kém là được. Nghĩ tới đây, Quý Vân lại cầm lên viên kia hổn châu, tự đủ nói cách khác, nuốt vào viên này ấm hổn châu ta mới có thể đem quan tài kia triệu hán đi ra, giống như chính mình cũng có đối phó quỷ quái siêu năng lực, thế nhưng không biết một viên có đủ hay không. nếu là có tiền, nhớ mua mấy quả mới an tâm. quý vân không có lại tiếp tục đặt câu hỏi, mà là tiêu hóa lấy vừa rồi nội dung. sau khi hỏi xong, hắn cũng hiểu thành cái gì trên diễn đàn những siêu phàm giả kia nóng lòng tham dự các loại sự kiện linh dị, bởi vì bọn hắn cần âm hồn sa. nói xác thực, trong cơ thể của bọn hắn quỷ, cần đồ ăn, tựa như là người đói bụng muốn ăn cơm, quỷ đói bụng cũng muốn ăn cái gì, thể nội quỷ không chiếm được đồ ăn thỏa mãn, liền sẽ ăn hết ký chủ. Tại siêu phàm giới cái này kêu là mất không chế, cái này cũng liền mang ý nghĩa, siêu phàm giả nhất định phải càng không ngừng cho mình thể nội quỷ tìm đồ ăn ăn, không phải vậy quỷ liền muốn ăn ký chủ linh hồn, càng cao cấp tà bật, sức ăn lại càng lớn. Từ góc độ này tưởng tượng, siêu phàm giả giống như là bị quỷ khu động thiên mệnh người làm công, cần càng không ngừng tìm đồ ăn cho quỷ mới có thể còn sống. Khó trách hoa linh tỷ sẽ nói, nếu có đến tuyển, khả năng rất nhiều siêu phàm giả sẽ chọn khi người bình thường cả một đời. Quý Vân nhìn xem lông mày có chút vặn xuyên như thế xem xét chính mình giống như cũng phải cân nhắc tham gia chủ động cùng sự kiện linh dị rồi. mặc dù nói dùng siêu phàm năng lực dùng đến, vì đồ ăn nu cầu lại càng nhỏ. cái kia quỷ môn quan chính mình trước mắt căn bản không dùng đến, hẳn là tiêu hao không lớn, có thể cuối cùng sẽ đói. đến lúc đó không có khả năng thỏa mãn quỷ, chính mình liền phải bị phản vệ. bất quá quý vân ngấm lại cũng cảm thấy hợp lý. trên thế giới này bất cứ chuyện gì đều là có nhân quả. muốn thi điểm cao, liền phải cố gắng học tập. muốn người trước phú quý, liền phải người sau rời gạch. Siêu phàm giả muốn có siêu việt người bình thường năng lực, đương nhiên liền phải bỏ ra các loại nghiên cứu đại giới. Hắn cái tính cách này, nhưng cho tới bây giờ sẽ không xoắn xuýt tương lai không có phát sinh sự tình. Dựa theo trên diễn đàn thuyết pháp, quỷ vật mất khống chế là có báo hiệu, mà lại báo hiệu đến phản phệ còn rất dài một đoạn thời gian. Quý Vân hiện tại hoàn toàn không có cảm giác được loại cảm giác đói bụng kia, hoàn toàn không cần phải gấp. Quý Vân xoay mặt lại bắt đầu là xem lên cái này diễn đàn bắt quay tới. Vừa xem thế này, không phát hiện là một đêm. Chờ hắn lấy lại tinh thần, bầu trời ngoài cửa sổ đã đổi lên ngân sắc. Chương 26: Hung trạch thanh lý dư Cầu nguyện phiếu, chương 26, hung trạch thanh ly sư, cầu nguyện phiếu, làm sao lại bảy hát? Một mực trên điện thoại di động nhìn diễn đàn, khi Quý Vân ý thức được thời gian thời điểm, trong lòng cũng không gì sánh được kinh ngạc, chính mình vậy mà nhìn một đêm, trong đầu lấp quá nhiều kiến thức mới, hắn không có cảm thấy ngơ ngơ ngắc ngác, ngược lại còn mười phần thanh tỉnh. Quý Vân đột nhiên ý thức được cái gì, à, cái này không phải là quỷ môn quan mang tới siêu phạm năng lực à? Tối hôm qua ra nhiều chuyện như vậy, vừa sợ lại dọa bình thường hẳn là rất mệt mỏi. Phía sau lại nhịn một đêm, hay là loại này cường độ cao tin tức đọc theo lý nói hẳn là càng mệt nhọc mới là nhưng giờ phút này quý vân rất rõ ràng cảm giác được chính mình giờ phút này ý thức phi thường thanh tịnh loại này không bình thường biểu hiện chỉ có thể là dung hợp tà vật mang tới bán đã đóng tuyển, quý vân cũng không có đi suy nghĩ nhiều tốt xấu hắn nhìn xem trống rông gian phòng lẩm bẩm một câu hoa linh tỷ còn chưa có trở lại sao đang nghĩ ngợi, tin nhắn phát trở về quý đệ đệ ta hôm nay có nhiệm vụ khẩn cấp ban ngày hẳn là không về được ta cho người điểm thức cát ngoài thuận tiện đem ngươi tam thúc cũng đánh thức để hắn nhớ kỹ an điểm tâm quý vân nhìn xem thông tin nội dung dỡ lên lông mày hồi phục một câu nhà biết người chú ý an toàn Hoa Linh bên kia rất nhanh liền có hồi phục, tốt để điện thoại di động xuống. Quý Vân xuống giường, duỗi lưng một cái. Không khí sáng sớm xuyên vào tim gan, để cho người ta tinh thần một rõ ràng. Không bao lâu, liền nghe đến nhân viên thức ăn ngoài tiếng đập cửa. Quý Vân vừa mới mở cửa phòng, kém chút bị cửa phòng bốn chỗ tản mát chai bia chợt chân. Tam thúc còn tại trên ghế salon ngủ được từ trầm. Cái kia rằng có tí nhất dạng tiếng ngay xét đánh giống như quanh quẩn tại toàn bộ sở sự vụ bên trong. Quý Vân từ kết bia trong đống đi tới, mở cửa tiếp thức ăn ngoài, bay người hô một tiếng Tam thúc. Mặc dù mấy năm không gặp. Nhưng đối với cái này, mỗi lần hồi hương đều cho mình mang trong thành mới lạ đồ chơi tam thúc, trong lòng của hắn vẫn là vô cùng thân thiết. Lại hô vài tiếng, trên ghế salon tam thúc hoàn toàn bất vi sở động. Tam thúc, ăn điểm tâm. Quý Vân kêu không tỉnh, lại đi lôi kéo. Gia hỏa này không những không để ý, ngược lại đem mặt chôn đến trong ghế sofa. Hoàn toàn không nghĩ tỉnh lại ý tứ, cũng không biết uống bao nhiêu, xoay người thời điểm cốc kia mùi rượu bay thẳng đỉnh đầu. Quý Vân nhìn xem thực sự kêu không tỉnh, cũng liền thôi. Hắn đem nóng hổi bánh bao cầm vào trong nhà, chính mình ăn trước. Ăn xong điểm tâm mới 7 giờ rưỡi. Quý Vân đi ra khỏi phòng. tối hôm qua tia sáng không tốt, còn không có thấy rõ ràng. Hiện tại ánh nắng từ ngoài cửa sổ chiếu nhập, hắn mới nhìn đến một mảnh hỗn độn sở sự vụ. Hôm nay chủ nhật cũng không cần gấp đi trường học, nhàn rỗi cũng không có chuyện. Tam thúc nhà cũng làm nhà mình. Hắn tìm được phòng vệ sinh, đem đổ lau nhà cây trội đem ra, bắt đầu chỉnh lý sở sự vụ bên trong rát rưởi. Đại khái mấy năm cũng không đánh quét, trên vạch trừ thường xuyên đi địa phương còn có thể nhìn thấy nguyên bản sắc hoa, địa phương khác đều là nặng nghề tích bụi. Quý Vân đem đầy đất chai bia chứa ở trong dương, sau đó đem cái dương chỉnh tề trồng chất tại cửa ra vào dự định làm xong sạch sẽ cùng một chỗ ném vào thu đứng, cách bia đại khái mấy chục hiện. chỉ nhiêu không ít. mở cửa sổ ra, cơn đối rắc đen bắt đầu trang rất rưởi. cái này tổng vệ sinh một làm, chính là mấy giờ. hô, cuối cùng là làm cho không sai bị lắm. quý vân ngồi liệt tại chính mình vừa lau sạch sẽ trên ghế salon, nhìn trước mắt sửa sang lại thất thất bát bát sợ sự vụ, rốt cục cảm thấy thuận mắt. nhìn đồng hồ, đã là một giờ chiều. quý vân vẫn như cũ không có cảm thấy khốn, vẫn như cũ tinh lực thị vượng. ngồi ở trên ghế salon, hắn lại cầm lấy trên bàn danh thiếp nhìn lại. đây là tam thức nghiệp vụ danh thiếp phía trên lớn một cái rất ít gặp danh hiệu, linh trạch thanh lý sư. nông thôn dân tộc mai táng có hai cái tất không thể thiếu ngành nghề, một cái là quý vân trong nhà tiệm quan tài, còn có một cái chính là tam thúc nghề nghiệp, âm dương tiến sinh. chính là người đi qua đằng sau, phụ trách mang theo một bọn người làm đạo tràng, tuyển phong thủy bảo vệ tuyển nền nhà chọn giờ lành dân tục tổng nghiệp giả. cung tiệm quan tài một dạng đồng dạng là thời đại trào lưu dưới trời chiều sản nghiệp. tam thúc cái kia thoải mái tính cách, cũng đủ không được cái này thủ kiệu nghề nghiệp, cho nên rất nhiều năm trước liền vào thành, quý vân trước đó một mực không biết tam thúc là làm gì, bây giờ nhìn minh mạnh. Hẳn là trong truyền thuyết hung trạch thanh lý sư. Cũng là chuyên nghiệp của một. Nếu như là hôm kia, hắn đều sẽ cảm giác đến Tam Thúc hẳn là một cái bình thường âm dương tiên sinh. Nhưng tối hôm qua đằng sau, hắn cảm thấy, chính mình cái này Tam Thúc cũng bị kín một tầng thần bí kính lọc. Đang nghĩ ngợi, liền nghe lấy một trận đinh đinh đinh tiếng điện thoại vang lên. Nhưng vang lên thật lâu, Tam Thúc đều không có nghe. Sau đó lại đánh tới. Treo. Lần thứ ba lại vang lên. Đại khái là ngại tiếng Trung quá ổn, Tam Thúc trở mình, ngược lại đưa di động đặt ở dưới thân. Quý Vân ngay tại nơi xa nhìn xem nhà mình Tam thúc Hạ Tụy trùng cùng trung điện thoại di động lập đi lặp lại đánh cờ. Hắn cảm thấy có người có thể liên tục đánh bốn cái điện thoại, khẳng định là có chuyện gì gấp. Có thể điện thoại đều gọi bất tỉnh, chính mình khẳng định cũng gọi không dậy. Ngay tại Quý Vân giàu dĩ có phải hay không muốn giúp đỡ nghe điện thoại thời điểm. Trung điện thoại di động lần thứ năm vang lên. Lần này Tam thúc tựa hồ bị làm cho phiền, lúc này mới từ từ nhắm hai mắt lục lọi một trận, lấy được điện thoại ấn xuống nút trả lời. Tiếp theo một cái chớp mắt, bịp rồ phồn tựa như là mở loa, truyền ra một nữ nhân bén nhọn tiếng gầm gừ, lao tử quỷ. Ngươi không nhìn thời gian mấy giờ rồi rồi? Đến đâu mà rồi? Ngươi mẹ nó không phải lại uống say à? Không phải nói cho ngươi hôm nay có việc lớn mà sao? Đáng chết, tranh thủ thời gian tới. Cố chủ đã đợi đến. Lần này việc lớn mà phải trả như lần trước một dạng làm động, ta, ta và ngươi cái này tiểu quý chết tiệt liều mạng. Nhanh lên một chút, có nghe hay không? Quý Vân nghe mí mắt mí mắt chừng này. Cách đến mấy mét, hắn đều nghe được bên đầu điện thoại kia nổi giận. Nghe vào là tam thuốc sinh ý hợp tác, hẹn một giờ rưỡi có làm việc. Quý Vân lại nhìn một chút điện thoại, đã một giờ 10 phút. Tam Thúc nghe cái kia gào thét, tựa hồ lúc này mới nhớ tới hôm nay còn có chính sự. Diệu lập tức liền tỉnh. Hắn tử trên ghế xả lon đông nhiên ngồi dậy, trừng mắt tràn đầy tơ máu, hai mắt nhìn đồng hồ, hú lên quá gì, một giờ rồi. Sau đó nhất chuyển mặt, hắn nhìn xem chỉnh tề nhẹ nhàng khoan khoái sợ sự vụ, quen thuộc vừa xa lạ, càng là đầy mắt mà miệng, đây là làm cho ta chỗ nào tới. Quý Vân nghe không còn gì để nói, hô một tiếng, Tam Thúc. Hay là trong trí nhớ quen thuộc, cái kia dâu dịa lôi thôi, không đáng tin vậy, lôi thôi lưỡi nhưng là đối với mình rất thân Tam Thúc. Thúc cháu hai liền bốn mắt nhìn nhau hai hơi. Quý Hoài Xuyên giống như là đứa quan cái hốt con lúc này mới bắt đầu vận chuyện. Hắn nhận ra Quý Vân, Tiểu Vân. Quý Vân gật gật đầu. Quý Hoài Xuyên lại không xác định mà hỏi thăm, đây là nơi nào? Quý Vân nhắc nhở, sở sự vụ. Nghe vậy, Quý Hoài Xuyên một mặt mộng nhìn hắn một chút, sau đó lại nhìn một chút nguyên bản bậy đầy bình rượu cái dương. Bây giờ lại trống giống, sẽ sẽ sở sự vụ. Lộ ra một mặt ta còn đang nằm mơ, biểu lộ. Thỉnh, nhưng không hoàn toàn tỉnh. Quý Vân biết cái kia hồ nghi ánh mắt có ý tứ gì, bổ sung một câu, ta vừa làm cái tổng vệ sinh. Quý Hoài Xuyên lúc này mới chợt hiểu, lại kinh ngạc nói, Vân Tiểu Tử, ngươi làm sao ở chỗ này? Quý Vân đáp lại nói, tối hôm qua tới. Tối hôm qua? Buông nứt quãng, Quý Hoài Xuyên hoàn toàn không có ấn tượng. Quý Vân biết cùng hắn giải thích không thông, nói thẳng, cha mẹ ta mất tích, bọn hắn viết thư để cho ta tới tìm ngươi. Cái gì mất tích? Không có Quý Hoài Xuyên chờ nhiều lời. Lúc này, trong điện thoại lại vang lên, Lão Tiểu Quỷ, đến đâu mà? Tam thúc nhận điện thoại, nói lão không đỏ mặt chút nào, đã ở trên đường. rất nhanh, nói, cung điện thoại một thanh cầm lấy cạnh ghế xa lo áo khoác ra cùng bánh bao nguội, liền chuẩn bị hướng ngoài cửa sông. vừa tới cửa ra bảo, lúc này mới giống như là nhớ ra cái gì đó, hắn nghiêng đầu hỏi, Vân tiểu tử, ngươi có giấy lái xe sao? Quý Vân không biết hắn hỏi cái này làm gì, nhưng cũng trở về đáp, có. tháng trước vừa cầm bàn mà. sinh viên đều là khảo chứng tay thiện nghệ nhỏ, không quan tâm có cần hay không bên trên, tiên thảo lại nói, Quý Hoài Xuyên nghe chút, lập tức cải biến chủ ý, đi, cùng ta cùng một chỗ. sau 5 phút, ga ra, ra tầng ngầm. Quý Vân ngồi ở một góc so với hắn niên kỷ còn già màu nâu sản tạ nạ bên trên. Giới đi trường dạy lái xe lần thứ nhất lái xe hắn, đang ngồi ở ghế lái. Chính mình cái này không đáng tin tậy tam thúc lái xe khi say rượu bị treo bằng lái, hiện tại phải bận rộn lấy đi đường, chỉ có thể kéo hắn tân thủ này tới làm lái xe. Chương 26, chương 26, ngồi kế bên tài xế, Quý Hoài xuyên một bên hướng phía trong miệng của mình nét bánh bao ngượi lớp bao tử, một bên nguyên lãnh chỉ huy nói, "Nhanh, đi đường Đông Ái 2." Thế nhưng là, Ai Nha muốn tới đã không kịp. Lần này thế nhưng là việc lớn nhi, muốn làm đập tam thúc ta lần này nửa năm đều được uống gió tây bắc rời đi trường dạy lái xe quý vân còn không có sở qua tay lái bây giờ bị bất đắc dĩ hắn cũng chỉ có thể kiên trì vận chìa khóa đánh lửa bất quá cũng may quen thuộc một chút chiếc này sạn tạ xúc cảm đằng sau rất nhanh liền vào tay vừa lái xe ra kho quý vân liền có loại đã rất nhẫn nhuyễn cảm giác một bên quý hoài xuyên cũng phát hiện tán dương một câu nhà tiểu tử lái xe không có tệ nhà quý vân chính mình cũng cảm thấy kỳ quái kỹ thuật điều khiển của hắn rõ ràng cũng chỉ có thể khảo chứng trình độ hiện tại cảm giác giống như là tài xế giả một dạng hoàn toàn không có cảm thấy không lưu loát Quý Hoài xuyên ăn như hổ đói ăn mấy cái bánh bao, một bên lại luôn cuống tay chân thoát áo ra, sau đó ở chỗ ngồi phía sau bên trên cầm lên chính mình ăn cơm ra hỏa. Đối kia tương đạo bào màu vàng khoác lên người, đầu đội màu đen bắt vai mái nói khăn. Trong nháy mắt liền từ trung niên nhân lôi thôi biến thành một cái làm như có thật nhân sĩ chuyên nghiệp. Tam Thúc không phải đạo sĩ, đây chỉ là hắn ăn cơm trang phục. Quý Vân dư Quang liếc qua tại tay lái phụ đội vàng thay đổi trang phục thu Tam Thúc, cũng mới phát hiện mấy năm không thấy, cái này Tam Thúc giả hơn rất nhiều. Bất quá bọn hắn quý gia đều là kiếm mi tinh mầu mà lại phóng đẳng không bị trói buộc trên thân người đều có loại đặc biệt khí trạng, chính là loại kia khiêu vũ quảng trường bên trên nhất định sẽ đạt được các bác gái nhiệt tình khoản đãi lao xoáy cả khí chất. Chính lái xe, điện thoại lại đánh tới. Quý Hoài Xuyên thậm chí không dám tiếp, hắn còn rất không biết xấu hổ phàn nàn nói, Quý Vân tiểu tử, ngươi ở nhà, làm sao không sớm một chút gọi ta? Quý Vân buồn bã nói, đều, ngươi không có đứng lên. Quý Hoài Xuyên hoàn toàn không có ấn tượng, thậm được coi như thôi, không đợi hai người nhiều trò chuyện, thổi thúc điện thoại một trận tiếp lấy một trận, chính mình ngủ quên mất rồi, bị mắng một chút không còn cách nào khác. Quý Hoài xuyên thậm chí cũng không dám đón thêm điện thoại, cũng chỉ có thể liên tục thúc giục Quý Vân đạp mạnh cần ga. Cũng chính là như thế một cái thần kinh không ổn định tam thúc, mới dám giật dây một tân thủ lên đường chất tử, đem hắn trước kia sản tạ nạ cũ mở bay lên. Một cái giáng ngồi, một cái giáng mở. Đường Xuân Phúc đến đường Đông Ái hai cách không xa, nhưng khi Quý Vân lái xe đến nơi thời điểm, đã là 1 giờ 50 phút, đã chậm 20 phút. Sang đã đứng tại một tòa dựng lấy giàn giáo ngay tại sửa sang tường ngoài thường trụ lưỡng dụng trước đại lâu. Xe vừa còn không có ổn, Quý Hoài xuyên lập tức liền ra ngoài. Hạ tử sau chuẩn bị dương lấy ra mấy cái bao vải, ném đi hai cái cho Quý Vân. Nhanh, giúp ta cầm một chút mấy cái này bao. Đi theo ta. Quý Vân cũng không biết mình làm gì tới, cứ như vậy không giải thích được. Béo túi sách, đi theo. Đi vào cao úp, nơi này đã ngừng mấy chiếc xe. Quý Vân liếc mắt liền nhìn thấy chiếc kia nhập khẩu mẹ xe đẹp đứng bên cạnh một cái quý khí bước người phong vận vẫn còn quý phụ nhân. Còn có lái xe, bí thư mấy cái tùy tùng. Quý Hoài Xuyên nhìn thấy mấy người, lôi thôi khí chất trong nháy mắt vừa thu lại. Đi lại chờ gấp mà bất loạn. Phong Thủy Đại sư Phong Phạm lập tức liền dậy hắn thẳng đến quý phụ kia mà đi, ánh mắt trên dưới dò xét đồng thời, ngoài miệng còn vừa nói, phu nhân, không có ý tứ, để cho ngươi chờ lâu. vì tìm sáng sớm này, chiêm lộ thượng đẳng hương đạo hôi ta vội đi một chuyến tây ngoại ô long minh sơn bạch vương quan, về thành không khéo kẹt xe, lúc này mới đến chậm. quý phụ sắc cũng là không trách, quẹt môi nết lên ung dung phú quý cười yếu đứt, quý tiên sinh, lần này làm phiền ngươi. quý hoài xuyên nghe chút lời này, lập tức tinh thần tỉnh táo, đâu có đâu có, thu tiền tài của người, đương nhiên sự tình được làm được làm tốt. nói, hắn chạy tới quý phụ trước mặt, đột nhiên lời nói xoay chuyển giống như là phát hiện cái gì khẽ gì một tiếng a từ nữ sĩ mặt khí hồng trung hiện trọng chủ phía đông nam có sát xin hỏi gần nhất cảm nhận được lấy vai cái cổ trôi chìm tinh lực không được tốt quý phụ cũng ánh mắt sáng lên đáp lại nói đúng vậy a mấy ngày nay vừa tới giang hoa khách sạn gối đầu không quá thói quen đây không phải chính đầu vấn đề quý hoài xuyên lắc đầu ánh mắt của hắn trên dưới đánh lớn đo quý phụ cái kia váy bao mông bên dưới khêu gợi tư thái ánh mắt rơi vào đối phương măng ngọc đầu ngón tay bên trên phu nhân không để ý có thể hay không để cho ta nhìn xem người tướng tay này quý phụ kia nở nụ cười xinh đẹp vươn tay ra đương nhiên không để ý làm phiền tiên sinh, quý hoài xuyên trực tiếp liền lên tay, lại bóp lại bò, lúc này chính là một trận thảm hỗn thí. ôi, rất lâu không gặp tốt như vậy tưởng tay. mệnh tuyến dâu châu, vẫn đuôi mang câu, cái này đặt ma y lý tướng pháp bên trong gọi thủy hình kim cốt chủ tài vận bạc triệu, sự nghiệp thanh vân, coi là thật nhất đẳng phú quý tưởng tay. quý phụ kia nghe giống như cũng mừng rỡ, lại cũng không thất thố, ung dung cười nói, mượn ngài căn luôn. nàng cười mặt mày con cong, lại hỏi, thế nhưng là, ta gần nhất luôn cảm giác sự nghiệp không quá thuận, tiên sinh ngài giúp ta nhìn xem chỗ đó có vấn đề. Quý Hoài Xuyên nắm bước tay của người ta không thả, lại nhìn một chút, phảng phất một chút nhìn ra vấn đề, ngược lại là vấn đề nhỏ. Mỹ phụ xinh đẹp lông mày nà lớn, ồ. Quý Hoài Xuyên chỉ về phía nàng trắng non trên cổ tay cái kia xanh đậm xuyên, nói, ngài cái này thất bảo từ đàn vòng beo man sai. Đồ vật là đồ tốt, hạt châu cũng là cổ vật, có thể thất tinh treo ngược, dẫn phá quân tinh sát khí, còn cần sai kim tuyến, loạn trước đó linh mục tụ tài thuận khí chi cục. Lúc này mới dẫn tới gần đây lòng sinh có chịu, sự nghiệp hơi có nhỏ không va chạm. Bất quá ngoại vật cuối cùng là ngoại vật, phu nhân ngài mệnh cách đại phú đại quý cũng sẽ không thật bị điểm ấy tiểu vật ảnh hưởng, cũng liền một chút nhieu tâm thôi. mỹ phụ nghe đấy mắt lướt qua một vòng dị sắc, hoảng sợ nói, a, khó trách, đây là bằng hữu tạo, trước đó gây mất, chính ta tìm kim tuyến xuyên lên, không nghĩ tới vậy mà làm chuyện hồ đồ. nói, nàng lại dương mắt một mặt chân thành hỏi, quý tiên sinh, ta cái này muốn làm sao làm? quý hoài xuyên buông tay lên, gỡ xuống chờ ta trọng biên một phen liền tốt. quý vân ngay tại cách đó không xa nhìn xem, trơ mắt nhìn chính mình tam thúc, dựa vào há miệng lừa dối, liền đem đến chế tối kỵ hóa giải ở vô hình. quý phụ nhân kia chẳng những không có khương vui ngược lại bị thật lâu lôi kéo tay trò chuyện vui vẻ ra mặt sau đó liền lái xe đi lớn như vậy trong Gaza cũng chỉ còn lại có sáng lên sáng tạ, còn có Quý Vân cùng hắn Tam Thúc hai người điều này cũng làm cho Quý Vân bội phục hơn ba phần Tam Thúc quả nhiên là có người có bản lĩnh lớn nhưng mà Quý Vân không biết là rời đi mười bạc bên trên còn ngồi một mười lăm mười sáu tuổi thiếu niên Tuấn Mỹ vừa hắn không có xuống xe lại đem hết thảy đều xem ở trong mắt xe vừa mới lái đi thiếu niên liền tức giận bất bình nói nguyện gì tên kia thấy thế nào đều là cái lừa gạt ta sắc mặt thắm trầm mùi rượu cho đầu rõ ràng là tối hôm qua uống nhiều quá vừa tỉnh, còn gạt người nói cái gì sáng sớm đi ngoài thành. Thử, mở miệng không có một câu lời nói thật. Ngài làm sao tìm được hắn rồi? Nghe lời này, bên người quý phụ kia cười nhẹ nhàng nói, Ngọc Ba, đừng, đừng nhìn người kia khắp nơi không đừng đắn. Bản sự có thể không kém. Không phải vậy người trung gian cũng sẽ không giới thiệu cho ta. Nói, nàng lại đem chơi lấy cởi ra vòng đeo, còn nói thêm, chúng chi hạt Châu này vốn là ta cố ý bận loạn. Có thể nhìn ra vòng đeo này có vấn đề, liền đã nói rõ có chút nhàn dối. Thiếu niên hay là một mặt nhìn lừa đảo khinh thường biểu lộ lại nói an phần cơm này khẳng định bao nhiêu hiểu chút mà lại nguyễn gì ngươi vốn là phú quý mệnh còn cần đến hắn nhìn ta nhìn a rõ ràng chính là muốn chiếm tiện nghi của ngươi đạo bào đều không lấn át được vừa rồi tên kia trên thân tán phát hển mọt đầy mỡ khí tức quý phụ cũng không có phủ nhận bị người chiếm tiện nghi đủ cười trên mặt cũng hoàn toàn không có tiêu tán chỉ là nói đến giang hoa trước đó liền nghe người nói người này tham diệu tháo sát phóng đạn không bị trói buộc lại vẫn cứ quyền tài không hứng thú không phải vậy chỉ bằng hắn tấm tia thiên hoa loạn truy miệng Còn có cái kia một tay tầm lòng vẽ rồng điểm mắt phong thủy bí thuật, đã sớm không nên là như thế này. Thiếu Niên nghe chút, biểu lộ càng cú hoán, "Nguyên gì? Ngươi sẽ không thật tin cái kia lừa đảo lừa dối đi." Quý phụ cũng không nhiều giải thích, đôi mắt đẹp quang hoa lưu chuyện, chỉ nói, "Bất kể nói thế nào, đúng là cái thật thú vị người đâu." Một bên khác, Quý Vân mới hiểu rõ tam thúc lần này việc là tới làm gì. Nghề nghiệp của hắn là hung trạch thanh lý sư, mà nhà này cảnh an cao ốc là hung trạch. Chương 27, Quý gia bí sự chương 27, Quý gia bí sự một năm trước, cái này cảnh an cao ốc bên trong lên một trận đại họa đốt rủi dưới mặt đất ba tầng lầu nhà kho. Chết đi mấy người. Về sau một mực liền có nháo quỷ nghe đồn. Cái này ba tầng lầu vẫn chưa thuê, bán cũng bán không xong. Rất nhiều đại lão bản rất tin phong thủy huyền học. Xuất thủ cũng xa xỉ. Quý phụ nhân kia vừa mua cái này bằng nghiệp, liền muốn mời chuyên nghiệp nhân sĩ đến xử lý một chút. Quý hoài xuyên làm việc chính là thanh lý những cái kia lại lấy không đi quỷ hồn. Lầu hai âm, chính là thiêu chết người tầng lầu kia. Công nhân đã đem nơi này hết thảy kiến trúc rác rưởi đều dọn dẹp ra ngoài, chỉ có chống rông xi măng cốt thép dàn cùng, còn có một chút bị bỏng vết tích. Đến đều tới Quý Vân cũng giúp từ bản thân Tam Thúc trợ thủ, nhà mình cháu ruột, Quý Hoài Xuyên sai sử đứng lên cũng không chút khách khí. Vân tiểu tử, giúp ta đem cống phẩm bày một chút. Từng, theo nướng thả ở giữa. Đúng đúng đúng, đúng diệu rót. Quý Vân cứ dựa theo chỉ thị, đem cống phẩm đều bày tại trên đất trống, còn bày hương án pháp đàn. Mà một thân đạo bảo Quý Hoài Xuyên, thì là cầm kiếm gỗ đạo, đong đưa trung đồng, đạp cương bộ đấu, bắt đầu vây quanh chậu than nói lẩm bẩm, niệm tụng siêu độ vong hồn kinh văn. Quý Vân hỗ trợ bố trí tốt tế đàn, liền nhìn xem Tam Thúc làm đạo tràng. Kỳ thật bây giờ trở về quá mức tưởng tượng trước kia đại bộ phận lão nhân là một mực tin tưởng có quỷ thần tồn tại chỉ là thế hệ trẻ tuổi cho là bọn họ thủ cửu mê tí thôi hiện tại xem ra các lão nhân nhận biết bên trong thế giới mới là chân thực thế giới bây giờ quý vân cũng tin hắn cũng rất tò mò trong phòng này đến cùng có quỷ hay không nhìn hồi lâu cũng không thấy cái nguyên cớ lại nhìn xem khi đó mà vẫy mửa khi thì dơ kiếm tam thúc quý vân thấy thế nào đều không có nhìn ra tam thúc chỗ nào giống như là siêu phản giả cứ như vậy ngày một giờ tam thúc cũng mệt mỏi thở hổng hắn ngừng lại đi tới ngồi ở quý vân bên cạnh, cầm lấy bình nước suối khoáng liền lộc cục rót một nửa. Quý vân hiếu kỳ nói: Tam thúc, dạng này thật có thể siêu độ quỷ hồn sao? Hắn vừa rồi quan sát rất cẩn thận, nghĩ đến phương pháp tiên nếu là có dùng, lần sau gặp được quỷ cũng có thể thử một chút. đương nhiên có thể. Quý Hoài xuyên ngữ khí khẳng định nói: người chết cùng người sống một dạng, ăn uống no đủ cũng liền chấp niệm cũng liền phai nhạt. Dù sao chết cũng đã chết rồi, trần thế hết thề cũng bị mất liên quan. Cái này siêu độ nghi thức, tựa như là cho bọn chúng ăn ngon uống sướng, lại chuẩn bị tốt đi âm tào địa phủ quan hệ, bình thường tới nói đều nguyện ý đi. Nha. Quý Vân không có hoài nghi, lại hỏi, vậy nếu là không nguyện ý đi đâu? Tựa như là lệ quỷ cái gì? Hắn nghĩ tới trước đó khư cảnh bên trong quỷ tân nương, loại kia ban kỳ lớn, khẳng định là không nguyện ý bị cách làm siêu độ. Có thể tuyệt đối không nghĩ, tam thúc lại một mặt xem thường, nói chính mình kinh nghiệm lời tuyên bố, trên thế giới nơi nào có nhiều như vậy lệ quỷ a. Tuyệt đại bộ phận sự kiện linh dị đều là người nội tâm quay phá thôi. Quý Vân chưa từ bỏ ý định hỏi, thế nhưng là, vạn nhất gặp làm sao bây giờ? Quý Hoài xuyên cái này già mà không đứng đắn, trả lời, còn có thể làm sao a? Chờ ăn được a. Không phải ăn người khác thế chính là ăn chính mình thế Quý Vân nghe được cái này không đáng tin vậy trả lời, vớt vớt bi tâm. Tam Thúc cùng hắn trong dự đoán thuật đạo cao thủ xuất nhập có chút lớn. A Quý Vân ôm chờ mong, lại hỏi dò, Tam Thúc, ngươi không biết đạo pháp? Không hề nghĩ ngợi, Quý Hoài Xuyên trả lời rất khẳng định, không biết. Quý Vân quẹt mắt liếc qua thoáng nhìn, rõ ràng chất vấn, một bộ ta đều biết, ngươi cũng đừng gạt ta biểu lộ. Quý Hoài Xuyên nhìn không hiểu, nhưng cũng đã nói một câu, Ra Ra ngươi ngược lại là sẽ vài tay phụ lục cùng tổ pháp thuật. Bất quá truyền đến ngươi Tam Thúc ta chỗ này, ta không có học được. Vẹn vẹn biết điểm này ra lông, cũng bên mất không sai bị lắm. Lao Ban nếu là thuật đạo cao thủ, ra ra biết cũng mới bình thường. Quý Vân đã im lặng, lại mong đợi đứng lên, tam thúc ngươi không có học được. Quý Hoài xuyên tức giận nhìn hắn một cái, tựa hồ lúc này mới thấy được trong mắt chờ mong, đầu đen rau muốn nói, Vân tiểu tử, ngươi sẽ không coi là người nào đều có thể học được đạo pháp a. Nói, hắn lại phổ cập khoa học nói, người bình thường nhập tu hành chi môn, tu chính là công đức tạo hóa. Khảo cứu tâm tính, phẩm tính cùng nội tính, thiếu một thứ cũng không được. Thập nhập thuật đạo chi môn Không phải vài chục năm mới thông huyền, lại có một hai chục năm thổ nạp mới có thể cô đọc một chút pháp lực. Chờ có tiểu thành, tuổi tác đã đi hơn phân nửa. Dung gia gia ngươi lại nói, hiện tại linh khí khô kiệt, quỷ quái không hiện, thật là có bản lĩnh thuật đạo người đều trốn ở trên núi trông coi điểm này linh khí tu luyện đi, ai không có chuyện đến trong thành thị làm những này thành hữu. Quý Vân nhìn xem Tam thúc không giống như là đùa giỡn mưa khí, trong lòng cũng nghi ngờ. Tam thúc biết trên thế giới có quỷ, cũng biết có đạo pháp cùng người tu hành, nhưng hắn tựa hồ thật không biết linh dị khôi phục, giống như cũng không biết, dung hợp tà vật có thể trực tiếp biến thành siêu phạm giả phương pháp. Quý Vân nhìn xem Tam Thúc không giống như là đùa giỡn bộ dáng, thổi tay cho Hoa Linh phát một đầu tin nhắn xác nhận. Hoa Linh tỷ, Tam Thúc không phải siêu phẩm giả. Hoa Linh hồi phục cũng rất nhanh, không phải. Lần này Quý Vân xem như tuyệt vọng rồi. Thế nhưng là dựa theo cái kia cấm bà Trần Trường Khanh thuyết pháp, cha mẹ của mình đều là thuật đạo cao thủ, Tam Thúc làm sao lại không phải đâu? Như vậy cha mẹ kêu mình tới tìm Tam Thúc, đến cùng có dụng ý gì? Lúc này, Quý Hoài Xuyên cũng rốt cục nhớ ra cái gì đó, hỏi, đúng rồi, ngươi mới vừa nói cái gì tới? Cha mẹ ngươi thế nào? Mất tích. Quý Vân nói đem trong túi tấm hình đem ra, mất tích. Quý Hoài Xuyên nghe lóe lên một vòng nghiêm túc, xem xét cái kia ảnh đen trắng, khẽ ồ lên một tiếng. Cha mẹ ngươi đây là đi đâu? Làm sao còn có hơi nước xe lửa? Không biết. Quý Vân cũng không biết bắt đầu nói từ đâu. bọn hắn gửi tới tấm hình này, để cho ta tới tìm tam thúc ngươi. Quý Hoài Xuyên nghe cũng không hiểu đâu, tự nhủ, ừm. Xe lửa này nhìn xem khá quen, giống như nơi nào thấy qua. Trái lại lại nhìn một chút nhắn lại, hắn cũng không nhìn ra cái thành tự đến. Chờ hôm nay công việc này làm xong, ta sai người giúp ngươi hỏi một chút. Nha nghe giọng nói kia, Quý Vân nói không nên lời không đúng chỗ nào, thế nhưng không biết nói cái gì. Nghĩ đến cha mẹ nhắc nhở chính mình tìm đến Tam Thúc, hẳn là có cái gì suy tính. Quý Hoài Xuyên nghe Quý Vân thuyết pháp, lại hỏi: Ngươi nói, cùng nhau gửi tới, còn có một phong màu đen hôn thế. Sau đó đốt đi. Từng. Quý Vân miêu tả một chút cái kia màu đen hôn thư, thuật lại nội dung. Hắn lại hỏi: Tam Thúc, giấy đen kia hôn thư là có cái gì đặc thù tác dụng sao? Dựa theo cái kia cấm bà nói, là giúp đỡ hắn dung hợp quý gia đặc cấp tà vật quỷ môn quan, có thể về sau hôn thư thiêu đốt đằng sau. Quý Vân luôn cảm thấy sự tình không có kết thúc, nguyên bản đều không có trông cậy vào chính mình cái này Tam thúc biết, không muốn Quý Hoài Xuyên chỉ muốn nghĩ biểu lộ đột nhiên trở nên nghiêm túc. Sau đó hắn ngựa khí thâm trầm nói ra, âm hôn khế là cho ngươi kéo dài tính mạng. Quý Vân nghe chút, Tam thúc quả nhiên so với chính mình biết được càng nhiều. Thật không nghĩ dừng một chút, Quý Hoài Xuyên nói ra một phen để ý hắn không nghĩ tới lý do thoái thác. Âm hôn khế là rất cổ lão dân gian mệnh tu bí thuật, cùng sung hỉ không sai biệt lắm, chính là cho người bộ ấm nước, xúc dương khí kéo dài tính mạng. Bất quá bí thuật này có lẽ là liền thất truyền, chí ít gần trăm năm ta không nghe nói có người dùng thành qua. Quý Vân nghe rất là không hiểu, hỏi cho ta kéo dài tính mạng. hắn cũng không kỳ quái đây là âm hồn tác dụng, dù sao mới vừa ở khư cảnh được chứng kiến một trận xung hỉ. thế nhưng là làm sao lại biến thành cho ta kéo dài tính mạng đúng không? Ừm. Quý Hoài Xuyên gật gật đầu, sau đó nhìn Quý Vân, nói ra để cho người ta bất ngờ nguyên do, hẳn là ngươi phải chết. cha mẹ ngươi an bài cho ngươi. Ngay vậy, Quý Vân hai mắt trừng lớn như trung đồng, phản phất nghe được chuyện bất khả tư nghị gì, hắn chỉ mình cái mũi, lặp lại một lần, ta phải chết. không có nghe nhầm mà nói. Vừa rồi nghe được hẳn là cái này. Quý Hoài Xuyên giống như là sớm có đoán trước, hỏi ngược lại, "Cha ngươi còn không có từng nói với ngươi, chúng ta người quý gia tuổi thọ đều không giải?" Quý Vân nghe càng không hiểu, nói thế nào hơn thế, liền nói đến đoạn mệnh chuyện như vậy, "A, còn có chuyện này." Quý Hoài Xuyên nhìn xem Quý Vân biểu lộ, lẩm bẩm một câu, "Xem ra cha ngươi thật đúng là cái gì đều không có nói với ngươi a." Hắn tự hồ cũng lý giải hắn nhị ca vì cái gì không nói, người thái gia gia sống 57 tuổi, gia gia ngươi 51, mà đại bá của ngươi 38 liền chết. "Chúng ta quý gia tuổi thọ chỉ có người bình thường một nửa. Bất quá ta cho là người trí ít cũng có thể sống 40-50 tuổi, không muốn sớm như vậy." Quý Vân thật nghe được động. Lúc này mới ý thức được thật đúng là gia gia cùng đại bá đều chết sớm. Khi còn bé còn hoàn toàn không có cảm giác, nhưng bây giờ nghe chút liền không đúng. Mặc dù trong nhà là tòng sự dân tục mình nghề, có thể Quý Vân từ nhỏ đã tiếp nhận chính là thời đại mới giáo dục, hắn cũng không tin những cái kia thần thần quỷ quỷ, cũng không biết trong nhà các trưởng bối đến cùng biết chút cái gì. Lúc trước cũng chỉ coi là đều là chút thời đại trước căn bản. Hiện tại xem ra, bí mật còn khuất. Quý Hoài xuyên lại bổ sung một câu cái kia ký kết hôn khế một khen là lấy chính mình âm đức phúc nguyên cho ngươi kéo dài tính mạng tiểu tử ngươi ngươi thỏa mãn đi chỉ cần hôn khế vẫn còn vận mệnh liền dính hữu đại giới không nhỏ cũng không biết cha mẹ ngươi nói thế nào động người ta có thể tiếp nhận phần nhân quả này cũng không phải bình thường mệnh cách quý vân đương nhiên biết cái kia trần trường khanh không tầm thường thỏa thỏa thuật đạo cao thủ cũng đồng ý tam thúc lời này nguyên lai trần trường khanh không chỉ có cứu mình hỗ trợ dung hợp tà vật quan tài còn cần hôn khế kéo dài tính mạng nhân tình này cũng không phải bình thường nhân tình nhưng hắn càng hiếu kỳ trước đó vấn đề hỏi à Tam thúc, vì cái gì chúng ta người quý gia tuổi thọ ngắn a? Hiện tại người trong nước đồng đều tuổi thọ đều phá 70. Một chút khu vực đặc biệt, tỉ như Cao Hải nổ khu vực tuổi thọ ngắn, đó là hoàn cảnh gây nên. Hắn nghĩ mãi mà không rõ, vì cái gì tại Bình Nguyên quý gia sẽ chết sớm mệnh? Con tưởng rằng có thể là cái gì gen vấn đề, lại hoặc là di truyền tật bệnh. Nhưng không nghĩ, cái này Tam thúc lại ném ra một cái tạc đạn mật ký. Quý hội xuyên tự hồ đối với vấn đề này cũng có chút im lặng cũng không hiểu, bất đắc dĩ nói, còn có thể làm gì? Người tổ gia gia đào mà tổn hại âm đức chứ sao? Tổ gia gia chính là cao tổ phụ. Đây là một cái quý vân ngay cả danh tự đều không nhớ lão tổ tông. Tính toán miên kỷ, hẳn là tiền triều những năm của người. Nhưng khi hắn nghe được cái này đào mà chữ, biểu lộ cũng lộ ra cùng tam thúc một dạng im lặng. Đột nhiên cảm thấy nội dung cốt truyện này không hiểu quen thuộc. Tối hôm qua khư cảnh bên trong, Lưu thị Trang Viên cái kia Lưu Minh tải, không phải liền là như thế cái tình hôm sao? Đào mà tổn hại ốc nước, sau đó đoạn tử di tôn. Quý vân tuyệt đối không nghĩ tới, chính mình quý gia lão tổ tông cũng đã từng làm chuyện này. Hắn liền đội bằng hỏi, tổ gia gia đào ai mộ phần rồi? Bình thường tới nói, muốn đệ tử tôn vài bối nhân đều giảm phỏ cái này tổn hại âm đức cũng không nhỏ, không phải là đào cái gì trên sách lịch sử đều có ghi lại đại một đi. Quý Hoài Xuyên lại giang tay ra, ta chỗ nào biết? dù sao Ra Ra ngươi nói, ngươi Thái gia lại như thế này cho hắn nói như vậy, nói hắn nghĩ tới cái gì, cũng nói. bất quá chuyện này khả năng còn có ẩn tình khác. dù sao cho dù là thiên hai năm, cũng thua thiệt không được người có nghề. bọn ta Quý gia chuyển cái kia một tay quan tài tay nghề, cho dù là kéo tráng đinh cũng không kéo được bọn ta. ở thời đại trước có thể không kém một miếng cơm ăn. Ra Ra ngươi lúc trước còn đi đi tìm nguyên nhân, muốn phá cái này bản bệnh muốn rủa bất quá ta rất ít đợi tại gia tộc, cũng không biết lao ra tự suy nghĩ ra thứ gì. Cha ngươi hẳn phải biết đến càng nhiều." Hắn nói nói liền ngừng lại, nhìn đồng hồ, lại cầm lấy kiếm gỗ đảo, nói ra, "Đến một chút, ta phải đi làm pháp sự." Tam thúc lại tiếp tục đi siêu độ, giữ lại Quý Vân một người lâm vào lộn xộn bên trong. Chương 28, Lôi Hỏa Phù, Cầu Phiếu, Cầu Đổi Đọc. Chương 28, Lôi Hỏa Phù, Cầu Phiếu, Cầu Đổi Đọc. Quý Vân làm sao đều không có nghĩ đến sự tình sẽ là dạng này một cái phát triển. Chính mình tổ ra ra đi đào mà tổn hại vài bối người âm đức. Sau đó đến chính mình người này áp nước thiếu thốn, liền lộ ra giống là đứt mạch. Quý Vân cũng cảm thấy hẳn là tam thúc nói như thế một cái lý. Thiệp Quan Tài tại xã hội xưa tuyệt đối là đói không đến, mà lại làm người này, vốn là cùng Mai Táng liên hệ, chuyện tiên kỵ rất nhiều, làm sao lại đi đào mả đồ mộ? Nghĩ tới đây, nếu thật là lao tổ tông đào người mộ phần nói, Tám Thành cũng như tam thúc lời nói, tất có kỳ quặc. Lại tưởng tượng món kia quý gia tổ truyền đặc cấp tà vật quỷ môn quan tổ thượng có lẽ còn là người trong thuật đạo. Càng không đến mức vô duyên vô cớ đi đào người phân mộ. A, có thể hay không chính là bởi vì chính là thuật đạo cao thủ, mới có ngũ tệ tăng quyết? Thái gia gia gia vài bối nhân đều không có hiểu rõ, Quý Vân hiện tại vừa tiếp xúc đến những ngày siêu phàm tri thức, đương nhiên cũng nghĩ không thông. Tam thúc đang làm đạo tràng, cũng không ai hỏi. Nghĩ tới điều gì, Quý Vân mở ra điện thoại, nhìn lên cái kia diễn đàn bắt quái muốn nhìn một chút phải chẳng có thể tìm tới nguyên nhân. Nhìn một chút, lần nữa nhập thần, ngoãn một cái lại là một giờ. Chính hết sức chăm chú là xem diễn đàn, nghe bên thay một cuống học hò nào, Tam thúc liền đi tới. Ôi, rất lâu không có nhận lớn như vậy việc, cái này có thể mệnh chết ta. Nói, Quý Hoài Xuyên lại lục cục lục cục lên nước tới. Quý Vân nhìn xem Tam thúc mồ hôi chán, cũng cảm thấy tiền này xác thực không tốt kiếm. Hắn cũng tỏ vẻ nói: "Tam thúc, trận này muốn làm bao lâu a?" Quý Hoài xuyên thở ra một hơi, cố chủ định là cao nhất cho gói, được làm đủ 5 tiếng đạo tràng. mà lại đêm nay còn phải ở chỗ này qua một đêm mới có thể cầm tới số dư. Nói, hắn coi là người trẻ tuổi là không có kiên nhẫn chờ đợi, cái kia tràn đầy dâu gia trên khuôn mặt lộ ra một vòng hiên ngang lắm liệt, dậy bảo nói: "Lấy tiền làm việc, liền phải cho người ta xử lý nói. Hợp đồng ước định nhảy bao lâu, liền phải nhảy bao lâu." Quý Vân một mặt rất tán thành trong lòng đối với mình Tam thúc nghề nghiệp nghề nghiệp tố dưỡng kính nghề không thôi có thể cỗ này sùng bái ấn tượng vẫn chưa hoàn toàn kiên cố không muốn bị trưởng bối này nhìn xem hắn trong mắt đột nhiên lóe lên cái kia quen thuộc không đứng đắn thần thái Quý Hoài Xuyên xoay mặt liền đem kiếm gỗ đào vứt ra tới nói đến tiếp lấy Vân tiểu tử ngươi đi giúp Tam thúc ngày một hồi ta Quý Vân xác nhận không phải mình nghe lầm chỉ vào cái mũi lại xác nhận nói ta có thể cũng không phải sợ phiền phức bản năng phản ứng đầu tiên là loại chuyện này có thể làm cho ngoài người đến Quý Hoài Xuyên lại lơ đến nói có cái gì không thể Siêu độ quỷ hồn trọng yếu là thành ý cống phẩm cho đủ, hoàng tiền lộ dẫn giúp chúng nó vẽ xong, kỳ thật liền đã hoàn thành. Còn lại là nhảy cho cố chủ nhìn, chỉ cần bước chân đặt đúng, ngươi liền chiếu vào kinh văn niệm liền tốt. Nếu như không nhớ ra được, liền chiếu vào trên cuốn vở niệm. Trước kia tam thúc ta cùng ngươi ra gia học, cũng đều là dạng này tới. Nghe được lời nói này, quý vân đột nhiên đã cảm thấy âm dương tiên sinh người này thần bí kính lọc đột nhiên liền không có, kiếm vô đảo đã để tại trên tay mình, căn bản không đợi tự tuyển, hắn liền bị chính mình tam thúc lôi kéo đi tới pháp này trước. Nói, quý hoài xuyên liền bước ra một bước, đồng thời giảng giải. Vân tiểu tử, ngươi nhìn kỹ. Cái này đả cương bộ đấu là câu thông thiên địa, triệu xin mời thần linh tăng cơ, có chữ tả chính xác, tăng chỉ pháp lực hiệu quả. Quý Vân mặc dù trong lòng còn tại soán suất tam tốc thuyết pháp này có đáng tin cậy hay không. Có thể một bên chăm chú nghe, ánh mắt cũng một bên nhìn xem bước chân kia biến hóa. Quý Hoài xuyên một bên vây quanh chậu than đi, một bên truyền tụ khẩu quyết, trước nâng chân trái, ba bước chín dấu vết, như chữ đinh dao tòa. Một bước một quẻ, một đâm một dương, không bàn mà hợp ba nguyên tựu tinh, tam cực cựu cùng chi thượng. Đi bước lúc ngưng thần tổn tưởng, dưới chân như giống tinh hà, thân theo bắt đầu vận chuyển bước cương như trúc diệu sai thì cầu đoạn thần không tới quỷ không tránh quý vân kỳ thật khi còn bé ngay tại nông thôn pháp sự bên trên gặp qua rất nhiều tiên sinh đi về này đều có các cái đi đều có các biến hóa cũng không biết vì cái gì hắn cảm thấy mình tam thúc đi tới giống như có một loại tự nhiên mà thành cảm giác loại cảm giác này phản phất bước ra một bước thật giống tại một loại nào đó nhìn không thấy trên chợ pháp từng bước đi ra trên người hắn nghiêm nghị chính khí tuôn ra như suối trừ tài tránh dễ chính nhìn xem quý hoài xuyên đã đi một vòng ngược lại hỏi một câu vân tiểu tử nhớ chưa đã cương bộ đấu cơ sở bộ pháp cũng không có, nhưng biến hóa rất nhiều. Quý Vân kỳ thật vừa rồi nhìn Tam thúc đi hai canh giờ, liền đã nhớ kỹ không sai biệt lắm, liền đáp lại một tiếng nhớ kỹ. Quý Hoài Xuyên cũng vui vẻ đến không tốn nhiều miệng lưỡi, ngươi đi thử một chút. Nha. Quý Vân bước ra một bước, lập tức liền vây quanh chậu than đi. dù sao cũng là lần thứ nhất đi, mới đầu còn có chút ít không lưu loát, cũng không có đi mấy bước, liền đã quen đứng lên. một bên Quý Hoài Xuyên cũng phát hiện điểm ấy, chính mình chất tử này chân đạm cơ hồ cùng mình vừa rồi giống nhau như lúc một bộ đi xuống. Quý Vân cũng không muốn thuận lợi như vậy, vậy mà một lần đều không có sai. Quý Hoài Xuyên vốn cho rằng còn nhiều hơn dạy mấy lần, nhìn xem một lần là được, cũng bất đi công phu. Vui vẻ nói, nha, có chút người Tam Thúc lúc còn trẻ bộ dáng. Nói, hắn giống như là giải thoát rồi đồng dạng. phải mở cười nói, ngươi trước làm quen một chút. Ta đi trong xe lấy chút đồ vật. Nha, nếu Tam Thúc đều nói có thể, Quý Vân cũng không có cảm thấy không được. Hắn một tay cầm kiếm vũ đạo, một tay cầm một bên siêu độ vong hồn thông dụng thái thượng động huyền linh bảo cứu khổ bạt tội diệu kinh liền đọc. Không có niệm mấy lần, liền có thể đọc thấu lòng. Chờ quý hoài xuyên ôm bình rượu cùng Lô Ngông trở về thời điểm, Quý Vân đã có thể phi thường thuần thục lo liệu hết thảy. Dân tục Mai Táng siêu độ nghi thức cùng Đạo môn không quá giống nhau, không có chú ý nhiều như vậy, chỉ cần đối với quỷ thần có đầy đủ kính sợ, mà khác đều là thứ yếu. Huống chi Quý Vân làm cũng không kém. Quý Vân giúp Tam Thúc nhảy hai cái giờ, cũng không thấy đến mệt mỏi, ngược lại cảm thấy thần thanh khí sáng. Quý Hoài Xuyên cũng mừng đến tranh thủ thời gian, một người ngay tại bên cạnh liền Lô Ngông cụ lặng, uống chút rượu. Rốt cục, Quý Vân nhảy xong một trận cuối cùng, đi tới một bên Nhìn xem trên mặt đất đã trống không mấy cái tiểu bạch bình rượu, hắn cũng thuyết phục Tam thúc, "Hoa linh tỷ để cho ngươi ý uống rượu một chút." Có ký ức lên Tam thúc liền thích vô cùng uống rượu, đến nay Quý Vân không có cảm thấy cái kia uống để cho mình đầu đau dạ dày không thoải mái rượu, đến cùng có cái gì tốt uống. Quý Hoài xuyên xem thường cười cười, "Ta cũng nhanh đến đầu, liền tốt một này." "Ngươi?" Quý Vân nghe vốn là muốn quên đủ, nhưng nghe đến lời này, lời đến khỏe miệng, lại không nói. Vừa rồi nghe Quý gia đoạn bệnh nguyên rủa rất nhiều chuyện đều bình thường trở lại. Tam thúc năm nay gần 50, dựa theo Quý gia bình quân tuổi thọ, hắn đã tính thọ Như chính hắn lời nói, cả một đời liền tốt một vụ này, giống như cũng không có gì tốt quên. Chương 28, chương 28, nghĩ tới đây, Quý Vân luôn có loại không hiểu phiền muộn. Hắn ngược lại là không có cảm thấy mình đoạn mệnh rất đáng tiếc, ngược lại biết thân nhân từng cái muốn ly khai, loại cảm giác này rất không thoải mái. Dù sao mình Lao Ba vẫn còn so sánh tam thúc lớn một chút. Nghĩ đến cái này, Quý Vân cũng ngồi ở tam thúc bên cạnh, An An nhẹ hỏi, "Tam thúc, chúng ta đêm nay muốn ở chỗ này sao?" "Hôm nay chủ nhật, buổi sáng ngày mai đi trường học cũng được." Quý Hoài xuyên tiểu lượng rất tốt, uống mấy bình rượu trắng vẫn như cũ chỉ có hơi say rượu, nói Ừ. đêm nay làm đạo tràng, mặc dù có quỷ hồn, cũng nên đi. Quý Vân lại hiếu kỳ nói, Tam thúc, ngươi có gặp được loại kia đưa không đi tỉnh múa sao? Không có. Quý Hoài xuyên ngữ khí khẳng định. Dừng một chút, hắn hoàng phất là cho từ nơi sâu xa một ít, nói, người muốn giảng đạo lý, quỷ cũng muốn. bọn ta ở chỗ này đợi một đêm ý tứ chính là, ăn ngon uống sướng hầu hạ, thật muốn không đi, ngày mai liền không có dễ nói chuyện như vậy. Quý Vân nghe cũng là như thế cái đạo lý, nhưng hắn cũng tò mò, nhiều năm như vậy, Tam thúc liền không có gặp được lệ quỷ cái gì, loại kia chỉ giết người, không nói đạo lý là vận khí tốt hay là khác, hai người vui chơi giải trí một hồi lâu, mới nấu đến tối 8 giờ, khoảng cách ngừng đông còn rất sớm. Quý Hoài xuyên rượu cũng uống không sai biệt lắm, phản phất cao hứng, đột nhiên đứng dậy, hào hứng nổi lên. Vân tiểu tử, ngươi ngộ tính cũng tệ, ta đem vẽ bùa cũng dạy ngươi tốt. Tiên sinh một chuyến này, truyền đạo học nghề cũng không có chú ý nhiều như vậy, cũng không cần trai giới tắm rửa, theo dạy theo học. Nói, hắn lại nói, hiện tại sinh viên tốt nghiệp cũng không tốt tìm việc làm, ngươi dứt khoát về sau liền theo tam thúc học môn thủ nghệ này được rồi. Quý Vân nghe không còn gì để nói. Ta mới năm một, còn không có cân nhắc qua vào nghề vấn đề. Bất quá hắn thật là có hứng thú, lên tiếng, "Tốt." Trước đó thấy qua lão thái mặt mèo dùng phù lục định thi, diễn đàn bắt quái bên trên cũng có đại lượng người thu mua các loại công hiệu phù lục. Cái gì ngũ lôi phù tịch tà phù lục đinh lục giáp phù thần hành phù. Hắn cũng tò mò những này có được hiệu quả thần kỳ phù lục, đến cùng làm sao vẽ. Dựa theo trên diễn đàn thuyết pháp, lao tổ tông truyền xuống rất nhiều huyền môn đạo thuật đều là thật sự hữu dụng. Sở dĩ hiện tại vô dụng, trừ những cái kia hồ biên luận không có gì hơn hai cái nhân tố, một, linh khí khô kiệt rồi, hai, chính là vẽ bừa người bản thân không có đủ pháp lực, mà quý gia tổ thượng là có vật thật truyền xuống. mặc dù quý vân không biết mình cái này tam thúc đến có mấy phần là chân truyền, có thể nghĩ đến nghệ nhiều không ép thân. bình thường phù lục bản chất tới nói, chính là đem pháp lệnh cố hóa tại một tấm trên lá bừa. có điểm giống là viết thư xin giúp đỡ quỷ thần. chính mình đánh không lại, liền câu các nhà cung phục vị thần pháp lực ra chỉ. cho nên giống như là Mao sơn một loại đạo gia môn phái trên phù lục phù đầu chỉ hướng đều là tam thanh. quý vân lúc đầu cho là hắn muốn học cũng thế, không muốn tam thúc mở miệng lại phá vỡ hắn cố hữu nhận biết. Làm đạo tràng dùng bộ kia đồ vật ta không dạy ngươi. Chính ngươi lật qua phụ thư, chiếu bảo từ từ học liền tốt. Ta dạy cho ngươi chính là Quý gia tổ truyền bản lĩnh thật sự. Nghe được bản lĩnh thật sự ba chữ, Quý Vân nổi lòng tôn kính. Quý Hoài Sơn tiếp tục nói, chúng ta Quý gia là làm người chết sinh ý, tu quỷ đạo tăng kinh, phụ chính là Âm Sơn lão tổ, phù lục cũng cùng phù lục bình thường khác biệt. Người thái gia gia truyền xuống 171 loại phù lục, về sau thời kỳ đặc tù sách bị thu lấy tiêu hủy, truyền đến gia gia ngươi nơi đó cũng chỉ còn lại có 53 loại. Trong đó có thể thông quỷ thần. 1718 đa số mê hồn, chấn thi, khu quỷ, khóa âm chi dùng. Ân, Ân, Ân, Quý Vân nghe được hết sức chăm chú, có thể nói nói lấy, Tam Thúc liền cả lâm, giống như là học sinh tiểu học đọc bài khóa, nhìn qua là quên mất không sai biệt lắm. Mượn tiểu tình bên trên đầu, da trâu đều thổi đi ra, nhẫn nhịn một hồi lâu, Tam Thúc mới giống như là nhớ ra cái gì đó, vung tay lên, hôm nay dạy ngươi, lôi hỏa phủ. Nói, hắn cầm lấy phú bút, một bút rơi xuống, nước chảy mây trôi. Giờ khắc này, Quý Vân phảng phất nhìn xem Tam Thúc tiến nhập một loại rất không giống với trạng thái hắn một bên mép bửa, một bên ngựa tốc cực nhanh nói: phù có phù đầu, phù đảm, phù cướp. phù đầu sách sắc lệnh thông thiên ý, phù đảm dấu bí tự tinh đồ, là thần minh ở. phù cướp định ngũ hành, nhất quỷ tà. nhớ lấy, phù đảm sai thì thần không chú, phù cướp tán thì tà phản vệ. nhẹ thì vô hiệu, nặng thì đưa tới một chút tà thần ác quỷ. quý vân nghe rất nghiêm túc. đóng mắt, quý hoài xuyên phi thường trôi chạy liền hoạch xuất ra một tấm bửa chú. tựa hồ hắn còn rất hài lòng, cầm vàng nói với quý vân đến, xem hiểu không? quý vân gật gật đầu, không biết vì cái gì, hắn nhìn một lần trong đầu liền tinh tưởng nhớ kỹ đặt bút mỗi một bút nhưng nhìn là xem hiểu hắn tỏ mò hỏi tam thúc phụ lục này có thể nổ sao hắn nghĩ tới lao thái mặt mẹo dùng để đối phó thương tiểu vũ phụ lục đây chính là có thể nổ ra ánh lửa vừa nói một bên cũng cầm phụ bút thử đem ký ức củng cố một chút phụ lục bút họa không nhiều chỉ cần nhớ ký đặt bút chỉnh tự cùng bích họa rất nhanh liền có thể vẽ xong đó là đương nhiên quý hoài xuyên một mặt hăng hài nói lại giảng giải phụ không chính hình lấy khí là linh phụ lục là muốn phong tồn linh lực mới có thể dẫn động tiên địa linh lực không phải vậy chỉ là một tấm có đồ án giấy lộ thôi muốn tinh thông cái này lôi hỏa phù hay là cần khổ tu quý Vân cũng minh bạch đạo lý này trước đó diễn đàn bắt quái trên có phổ cập khoa học kiến thức căn bản hiện tại linh khí khôi phục vẽ bùa chú bậc cửa so trước kia thấp gấp trăm lần không thôi nhưng cũng không phải tùy tiện liền có thể vẽ trong đó coi trọng rất nhiều quý hoài suy nói cầm hắn vẽ tấm bùa kia lấy chỉ làm kiếm há miệng chính là trung niên đẩy mỡ nam thổi nước tiêu chuẩn mở đầu nhớ năm đó gia gia ngươi truyền ta cái này lôi hỏa phù thời điểm ta nhớ được hắn ném phù mà ra ánh lửa nổ vàng như sấm biết hay người tam thúc ta về sau khổ tu hắn vừa định nói linh khí suy kiệt, khổ tu mấy tháng mới có tiểu thành, có thể tiếng nói xuống dốc, liền nghe lấy bên thay bành một tiếng, một ánh lửa ở bên người nổ bể ra tới. quý hoài xuyên xoay mặt, thấy được bị tạc đến mặt mũi tràn đầy cháy đen đồng dạng lấy chỉ làm kiếm, một mặt ngạc nhiên quý vân, thúc cháu hai đại mắt chừng đôi mắt nhỏ, bạ hương đằng sau, trong không khí tràn ngập một cỗ xấu hổ lại an tĩnh quỷ dị, trung binh là quý hoài xuyên không nhịn được trước mở miệng, cả kinh nói, ngươi, tiểu tử ngươi liền học được rồi, kém chút bị đốt đi lông mày quý cũng một mặt ngọng, hắn cũng không nghĩ tới, chính mình vừa rồi liền học tam thúc dáng vẻ chỉ chỉ. Đùa vàng này làm sao lại nổ chương 29, đồng tử có tiên tiên chi khí chương 29, đồng tử có tiên tiên chi khí trong không khí xấu hổ kéo dài trước mắt quý vân lấy lại tinh thần mới biết được chính mình mới vừa rồi là kích phát một tấm lôi hỏa phù mặc dù là nổ ở trong tay nhưng cũng là thật kích phát hắn không có bất kỳ cái gì tâm lý mong muốn chính mình lần thứ nhất học vẽ ra phủ lục vậy mà liền có thể thành càng không có nghĩ tới say thức tam thúc linh quang lóe lên dạy phủ lục lại là vật thật cù may là cái này lôi hỏa phù là nhằm vào âm vật ánh lựa dọa người ngược lại là không nhiều lắm ý lực. Quý Vân chỉ nghe đến một chút lông tóc đốt cháy khét như bị vấn đề không lớn. Nhìn xem một bên Tam Thúc biểu lộ cổ quái nhìn xem chính mình, hắn giang tay ra, ta cũng không biết làm sao lại nổ. Quý Hoài Xuyên ngược lại là một chút nhìn ra thành kiểu gào to hô, tiểu tử ngươi lại có pháp lực, ta cũng không biết chuyện gì xảy ra. Đây cũng là Quý Vân không hiểu địa phương. Tam Thúc vẽ phủ không có nổ, chính mình vẽ lại nổ. Đồng dạng vật liệu cùng thủ pháp, nhân tố bên ngoài có thể bãi trừ, cũng chỉ có thể là người vấn đề. Nhưng hắn xác định trước ngày hôm qua chính mình cũng là một người bình thường, cho tới bây giờ không có tu luyện qua pháp lực gì cho nên bản năng muốn đã đến một loại khả năng, đó chính là trước kia đặc cấp tà vật, quỷ môn quan. Dựa theo trên diễn đàn thuyết pháp, dung hợp kiện thứ nhất tà vật là chính là bản mệnh tà vật. Lúc này quyết định siêu phàm giả ngày sau siêu năng lực phương hướng. Chủ lưu là ba phương hướng, thân thể, thuật pháp cùng tinh thần lực. Tỷ như trước đó quý vân thấy qua cương thi nam cùng lao thái mặt mẻo, chính là cường hóa thân thể phương diện siêu năng lực. Quý vân cũng không biết quỷ môn quan có làm được cái gì, chí ít tưởng độ thân thể không có cái gì biến hóa. Dựa theo trước mắt thể nghiệm đến xem, chỉ là ký ức thay đổi tốt hơn, học tập đồ vật trở nên rất nhanh còn có trước đó cái kia cấm bà Trần Trường canh nói, có thể cho linh hồn không lý thể. hiện tại xem ra, xa xa không chỉ, Quý vân suy đoán linh lực của mình chính là đến từ chiếc quan tài này, nhưng lại không phải nó để cho mình học xong cái gì pháp môn tu luyện. nói chính xác, hẳn là quan tài phong ấn bánh trưng trắng thương tiểu vũ. hắn có loại cảm giác nói không ra lời, giống như là cố quan tài kia đem thi thể ăn, ngay tại tiêu hóa, mà tiêu hóa qua đi thu hoạch được một cố năng lượng đặc thủ, liền phản hồi cho Quý vân. mới đầu hắn còn không biết cái kia ấm áp cảm giác là cái gì, Liên vừa rồi vẽ đuổi thời điểm, hắn học tam thúc thổ nạp tiết tấu một vẽ sau đó dơ lên phủ lục một cái cho mắt, một dòng nước cấm thuận ngón tay rót vào phủ lục, lúc này mới nổ tung. hiện tại xem ra, đây chính là linh lực. quý hoài xuyên không có đi xoắn xuyễn hắn linh lực này làm sao tới? ngược lại mừng dỡ, ôi, ta láo quý ra đây là ra một mầm ngóng tốt đa. quý vân cũng không biết giải thích như thế nào. gia truyền vị môn quan sự tình tam thúc nếu như không biết, thái gia, gia gia đều không có nói, tất nhiên có lý do không nói. hắn cũng không muốn lấm miệng. nếu như tam thúc biết, càng cũng không cần chính mình lấm miệng. quý hoài xuyên hoàn toàn không hứng thú hỏi cái khác ngược lại đối với âm dương tiên sinh môn này ra học có người chuyển thừa càng cảm thấy hứng thú tới tới tới thử lại lần nữa vẽ hai tấm phủ ta xem một chút quý vân cũng đầy nghi ngờ mong đợi lại vẽ lên một tấm nhưng lúc này đây hai người đều thất vọng cũng không có thể rất bạo nhiều thử mấy lần hay là không thành công quý vân sợ không tới đầu não vì cái gì lại không được tam thúc nhưng nhìn ra cái gì phán đoán nói ngươi hoàn toàn không biết dùng linh lực cũng không có học qua thổ nạp khẩu quyết quý vân hỏi ngược lại cái gì khẩu quyết quý hoài xuyên lúc này mới chợt hiểu vỗ vô đầu một bộ hậu chi hậu giác biểu lộ a ta còn tưởng rằng nhị ca dạy ngươi khẩu quyết sẽ không vận chuyển linh lực, rất khó hội chế thành công. Quý vân thế mới biết lần thứ nhất vẽ bừa có thể thành công, hoàn toàn là vận khí tốt. nghĩ tới điều gì, quý hoài xuyên lại biểu lộ không quá đứng đắn hỏi một câu, vân tiểu tử ngươi còn đồng từ thân. quý vân không biết vì cái gì đột nhiên hỏi cái này, A tư ẩn vấn đề xấu hổ tại hai đầu lông mày loe lên, nhưng cũng áp búng lên tiếng, ừm, cũng không biết từ khi nào, sinh viên hay là sử nam là cái để cho người ta khó mà mở miệng chủ đề. Ví hoài xuyên phảng phát tìm được một cái nguyên do, cười ha ha nói, vậy liền không kỉ bái đồng tử có tiên thiên chi khí, quý vân nghe không còn gì để nói, nói, quý hoài xuyên bung tay lên, nói thẳng, đến, ta dạy cho ngươi một đoạn bọn ta láo quý gia thổ nạp cầu quyết, ngươi hãy nghe cho kỹ, nên hoàn đối với dũng tuyển, ba cửa ải khóa một đường, thư đỉnh ngậm sát trời, dễ nhập hoàng tuyển, một bên niệm khẩu quyết, còn một bên chỉ điểm việt vị ở đâu, có người nói truyền giáo dục con người bằng hành động gương mẫu, quý vân nghe rất dễ dàng liền hiểu, đây là một đoạn để khí tại thể nội kinh mạch vận chuyển tuyến đường, nghe không khó, nhưng muốn khống chế cố kia cái gọi là khí dựa theo đặc biệt tuyến đường đi, liền không dễ dàng. Quý Vân có chút hoài nghi, hỏi: "Tam thúc, cái này thổ nạp thật có thể tu ra linh lực? Thật muốn dựa vào vài câu khẩu quyết liền có thể tu luyện ra pháp lực, như vậy không phải khắp thế giới đều là người tu hành?" Quý Hoài xuyên sắc mặt không biết là uống rượu đỏ hay là không có ý tứ đỏ, a đúng nói: "Ta, ân, ta cũng không biết. Đây là ra ra người truyền xuống. Luyện khí coi trọng chính là căn cốt cùng tâm tính, ta ngồi không yên, không có luyện ra." Quý Vân nghe suy nghĩ minh bạch, cũng không phải là tất cả mọi người có thể tu hành, từ xưa đến nay tu hành đều muốn chọn căn cốt Tam thuốc hẳn là chính hắn nói, loại kia không có căn cốt, cũng không có tính nhẫn mại người, tự nhiên tu không thành. Cha mình, hẳn là có. Quý Vân nhớ kỹ khẩu quyết, thử một chút, cảm giác quá mức bé nhỏ, lại hỏi Tam thuốc, dạng này thổ nạp, đại khái bao lâu có thể tu ra pháp lực à? Quý Hoài Xuyên nói, ra ra ngươi nói, một ngày thổ nạp cái mấy giờ? Thiên phú tốt mà nói, khổ tu cái ba năm năm nhập môn có thể có khí cảm, tu cái một hai chục năm liền có thể tiểu thành, cảm ứng được đan điền khí như ưu tuyển trào ra ngoài. Quý Vân nghe chút đã cảm thấy không hợp thói thường. Thiên phú tốt còn tu một hai chục năm mới có thể tiểu thành. Ai sẽ đem bò lớn thanh xuân tiêu vào cả ngày ngồi xuống khổ tu bên trên? Cho dù dạng này có thể trường sinh, so người khác sống lâu mấy chục năm, lại có ý nghĩa gì? Quý vân rốt cục hiểu vì cái gì chân chính người tu hành ít như vậy. Tâm cảnh ngưỡng cửa này liền kẹt chết phần lớn người. Chính mình giác ngộ này không đủ, đại khái cùng tam thuốc một dạng, hay là thích hợp hoa này hoa mũi? Khó trách diễn đàn bắt quái những cái kia tự mang công pháp tà vật sẽ như vậy quý. Cái này cần tiết kiệm bao nhiêu ngồi xuống thời gian? Bất quá nghĩ lại, đó là trước kia. Hiện tại linh dị khôi phục linh khí cũng coi phụng tu hành hẳn là sẽ dễ dàng rất nhiều nhàn rỗi cũng không có chuyện quý vân liền bắt đầu ngồi xuống quen thuộc khẩu quyết nói một cái đã vượt qua trời vừa dạng sáng không thể không nói ngồi xuống thụ nạp thời gian trôi qua nhanh chóng chống trải lầu hai âm bên trong cũng chỉ có quý vân hai người đại khái là bởi vì có chính mình cái này tốt giúp đỡ tam thúc đã uống đến chóng mặt ở một bên bọc lấy đạo bảo nhắm mắt nghỉ ngơi nhìn đồng hồ quý vân đứng dậy cho pháp đài bên trên thêm đến hương dựa theo tam thúc thuyết pháp siêu độ pháp sự đã làm lại không cái gì hoàn cốt lớn cho dù là có vong hồn cũng nên nửa tiễn, qua nửa đêm một chút, chính là giờ xỉu, một ngày âm khí thịnh nhất thời điểm. dưới tình muốn bình thường, không phải đặc biệt lợi hại quỷ hồn, chỉ có lúc này có thể hiện thân. quý vân cũng không biết có phải hay không tâm lý tác dụng. giờ xỉu vừa đến, luôn cảm giác phía sau lưng lạnh siêu siêu. hắn vừa rồi đi diễn đàn bắt quái bên trên tuần trang một chút cái này cảnh an cao ốc sự tình. sát thực có nháo quỷ tiểu nói này. Cao ốc này dưới mặt đất lầu ba đều là nhà kho, một năm trước một thành đại hỏa đốt đi sạch sẽ, sẽ, chết bốn người. mà không khéo chính là, cái này lầu hai âm còn có một gian thám tử tư sở sự vụ đốt bốn bốn người hay là cùng một cái sở sự vụ thám tử tư trên diễn đàn cũng có siêu phàm giả đến tra xét không có phát hiện gì thường còn suất lại linh áp rất thấp cho dù là có quỷ cũng không có đủ tính nguy hiểm liền không có người lại đến cũng không biết là tâm lý tác dụng hay là lời đồn trên lầu khách ở cùng tuần tra bảo an thỉnh thoảng sẽ tại cái này lầu hai âm nhìn thấy quỷ hồn tìm mấy đợt người đến xem vấn đề vất tại. bởi vậy cũng hoang phế xuống tới một mực không cho mướn được đi cái kia vừa mua cái này vật nghiệp quý phụ liền nghĩ phải xử lý một chút mới mời linh trạch thanh lý sư cái này tiểu chúng đường đua lực chuyên gia tam thúc quý vân muốn tiếp tục ngồi xuống làm quen một chút thổ nạn có thể qua một chút phía sau lưng cô ý lạnh kia đều khiến hắn tâm thần không yên cái này ý lạnh cùng tối hôm qua trong khư giới đầy trang viên quỷ cảm giác một dạng mặc dù nhạt rất nhiều nhưng đều là linh hồn phương diện cảm giác nghĩ nghĩ không yên lòng hắn đi qua hỏi đã bắt đầu ngáy ngủ tam thúc tam thúc tam thúc ta thế nào cảm giác có chút không đúng quý hoài xuyên giống như là hoàn toàn không bị đến ảnh hưởng ngủ rất say như nói mê đáp lại một tiếng có cái gì không đúng quý vân nhìn trung quanh tiến tĩnh. Toàn bộ trên lầu 2.000 mét vuông, trừ pháp đàn nơi này có một chiếc đèn, địa phương khác đều đen như mực. Quý Vân cũng không xác định có phải là hay không ảo giác, nói: Tam Thúc, ngươi nói, nếu là thật có quỷ, sao có thể trông thấy? Siêu phàm giả cũng không phải đều có thể nhìn thấy quỷ. Tình huống bình thường muốn dung hợp kiện thứ hai tà vật đặt tới trên diễn đàn cái gọi là động huyền cảnh mới có thể. Động quan huyền cơ chiếu do U Minh cũng chính là mở âm nhãn, còn có một số am hiểu ẩn nấp âm vật, càng cần hơn thủ đoạn đặc thù mới có thể nhìn thấy. Quý Hoài Xuyên căn bản không có mở mắt ý tứ mái dầy thanh ngọng, hắn mới quát tay áo không nhịn được nói, trên pháp đàn có bắt vai kính, chính mình cầm lấy đi chiếu. nha. Quý Vân đi tới, cầm lên cái kia đã bao tương gương đồng, đây không phải bảo bối gì, chỉ là hoặc nhiều hoặc ít lây dính chút lư hỏa. Quý Vân muốn chỉ là cảm thấy là chính mình suy nghĩ nhiều, cầm lấy bắt quái kính tiện tay nhìn một chút, không muốn cầm lên trong máy mắt, hắn liền nhìn xem trong gương cái kia đồng thau trên mảnh kim loại, có hai cái bóng dáng, một cái là chính mình, một cái khác, không phải là của mình. ưn, tấm gương có chút mơ hồ, có thể là hoa mắt. Quý Vân quẹt mặt giật một cái, trong lòng nói như vậy đến. Hắn buông xuống bắt quái kính, xoa xoa, lại cầm lên. Xác thực rõ ràng, xem xét, hay là có hai cái bóng dáng. Ngọa Tào, thật là có quỷ. Quý Vân trong lòng lộn bộ một tiếng. Nguyên bản gặp qua quỷ, không nên như thế nhất kinh nhất sạc. Có thể bắt quái kính bên trong, phía sau hắn quỷ kia dáng vẻ, đánh vào thị giác thực sự quá mạnh. Hai tay thập tự ôm tại trước ngực, hai mắt bị đào đi ở lấy nước sơn đen huyết động, hai tai cho bị cắt, ngoài miệng cũng bị dùng hắc tuyến khâu lại người. Cái này từ trạng so hôm qua Thiên Khư cảnh bên trong nhìn thấy tất cả quỷ đều khủng bố. Gia hỏa này đến cùng chết như thế nào, sẽ thảm thành bộ dáng này. Nhìn thấy quỷ hồn này, Quý Vân dọa đến địa đại âm thanh một hô Tam Thúc. Có quỷ, chính mình có thể không làm gì được. Hô vài tiếng, Tam Thúc không có tỉnh. Quý Vân cũng từ mới đầu trong lúc đối đối chấn định lại, bởi vì bắt ái kính bên trong quỷ ảnh kia cũng không có bất luận cái gì dị động, liền như thế lặng yên tung bay ở phía sau mình. Quý Vân không có cảm nhận được cái kia đâm người bằng khí, cũng liền nói, không phải lệ quỷ, đây là u hồn. Trên diễn đàn nói cấp thấp nhất quỷ hồn, người bật vô hại. Bình thường loại này u hồn không có mấy ngày chính mình liền sẽ tán đi. Báo cáo tin tức cái này cảnh an cao úc là nhà kho cháy ngoài ý muốn. Nhưng quý vân bây giờ thấy quỷ hồn thảm trạng này, hiển nhiên có điều bí ẩn. Quỷ hồn này khi còn sống không phải là bị tiêu chết, mà là bị mưu sát. Lúc này, cung phản xạ siêu trường tam thúc phản phất lúc này mới nghe được vừa rồi có người gọi hắn, mở mắt ra mơ mơ màng màng hỏi một câu thế nào? Quý vân bình tĩnh nói tam thúc có quỷ. Quý hoài xuyên còn tưởng rằng chính mình nghe lầm, cái gì? Quý vân cầm bắt quai kính chỉ vào phía trên á phiêu nói ra có quỷ. Ê. Cái này, Quý Hoài Xuyên mới đầu biểu lộ cũng tưởng rằng hoa mắt, rùi rùi con mắt. Nhưng khi hắn thật thấy rõ bắt quái kính bên trên quỷ ảnh thời điểm, hai mắt lập tức liền trợn tròn, một tiếng quái khiếu, cái này tình huống gì? Thụy Nhãn mông lung liền thấy một màn này, Tam thúc So Quý Vân chính mình càng không bình tĩnh. Giống như là bị đạp cái đôi mèo, đột nhiên liền sù lông nhảy dựng lên. Chương 30, một phần hồ sơ tuyệt mật chương 30, một phần hồ sơ tuyệt mật Quý Vân đã qua bị kinh hãi giai đoạn. Hắn nhìn xem Tam thúc như tiệm điện một phát bắt được bên người kiếm gỗ đạo, bước lên hai tấm bùa vàng, liền chuẩn bị giao huấn một chút cái này dọa hắn bị hồn. Quý Vân đội và nói Tam Thúc, quỷ hồn này giống như không có uy hiếp. Tam Thúc giờ phút này cũng tỉnh rượu. Hán gái kia đại điều thần kinh so Quý Vân tỉnh táo đến càng nhanh, đạo mắt liền nhận ra đây là một cái u hồn, cũng đúng a. Nhưng hắn lập tức hơi nuốt mày, đã nói một câu, thật ác độc thủ đoạn. Móc mắt đóng kín tránh hai, có người chiêu hồn đều không cách nào kể rõ van vứt. Đây là trò ngoan nhân a. Quý Vân cũng nghe minh mạch, đây là hung thủ đoán được người bị giết có thể sẽ biến thành quỷ, lúc này mới dùng thủ đoạn. Phi thường chuyên nghiệp. Quý Hoài Xuyên biểu lộ trong nháy mắt liền nghiêm túc, lẩm bẩm nói, lần này có thể phiên toái. Quý Vân xem xét hắn vẻ mặt này, cho là có nguy hiểm gì, liền đội vàng hỏi: Phiền phải gì? Quý Hoài Xuyên nói: Quỷ này khẳng định là có đoan, mới không nguyện ý đi. Nó không đi, cố chủ số dư liền lấy không đến. Nguyên lai phiền phức chỉ là không thu được số dư. Quý Vân nghe nhắc nhở, tam thúc, quỷ này không phải là bị thiêu chết, mà là bị mưu sát. Ta biết ta. Quý Hoài Xuyên một bộ nhìn quen không trách biểu lộ, nói: Trên đời này người chết oan nhiều đến đi. Phán án đoan oan, tại dương gian là cảnh sát sự tình, tại âm gian, đó là minh phủ phán quan sự tình ta cũng chỉ cầm siêu độ tiền, chỗ nào quản được nhiều như vậy. Quý Vân nghe giống như cũng là như thế một cái đạo lý, thế nhưng là hiện tại nó không chịu đi, làm sao bây giờ? Quý Hoài Xuyên nghe cũng có chút làm khó, đúng vậy a đóng kín mắt mắt, hỏi đều không có đặt câu hỏi, cái này thật là có điểm phiền thoái. Hai người một quỷ cứ như vậy bắt đầu giằng co, quỷ kia cũng không nhão đẳng, chỉ bị quất bà bà tung bay. Quý Vân cùng Tam Thúc cũng hoàn toàn không có cách nào, Thương hỏa cống phẩm lại thêm siêu độ kinh văn cũng nghiệm, đối phương hay là không muốn đi, bọn hắn không xử lý sạch sẽ, ngày sau nhà kho này còn phải nhão quỷ khung trạch thanh lý sư tín dự liên động, quý hoài xuyên chính là khó xử cái này kỳ quái, ra hỏa này còn có cái gì không bỏ xuống được? suy nghĩ một lát, hắn xoay mặt hỏi, đúng rồi, vân tiểu tử, trước đó nói tại hỏa hoạn bên trong chết là ai tới? quý vân nói, tam thúc, ta điều tra tin tức, chết bốn người đều là thám tử tư. quý hoài xuyên nghe không có chút nào ngoài ý muốn, suy nghĩ nói, thám tử tư, vậy liền không kỳ quái, xem ra hẳn là chạm đến đại nhân vật gì bí mật, bị diệt cầu. thám tử tư một chuyến này tiếp xúc phần lớn là một chút không thể lộ ra ngoài ánh sáng sự tình chạm đến một số bí mật, xảy ra chuyện cũng là chuyện thường xảy ra. Quý Vân cũng là suy đoán này. Quý Hoài Xuyên lại phân tích nói kỳ quái, Tham Tử Tư vốn là cầu tài làm việc, cầu tài bị người diệt khẩu, có nói nhân quả, vốn là tích không dậy nổi mà khí, chỉ có thể là có cái gì chấp niệm, chấp niệm không tiêu tan, là đưa không đi. Ai, thật đúng là để cho người ta đau đầu. Quý Vân không có xử lý qua loại chuyện này, chỉ có thể nghe. Quý Hoài Xuyên lại nhìn một chút u hồn phong kia miệng móc mắt thảm trạng, nói nhìn qua là có cái gì muốn lời nhắn đủ, cũng không thể nói, hỏi lại hỏi không được lấy cái gì bàn giao? Loại này u hồn tựa như là người thực vật, chỉ biết là nó có chấp nhiệm, lại hoàn toàn không cách nào biết được là cái gì. Số dư mới là đầu to, không giải quyết vấn đề, tiền là không lấy được. Quý Hoài Xuyên suy nghĩ một lát, vẫn là có ý định thử một chút. Hắn hỏi, đúng rồi, cái kia tổ trinh thám kêu cái gì? Quý Vân, Liệp Hồ thám tử điều tra xã. Quý Hoài Xuyên nghe có chút quen hay, Liệp Hồ. Quý Vân nghiêng đầu nhìn thoáng qua, tam thúc người biết. Quý Hoài Xuyên nói ra, người trong nghề tính nhất lưu sở thám tử tư, không tính nhận biết, nhưng trước kia từng có nghiệp vụ gặp nhau. Nghĩ tới điều gì? Hắn cầm điện thoại lên bấm một cái mã số, hồng tỷ, ngươi giúp ta tra một chút liệu hồ nhân viên cùng quan hệ nhân mạch." Nam, 45 tuổi khoảng trường. Miêu tả chính là quỷ hồn kia cả thủ. Quý Vân nghe được điện thoại nữ nhân kia thanh âm, chính là hôm nay đánh vô số điện thoại thúc tam thúc người chung dàn kia. Nhìn ra được, an nghề này cơ người, đều là có một ít tin tức thu hoạch thủ đoạn. Không đợi bao lâu bên kia liền cho hồi phục. Quý Hoài xuyên nghe chân mày nhíu chặt hơn, thở dài nói, "Suất ngũ lao binh, không có người thân. Lần này có thể phi toán." Bình thường tới nói, người sau khi chết chấp nhiệm, xác suất lớn đều là người nhà. Bình thường đi bãi phòng một chút, chấp nhiệm cũng giải tán, mà hết lần này tới lần khác, cái này A Phiêu một người cô đơn. Làm thám tử tư, vốn là buổi sinh, cái này cũng bình thường. Bất quá cái này chẳng lẽ Quý Vân hai người, hiện tại tựa như là giải đố cho chơi, phải dựa vào đoán mới có thể biết cái kia A Phiêu chấp nhiệm là cái gì. Có thể là tình nhân dưới đất, mỗi tình đầu, lại hoặc là 30 năm trước đầu kia lưới xúc không có xét câu đi lên 80 cân cá lớn. Chờ chút vân vân, đoán không được, chuyện này liền chấm dứt không được chỉ có thể chờ đợi thời gian để u hồn tự mình tán đi. nhưng cứ như vậy, liền lấy không đến số dư, danh tiếng trả lại đậm. quý hoài xuyên ngồi sồn ở chậu than bên cạnh, khói một cây tiếp một cây rút, mặt đều sầu thành một đóa quốc giả. quý vân cũng hỗ trợ nghĩ đến, đột nhiên hỏi, có phải hay không là bản án tương quan trách nhiệm? hắn nghĩ đến nếu là bởi vì bản án bị diệt khẩu, có lẽ có quan hệ. quý hoài xuyên đã sớm nghĩ đến, nói, xác suất rất nhỏ, trừ phi bản án kia đối với hắn lo lắng rất lớn, là hắn mạng đều muốn hoàn thành, có thể bình thường lấy tiền tiếp nhận ủy thác, sẽ không như thế chấp nhất nói hắn lại ra hiệu cái này chống giống lầu hai đạo, thúng chi vụ án phát sinh đã qua thật lâu, cái kia diệt khẩu hung thủ còn phóng hỏa chính là vì bị diệt chứng cứ thủ đoạn phi thường chuyên nghiệp, cho dù là thật có lưu lại đầu mối gì cũng đều đói rủi. Quý vân nghĩ đến cũng thế, cái này lầu hai âm cũng chỉ còn lại có gian cung, ngay cả kiến trúc rác rưởi đều vận chuyển đi. Nếu như u hồn chấp niệm thật sự là cái gì đồ vật khẳng định tại địa phương khác, vậy liền so giải đấu càng khó. Lần này hai chú cháu là thật không có biện pháp, hai người bàn bạc một phen, ngược lại là lại nghĩ đến mấy cái khả năng nhưng thật muốn từng cái chứng thực, thời gian chi phí rất lớn, mà lại chưa chắc có thể đủ đúng. duy nhất có thể xác định chính là cái kia đồ vật hoặc là người vẫn còn ở đó, nếu không chấp niệm liền biến mất. cứ như vậy, lần này việc tựa hồ liền thật muốn kẹt ở chỗ này, u hồn kia cũng không phải xử lý không được, nhưng loại này vốn là hàm ván chết, lại không làm ác quỷ, tựa như là vô duyên vô cớ giết người, đánh tan loại này quỷ cũng là muốn tổn hại âm đức. đại giới nhưng so sánh thủ lao lớn hơn, u hồn chính là cảm giác được hai người là đến giúp nó, mới tung bay ở sau lưng, làm sao đều không xuống tay được. Nhưng quý Vân cũng có chút nghĩ không hiểu là vì cái gì quỷ này đi theo chính mình tung bay không đi theo tam thúc theo lý thuyết chính mình người trẻ tuổi dưỡng khí càng nặng mới là hai người trung Bi là không có thương lượng ra giải quyết nửa bộ quý hoài xuyên lập tức trở nên khổ mặt ha ha thích lại Hán ai thật vất vả tiếp cái việc lớn nhi lần này xem ra chiêu bài đều được nện ở nơi này ta 200 không không không nha quý Vân nghe chút chố mắt nói bao nhiêu quý hoài xuyên nhìn xem chất tử có hứng thú cũng không có dấu diếm nói 200 không không A tiền thù lao hết thảy 300 trăm 000, tiền đặt quả 100. 000, số dư còn có 200. 000. Quý Vân nghe con mắt đều phát sáng lên, thế mới biết nghề này như thế bạo lợi. Hôm nay tế phẩm cộng lại không cao hơn 500 cối. Còn lại đều là tiền nhân công. Khó trách tam thúc nói tờ đơn này liên quan đến hắn 6 tháng cuối năm sinh kế. Thật đúng là nửa năm không khai trương, khai trương ăn 3 năm việc lớn mà. Quý Hoài Xuyên nhìn xem chất tử chưa thấy qua việc đời biểu lộ, lại nói, càng đảo những đại phong thủy sự kia, phí ra sân động một tí mấy triệu. Có bản lĩnh có thể ăn tay nghề này cơm, chút tiền ấy cũng không nhiều Quý Vân nghe cũng cảm thấy có lý. Nếu như trên đời không có quỷ, cái này tiền thù lao liền bạo lợi. Thật có quỷ, đây cũng là bằng bản sự ăn cơm. Tam Thúc có thể cầm tới như thế phong phú thủ lao, nghĩ đến tại trên đường vẫn có chút thanh danh. Chương 30, chương 30, Quý Hoài Xuyên lại nói, ta đã nói, về sau ngươi liền theo Tam Thúc học cái này, chuẩn không sai. Quý Vân nghe, lần này thật đúng là chăm chú suy tính. Âm Dương Tiên Sinh, sinh viên vào nghề phương hướng mới, ân, đáng tin cậy. Nghĩ đến số dư lấy không được, Quý Hoài Xuyên mặt mò sầu thành một đoàn. Hắn lại cho mình một cái uống rượu lý do. Từ trên xe rời một kiện bia tới, một người uống rượu giải sầu. Quý Vân cũng không tốt khuyên hắn uống ít một chút, dù sao mấy trăm ngàn cũng không phải con số nhỏ, sẽ còn danh tiếng xấu. Sau lưng cái tia a phiêu liền cùng một mực tung bay, Quý Vân cũng vô pháp an tâm ngồi xuống, suy nghĩ tiểu gì cũng sẽ thỉnh thoảng muốn vụ án lần này. Đây cũng là sự kiện linh dị, có thể càng nhiều hơn chính là hung sát. Trong đầu hắn cũng không tự giác liền sẽ đi suy nghĩ vụ án này trân tướng. Nếu là thám tử tư, tư duy khẳng định do so người bình thường càng tinh não. Nếu như hắn thật có dấu thứ gì, chắc chắn sẽ không dễ dàng như vậy liền bị người tìm tới nếu chấp niệm kia thật sự là cái gì đồ vật sẽ ở chỗ nào đâu nhất định là một cái để cho người ta không tưởng tượng được địa phương cái kia diệt khẩu hung thủ khẳng định đã sớm tìm tới còn phóng hỏa đốt đi sạch sẽ, sẽ dạng này liền bị loại bỏ nếu oan hồn vẫn còn đồ vật cũng lại nếu như là ta nói muốn dấu ở địa phương nào mới sẽ không bị thiêu hủy đâu a không tưởng được quý vân thuận mạch suy nghĩ này đang suy nghĩ nhưng không tưởng tượng được đương nhiên là không dễ dàng như vậy nghĩ đến lại qua thật lâu hắn đột nhiên cảm thấy bàng vừa tăng phát đàn bên cạnh cũng không thể tùy tiện đi tiểu Quý Vân liền đứng dậy hướng phía nơi xa trong hắc cám đi đến, tìm dễ đưa lưng về phía ánh đèn cây cột, kéo ra quần. dầm dầm đổ nước quái cảm để Quý Vân thở phào một hơi. Trong lúc bất chợt, hắn thấy được cách đó không xa từng kia từng kia ánh quang trong não linh quang chợt hiện, đó là một đạo cửa phòng. Trước đó lúc tiến vào Quý Vân liền phát hiện, môn này không đổi qua, đây là toàn bộ lầu hai âm duy nhất đồ còn dư lại. Đúng a? Không nghĩ tới địa phương, oan hồn không có rời đi, chấp niệm hẳn là ngay tại sở sự vụ. Có thể hay không cái kia đồ vật tại sở sự vụ bên trong, nhưng lại không có ở. Quý Vân muốn chứng thực chính mình phỏng đoán, đội vàng đi tới. Nếu như là hắn muốn giấu đồ vật, đây chính là tuyệt hảo địa phương. Hắn nhìn xem cái này cửa chống trộm, trong mắt chiếu sáng rạng rỡ. Cửa phòng nhìn chung quanh một lần, không có phát hiện gì thường. Hắn lại đi trên xe tìm cái cái bật biết, bắt đầu tháo dỡ cửa phòng. Quả nhiên, khi bị đi chốt cửa thời điểm, loảng xoảng một cái vật nhỏ liền rơi ra. Thật đúng là ở chỗ này. Quý Vân nhìn xem trên mặt đất ngón tay kia lớn nhỏ đồ vật, ánh mắt trong nháy mắt đỏ đứng lên. Nhặt lên xem xét, rõ ràng là một viên điện thoại USB. Tiểu Thâu bình thường mạch suy nghĩ đều sẽ coi là vật chân quý nhất trong phòng một góc nào đó, lại sẽ không nghĩ đến đồ vật liền giấu ở chốt cửa bên trong. Không hổ là uy tín lâu năm tháng tử. Quý Vân trong lòng tán thưởng một tiếng cái này giấu đồ vật mạch suy nghĩ thật là cao minh, cũng cảm thấy may mắn. Nếu như không phải một mùi lửa đem nơi này tất cả mọi thứ đều đốt đi, hắn thật đúng là nghĩ không ra sẽ trốn ở chỗ này. Quý Vân rất rõ ràng cảm giác được, chính mình tìm được cú ép Phía sau lưng cô kia đuổi đi không tiêu tan dâm mát cảm giác biến mất không ít. Hắn đội vàng cầm đi qua, Tam ngươi nhìn ta tìm được cái gì? Quý Hoài Xuyên đang uống rượu bốn, nhìn xem USB cũng là vui mừng. Hỏi, ngươi ở chỗ nào tìm tới? Quý Vân nói, chốt cửa bên trong. Quý Hoài Xuyên nghe, biểu lộ đầu tiên là sáng lên, nhưng đảo mắt liền dần dần nghiêm túc. Quý Vân khó hiểu nói, thế nào? Quý Hoài Xuyên dù sao cũng là lão giang hồ, một ngụm lên đường ra lợi hại quan hệ, xem ra hoan hồn kia chấp niệm chính là USB này. Trước ngươi mà đúng, có thể là hắn nhận vị thác. Quý Vân, vậy thì thế nào? Thế nào? Quý Hoài Xuyên nghiêm túc nói, mang ý nghĩa, bên trong khả năng ghi chép đại nhân vật nào đó bí mật. Lúc này mới bị người diệt khẩu. Quý Vân lúc này mới cảm nhận được chính mình kinh nghiệm sống chưa nhiều ý nghĩ, thật đúng là ngây thơ. Đúng vậy à, có thể khiến người ta giết người diệt khẩu. Nội dung bên trong khẳng định can hệ trọng đại. Quý Vân lại đề nghị, nếu không, báo động nộp lên. Ngươi cảm thấy hữu dụng, có thể tìm nhân sĩ chuyên nghiệp diệt khẩu đại nhân vật. Phía quan phương hệ thống bên trong sẽ không có điểm năng lượng. Quý Hoài Xuyên nói là tại phổ cập khoa học, càng giống là đang cho hắn giảng lòng người hiểm ác. Hắn lại nói, thứ này tiết lộ ra ngoài, muốn để người kia biết, vô luận chúng ta nhìn không thấy nội dung bên trong, đều sẽ bị liên lụy. Quý Vân nghe lời này. Thần sắc cũng nghiêm túc không gì sánh được. Vừa rồi phá giải câu đấu cảm giác thành tiệu trong nháy mắt liền biến mất trong không. Hiện tại trong tay USB này, ngược lại giống như là một cái khoai lang bằng tay, ném cũng không phải, không ném cũng không phải. Nhưng mà không nghĩ, Quý Hoài Xuyên vẻ mặt nghiêm túc kia không có kéo căng bao lâu, lập tức liền đổi về cái kia bất cần đời thần thái, ha ha, còn hắn. Xem trước một chút là cái gì? Không giải quyết ta phiêu bán nghiệm, số dư lấy không được. Chuyện này với hắn tới nói, mới là lớn nhất tác động. Mặt khác, sợ cái bóng xoay mặt hắn chào hỏi quý vân chân chạy, vân tiểu tử, ngươi đi trên xe giúp ta đem phụ xe trong dương dự bị điện thoại lấy ra. A, quý vân nhìn xem tam thúc cái này đột nhiên vậy liền kích động tấn sắc, cũng nghi hoặc, vì cái gì hắn vừa nói sự tình phiến phước, hiện tại lại không sợ dứt lấy phiến phước? Có thể nghĩ lại lập tức hiểu, tam thúc căn bản không cần đến không sợ, bởi vì người quý gia đổi mệnh, quý hoài xuyên cái tuổi này đã tại sinh mệnh cuối cùng, quý vân mặc dù tuổi trẻ, nhưng hắn cha mẹ đều dùng âm hồn kéo dài tính mạng, nghĩ đến cũng kém không nhiều. Thúc cháu hai đôi xem một chút, liền hiểu loại kia không cần nhiều lời bất đắc dĩ cùng không sợ. Tốt. Quý Vân cũng hết sức tò mò USB bên trong đến cùng có cái gì, trong lòng lo lắng lập tức không còn, hấp tấp chạy tới trên xe cầm đồ vật. Tam thúc nghề này tựa hồ kiểu gì cũng sẽ gặp được chút chuyện kỳ quái, trên xe cũng phòng các loại kỳ kỳ quái quái đồ vật. Quý Vân lấy ra dự bị điện thoại, Tam thúc đem USB kém đi lên, bên trong quả nhiên là một văn kiện, không phải cái gì trong mong muốn đại nhân vật bê bối, mà là một phần để cho người ta nhìn suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ điều tra hồ sơ. Trên màn hình điện thoại di động, sáng lên một thiên văn kiện. Sở sự vụ hồ sơ số hiệu L1071 người bị thác, Lâm Viên Triều tuổi tác, 75 gia đình bối cảnh, Đoá, số một mình, mất con liên hệ địa chỉ, Giang Hoa Thành thị Sơn Nhai Đạo số 32 phương thức liên lạc, 139 1071 bị thác sự kiện, người bị thác dạng thuật cháu gái nó Lâm Khả hơn tại ngày 24 tháng 10 tại Giang Hoa Đại học T4 ký túc xá nữ sinh té lầu, học viện điều tra kết quả là mộng du ngoại ý muốn té lầu. Người bị thác cáo chi cháu gái nó không mộng du bệnh án, không tương quan bệnh tâm thần sự, hoài nghi nó tại học viện gặp bù lì khi nhục, liền ủy thác ta điều tra. Phụ lục 1, người bị thác lần thứ nhất đến tham đối thoại điệp chép, âm tần phụ lục 2, tương quan hồ sơ, trường học thu hình lại hồ sơ dành riêng, kiểm tra thi thể báo cáo. Quý Vân nhìn thấy hồ sơ này trước tiên, liền kinh ngạc. Giang Hoa Đại học, không phải là của mình trường học. Năm ngoái ký túc xá nữ sinh có người nhảy lầu, chính mình làm sao hoàn toàn chưa nghe nói qua. Chương 31, khó bề phân biệt hồ sơ chương 31, khó bề phân biệt hồ sơ trường học có người nhảy lầu không phải chuyện nhỏ. Chính mình chưa từng nghe qua, đó chính là nhân viên nhà trường phong tỏa tin tức. Cái này ở trong nước xem như cơ thao. Quý Vân nghĩ lại liền nghĩ minh bạch. Nhìn qua, hồ sơ này là liệt hồ tổ trinh thám một lần rất bình thường điều tra ghi chép. Điều tra chính là một cái học sinh nữ té lầu vụ án. Quý Vân mặc dù kinh ngạc vấn đề này phát sinh ở chính mình trường học, có thể đồng thời cũng kỳ khoái. Một lần té lầu mà thôi, tại sao muốn xin mời thám tử tư? Và lại, cho dù là dính đến một chút đời thứ hai cao tầng, cũng không trở thành điều tra loại này vụ án. Muốn em thám tử cùng một chỗ diệt khẩu à? Nhưng khi hắn xem đến phần sau điều tra tiến trình đằng sau, mới phát hiện, sự tình xa không có mình nghĩ đơn giản như vậy. Màn hình điện thoại di động chiếu sáng ra hai chú cháu càng ngày càng vẻ mặt nghiêm túc. Bọn hắn tiếp tục xem xuống dưới. Sự kiện điều tra tiến trình trong hồ sơ cho như sau, ngày mùng ngày 8 tháng 11, Thương Qua tiếp tục mấy ngày thăm viếng nghe nóng, âm thầm theo dõi điều tra, chưa phát hiện Lâm Khả Hần có bị bù lì dấu hiệu, chưa phát hiện có phức tạp xã hội quan hệ nhân mạnh, cơ bản sơ bộ phán đoán nhân viên nhà trưởng báo cáo có thể tin. Vụ án tổng kết, không có tiếp tục điều tra ý nghĩa. Thương Nghị kết thúc bị thác. Ngày 10 tháng 11, người bị thác lần nữa phát ra điều tra ủy thác, Trần Tuật cháu gái nó báo ngập bị lăng đụ, Phú người bị thác đối thoại từ lục thêm vào thủ lao, khởi động lại điều tra. Thông qua kỹ thuật thủ đoạn thu hoạch được trường học phong tồn hồ sơ, phát hiện khả nghi điểm. 20 năm ở giữa, học viện này T4 phòng ngủ lâu phát sinh qua mấy lần cùng loại học sinh nữ té lầu án. Có thể kỳ quái là, nhiều lên vụ án mặt trái tin tức bị hoàn mỹ phong tỏa, không có tin tức gì tiết ra ngoài. Xác nhận có tập đoàn tư bản lũng đoạn lớn, thậm chí là thượng tầng thế lực can thiệp. Đánh giá rủi ro cao hơn lợi, quyết định kết thúc bị thác. Ngày 11 tháng 11, người bị thác lần nữa đến hỏi thăm tiến trình, phụ lục 4. Đối phương cho ta không cách nào lý do cự tuyệt. Một lần nữa khởi động điều tra. Dáng có đường rắn, chuột có đường chuột. An thám tử Tư chén cơm này người đều có chính mình một chút tình báo thu hoạch thủ đoạn, có thể là đến người liên lạc hối lộ hắc cơ thủ đoạn lại hoặc là một chút không thể lộ ra ngoài ánh sáng, đụng vào pháp luật pháp quy thủ đoạn màu xám Bọn hắn cũng bởi vậy có thể tìm tới một chút người bình thường tìm không thấy manh mối. Điều này cũng làm cho những cái kia không muốn người biết bí ẩn lại thấy ánh mặt trời. Trường học T4 lầu nữa sinh vậy mà phát sinh qua liên hoàn nhảy lầu án, quý vân vậy mà cùng một chốt đều không có nghe qua. Cái này phong tỏa tin tức cũng phong tỏa quá hoàn toàn đi. Cái kia liệt hồ sơ trinh sát thực cũng điều tra ra một chút có thể sương nặng ký bí mật có thể quý vân nhìn đến đây thời điểm liền phát hiện càng ngày càng là lạ liền trước mắt xem ra cái kia liệp hồ tổ trinh thám người làm được cũng không có tâm bệnh nếu là cầu tài phát hiện là có thượng tầng thế lực can thiệp như vậy thì không đáng đã điều tra có thể ngày 11 tháng 11 ghi chắc là bọn hắn biết rõ phong hiểm to lớn lại còn đáp ứng quý vân tò mò nói thầm một tiếng người bị thác kia đến cùng cho cái gì không cách nào lý do cự tuyệt để tổ trinh thám biết rõ phong hiểm to lớn cũng muốn tiếp tục điều tra một bên quý hoài xuyên cũng nghi hoặc không hiểu đúng vậy a nếu là cầu tài không cần thiết đem mệnh dự báo cũng nghi hoặc Bọn hắn tiếp tục xem xuống dưới. Sau đó nội dung liền bắt đầu không giống bình thường đứng lên. Nội dung tiếp tục, phát hiện mấy món lịch sử vụ án có điểm giống nhau, té lầu học sinh nữ có được điểm giống nhau xinh đẹp, tóc dài, mà áo trắng cái lầu, tử vong thời gian đều tại nửa đêm 12 điểm tả hữu, phụ lục 6, chụp ảnh trường học hồ sơ, thư hư thực thực đặc thủ tính nhắm vào liên hoàn sát nhân hoặc sự kiện linh dị. Cơ bản xác nhận, có thượng tầng lực lượng can thiệp, cố ý cắt giảm cảnh sát cùng học viện hồ sơ. Thủ đoạn rất sạch sẽ, xác suất lớn là trong chợ đen truyền thuyết công nhân bất đường. Xác nhận lần này bị thác có trọng đại đảo ngữ. Dật Minh nhập Lâm Khả hân phòng ngủ nữ bạn máy tính, khôi phục cổ cứng số liệu, phát hiện một chút cùng cảnh sát hồ sơ không hợp thường ngày ghi chép phụ lục năm. Bạn cùng phòng Liêu Phi Phi khả năng gần giấu đi có cùng bộ án liên lụy manh mối trọng yếu. Ta ý thức được chạm đến một chút thượng tầng cơ mật, cho nên bố trí một chút chuẩn bị ở sau, mở ra hồ sơ sao lưu. Trải qua nhiều mặt dò xét tìm được 5 năm trước kẻ lầu sự kiện một cái người biết chuyện, điều tra xác nhận một kiện bị che giấu mấu chốt chẩn tướng. Đó chính là nhảy lầu nữ sinh tử vong lúc có thai. Nhưng tất cả kiểm tra thi thể hồ sơ, nhân viên nhà trưởng trong hồ sơ đều không có ghi chép. Ta muốn Như vậy ta khả năng liền chạm đến án giết người liên hoàn chân tướng. Người bị thất cháu gái thi thể đã bị đốt cháy, ta đi nhà tang lễ điều tra, phát hiện đốt cháy ghi chép có làm giả. Thi thể không có bị đốt cháy, mà là mất tích. Ta quyết định từ nghiệm thi pháp y trên thân tìm đột phá khẩu. Hồ sơ đến nơi đây liền im bặt mà dừng. Nhìn qua là điều tra thật phát hiện cái gì mấu chốt manh mối, đi tìm pháp y chứng thực. Nhưng đổi lấy kết quả chính là toàn bộ thám tử sở sự vụ đều bị một mồi lửa đốt đi, bốn cái thành viên đều tử vong. Xem hết hồ sơ, trong không khí tràn ngập lên một tầng khó bề phân biệt nghiêm trọng. Úy suy nghĩ nói: xem ra chính là loại này muốn truy tra đến cùng thái độ để người phía sau màn cảm nhận được nguy cơ lúc này mới phái người diệt khẩu một bên quý hoài xuyên cũng cảm thấy là như thế này nói đúng vậy a phiền phức này xác thực rất lớn lời tuy nói nghiêm túc có thể ngự khí vẫn như cũ là bộ kia không có vấn đề chút nào dám vẻ. quý vân lúc đầu coi là kẻ lẩu khả năng liên quan đến cái gì bưu ly học tập áp lực lớn khảo thí gian lận loại hình phổ biến nguyên nhân nhưng nhìn xong tư liệu đằng sau mới phát hiện vấn đề này phức tạp đến vượt ra khỏi tưởng tượng cái tiêu báo mộng là trong câu chữ nhất huyền từ ngữ có thể nhìn chung toàn bộ hồ sơ, ngược lại là nhất không đáng nhắc tới điểm đáng ngờ. T4 ký túc xá phát sinh mấy lần nữa sinh té chết sự kiện, mà lại người chết đều có cộng đồng đặc thủ. Cái này không khỏi để cho người ta mơ màng liên tục. Còn có công nhân quét đường lại là cái gì? Liên tư đám lừa này đến xem, những cái kia diệt khẩu nhân thủ đoạn chi chuyên nghiệp, căn bản không phải phổ thông sát thủ. Quý Vân không nghĩ ra được, đến cùng là ai có thể như vậy xử lý vấn đề. Nhân viên nhà trường cho dù là đại tư bản ra, cũng không trở thành vị trưởng học thanh danh, liền giết người diệt khẩu a. Cái này chỉ sợ còn liên lụy cái gì càng lớn bí mật càng nghi nghi hoặc thì càng nhiều. Quý Hoài xuyên xem hết một lần, đối với hồ sơ liền hoàn toàn không có hứng thú. Hắn ngồi ở một bên, cái kia sầu mi khổ kiểm biểu lộ cũng giãn ra, lại bắt đầu uống lên chính mình ít rượu. Quý Vân còn kỳ quái tam thúc làm sao đột nhiên liền đắc ý lúc này mới phát hiện, hai người nhìn qua hồ sơ đằng sau, cô kia lạnh buốt cảm giác biến mất. Cầm bắt quái kính nhìn một chút, không có lại nhìn thấy cái kia móc mắt phong thái Afield. Ủy kia trước đó không muốn đi, tựa hồ chính là muốn cho người biết, cái chết của bọn hắn không phải ngoài ý muốn, mà là có ẩn tình khác. Hiện tại có người thấy được hồ sơ, chấp niệm cũng liền tiêu tán. Không trạch thanh lý hoàn thành, lần này số dư cũng liền có thể lấy được. Tam thúc đương nhiên liền không lại lo nghĩ. Quý Vân giật mình, hắn lại nhìn xem nhàn nhã Tam thúc, hỏi: Tam thúc, ngươi liền không hiếu kỳ hồ sơ này bên trên ghi lại bản án, không hiếu kỳ? Quý Hoài Xuyên ở rượu, hoàn toàn không hứng thú. Hắn hỏi ngược lại: Phu chi, hiếu kỳ thì phải làm thế nào đây? Quý Vân bị hỏi đến mẹ lời, cũng đúng A USB này giao cũng không thể giao, báo động cũng không thể báo. Điều tra chân tướng chính mình lại không bản sự kia, thật đúng là cái gì cũng không làm được. Tốt nhất phương thức xử lý chính là là cái gì chưa từng xảy ra. Nghĩ tới đây, Quý Vân cũng ngồi xuống. An Tam thúc lại không biết từ chỗ nào lấy được thịt bị nướng. Có thể ngồi xuống, trong đầu kiểu gì cũng sẽ toát ra các loại nghi vấn. Hồ sơ này bên trên bản án quá mức không thể tưởng tượng. Rốt cục nhịn cũng được, hắn hỏi Tam thúc, ngươi nói vụ án này bên trong nữ sinh kia tại sao phải nhảy lầu, mà lại là liên hoàn nhảy lầu. Này làm sao nhìn đều có vấn đề lớn. Quý Hoài Xuyên đáp lại nói, ta thế nào biết? Người ta nhân sĩ chuyên nghiệp đều không có điều tra rõ ràng, ngươi hỏi ta ta làm sao lại biết? Quý Vân chưa từ bỏ ý định lại hỏi, "Tam thúc, có phải hay không là sự kiện linh dị? Trong hồ sơ cũng có đề cập, cái đứa thám tử cũng là dạng này suy đoán." Ai biết được? Quý Hoài Xuyên một bộ việc không liên quan đến mình lười biếng thái độ. Nhìn xem Quý Vân cái kia ham học hỏi sáng rực ánh mắt, hắn mới lại nói một câu, "Có một chút đúng là đáng giá hoài nghi. Ngươi có phát hiện hay không, trên hồ sơ cái kia ngộ hại tiểu cô nương có cái gì đặc biệt?" Quý Vân nghĩ đến trên hồ sơ ghi lại ngộ hại người đặc thủ, nói, Đẹp "Đặc biệt." Nghe vậy, Quý Hoài Xuyên trêu chọc một câu, "Tiểu tử ngươi chỉ thấy cái này rồi?" Nói hắn lại dạy bảo nói nhìn sự tình không cần chỉ nhìn biểu tượng muốn nhìn chi tiết bên dưới ẩn tàng nhân quả liên lụy quý vân rửa tai lắng nghe quý hoài xuyên nói thẳng phá huyền cơ ngươi không có phát hiện người bị hại kia sinh nhật có vấn đề gì không quý vân nhìn một chút trên hồ sơ đánh dấu rất kỹ càng nhưng cũng chỉ là mấy cái số lượng có vấn đề gì quý hoài xuyên không có thừa nước đục thả câu trực tiếp phổ cập khoa học nói cái này sinh nhật đối ứng bát tự rất đặc biệt nam trụ là ất dậu dậu kim là năm âm nguyệt trụ là tất định, là âm kim cùng âm hỏa là âm nguyệt Nhật trụ là quý vị, là âm thủy cùng âm thổ, là giờ âm, thời trụ là quý hợi. Đây là thuần âm bát tự. Ồ, quý Vân đối với bát tự rốt đặc cán ai, nhưng cũng biết trong nông thôn có chút thuyết pháp. Thuần âm bát tự chỉ là giờ âm, tháng âm, năm âm ra đời người, cũng không phải cỡ nào đặc biệt. Khoảng thời gian này ra đời nhiều người đi, chỉ là dân tục trong truyền thuyết, loại này thuần âm bát tự dễ dàng treo chọc một chút đồ không sạch sẽ. Cũng bởi vậy trước đây đợi một chút linh môi người làm, rất nhiều đều là loại này bát tự. Cái này bát tự vừa ra, cùng sự kiện linh dị càng dính dáng. Tam thuốc quả nhiên là tam thuốc. Liếc mắt liền nhìn ra bị sơ sót mấu chốt. Quý Vân vừa nghi nghi ngờ, thế nhưng là, vì cái gì tháng tử sẽ kỹ càng ghi chép người ngày sinh tháng đẻ? Quý Hoài Suy nói, làm tháng tử hoặc nhiều hoặc ít đều tiếp xúc qua một chút quái sự. Vị này cũng là nửa cái người trong nghề, biết sự tình khả năng cùng sự kiện linh dị nhất lên một bên, liền đi xuống. Chưa chắc nhất định là quỷ quái. Dù sao rất nhiều hình sự vụ án hung thủ động cơ, liền cùng ngày sinh tháng đẻ có quan hệ. Cũng chỉ như bán đảo phía nam cái địa quốc, các loại giáo phái hiến tế vụ án liên tiếp phát sinh, cũng chuyên không coi là mới mẹ gì mà. Hồ sơ này bên trên điều tra mạch suy nghĩ cũng không sai, chỉ là chọc phải không đụng được đại nhân vật. Nha. Quý Vân nghe như có điều suy nghĩ. Trên hồ sơ nội dung chỉ những thứ này, Tam thúc không có truy đến cùng hứng thú, cũng không nói thêm xuống dưới. Quý Vân mặc dù hiếu kỳ, nhưng không có bất kỳ ý nghĩ gì có thể nghĩ rõ ràng tiền căn hậu quả. Liền không có nghĩ nhiều nữa. Cái kia a phiêu biến mất, hắn cũng có thể trầm xuống tâm luyện tập thủ nạm khẩu quyết. Hai người tại cái này lầu 2 âm một thủ chính là một đêm. Chương 32, linh dị nổi tiếng internet học tỷ chương 32, linh dị nổi tiếng internet học tỷ sáng sớm. Thu thập phát đàn, các loại vật phẩm đóng gói nhét vào chiếc kia sạn tán nạ cũ dương phía sau. Tam thúc đi tìm cố chủ kết toán số dư đi. Quý Vân thì là chính mình đón xe trở về trường. Hôm nay thứ hai, phải đi lên lớp. Mới một tuần giả, lại về trường học, phản phất giống như cách một thế hệ. Mấy ngày nay phát sinh sự tình quá mức ly kỳ, để Quý Vân có loại xuyên qua đến một cái khác có quỷ quái thế giới song song cảm giác. Có đôi khi hắn cũng đang nghĩ, thế giới đều có quỷ, chính mình làm gì còn muốn trở về đến trường. Nhưng nghĩ lại lại nghĩ một chút, không lên học lại có thể làm gì? Cũng không thể cái này 19 tuổi liên theo tam thúc từng ngày đi một đêm uống hoa tiểu sống mơ mơ màng màng a sự kiện linh dị phát sinh sát suất cực thấp nên làm gì còn phải làm gì cả ngày quý vân đều tại trong sự ngơ ngơ ngác ngác vượt qua lên lớp ngược lại là không nghe lọt hai các lao sư nói cái gì thất thần thời điểm thổ nạp hô hấp pháp ngược lại là thuần thuộc không biết hắn có thể rất rõ ràng cảm giác được thổ nạp thời điểm thể nội có một cỗ khí lưu đang lưu động Cũng không biết có phải hay không tam thúc nói khí cảm nhưng nghĩ đến tam thúc nói muốn mấy năm mới có thể có khí cảm hẳn không phải là buổi chiều xong tiết học đằng sau quý vân đi một chuyến thư viện hai ngày này hắn đều đang suy nghĩ phụ mẫu gửi trở về tấm hình kia bên trên cái kia đầu rồng hơi nước xe lửa manh mối trên mạng không có tìm được cũng chỉ có thể gửi hy vọng nhìn xem thư viện quán hồ sơ có hay không dù sao giang hoa thị là nhiều hướng cố đô lịch sử danh hành. trường học trong tiệm sách điện tàng rất nhiều bên ngoài không gặp được chân quý tư liệu qua năm điểm nghĩ đến không sai biệt lắm cần phải trở về hai ngày trước chuyện phát sinh để hắn không thể không cẩn thận mấy ngày nay không có ý định ở ký túc xá mà là chuẩn bị trở về tam túc nơi đó xe bất trở về cũng gần chỉ có mấy cái đứng có thể quý vân mới từ thư viện đi tới thông tin phần mềm liền cơ hữu triệu khải ảnh chân dung liền lấp lóe vân ca đang ở đâu quý vân trả lời một câu thư viện cửa lớn ta ngay tại phía sau khoa học kỹ thuật lâu cho ta đối phương hồi phục không bao lâu quý vân liền nhìn xem một người mặc áo gì dạy chơi bóng ở mạng thở hồng hộc chạy tới chính là triệu hải nhìn cái kia thụy nhãn ngông lung dáng vẻ giống như là vừa rời giường cách thật xa chào hỏi quý vân nhìn xem hắn hỏi một câu ở mạng ngươi làm sao một ngày đều không có nhìn thấy người ký túc sáng ngủ bù triệu hải không chút nào biết liêm sỉ đáp lại nói buổi tối hôm qua hoàng kim tay cầm gặp được hố bức, hại ta đánh một đêm. Quý Vân nghe mắt trợn trắng, đoán được cái gì, hỏi, ngươi chơi cái gì anh hùng? Triệu Khải nói, tác tử ca. A. Quý Vân tựa hồ biết trận tướng, một đêm trung đan. nếu là bộ vị phụ trợ đâu? Triệu Khải, cũng chơi a. cơn hữu ở giữa có thể dùng không đến khách khí. Quý Vân nghe rất là im lặng, tổn hại nói, ngươi có nghĩ tới hay không? ngươi mới là hố bức kia. Triệu Khải vô vỗ lồng ngực, lúc này phản bác, làm sao có thể? ta hiện tại thế nhưng là tác tử tuyển hỏa ca. bất quá gia hỏa này tựa hồ tâm tư không có ở trò chơi bên trên xoay mặt một mặt trêu tức, ra vẻ nhìn Chung Quyên nói, à, Vân Ca Nhi, nguyên cái kia xinh đẹp bạn gái trước đâu? Đại học tình nữ luôn luôn chia chia hợp hợp. Tại cơ hữu tốt xem ra, cái này chia tay còn có thể lẫn nhau ước cơn quan hệ, chính là vợ chồng trẻ làm ầm ĩ cái này nói chưa dứt lời, nói chuyện, Quý Vân biểu lộ liền trở nên của quái. Hắn hỏi, trước mấy ngày ngươi trông thấy thương Tiểu Vũ rồi? Triệu Hải không biết vì cái gì hắn biểu lộ kỳ quái như thế, nói, không có a. Quý Vân nói, vậy ngươi nói nàng khắp nơi nói ta chết đi. Triệu Hải cho là hắn tại đầu đen ra uống, cười nói. Tất cả mọi người nói như vậy á ta nói, hai người đến cùng náo cái gì mâu thuẫn? Mâu thuẫn? Quý Vân trong lòng không muốn nói, từ trong đất chạy đến muốn truy sát chính mình, có tính không mâu thuẫn. Hiện tại xem ra, Thương Tiểu Vũ thân phận vốn là có vấn đề. Nàng chết cũng có kỳ quặc. Mặc dù trước đó cấm bà Trần Trường khanh không nói, nhưng Quý Vân quay đầu lại nghĩ lại, Thương Tiểu Vũ từ cấp 3 chuyển trưởng tới thời điểm, liền có khả năng là hướng về phía chính mình Quý gia truyền thừa tà vật tới. Không có bạn gái trước tầm kia thân phận, nàng là lấy không được Quý muốn quan. Về sau hai nạn xe cộ, cũng hẳn làm lưu sát. Sau đó lại đổi một cái khác Thương Tiểu Vũ trong đó lợi hại quan hệ quá phức tạp, quý vân cũng nghĩ không thông. hắn nhíu mày đang tự hỏi vấn đề, một bên triệu khải còn tưởng rằng hai người là náo cái gì cảm xúc nhỏ, lại nói, ôi, ngươi là thân ở trong phúc không biết phúc. muốn ta có xinh đẹp như vậy, bà gái, ta, ta có thể đem trò chơi giới. quý vân không nói móp méo miệng, không có phản ứng lợi này. giống như hoa linh tỷ nói như vậy, rất nhiều người cả một đời đều không gặp được sự kiện linh dị. hắn cũng không muốn đem thương tiểu vũ đã chết như thế không hợp thói thường sự tình nói ra. triệu khải cũng không hỏi nhiều, hắn tới là có những chuyện khác nói một thanh liền ôm lấy Quý Vân bả vai liền đi thẳng vào vấn đề không nói cái này đi liên hoan đi Quý Vân không rõ ràng cho lắm tụ cái gì bữa ăn Triệu Khải vỗ đầu một cái ước quên ngươi mấy ngày này xin nghỉ không biết hắn còn nói thêm trường học chúng ta Linh Dị câu lạc bộ hai ngày trước thông qua xét duyệt chính thức thành lập đêm nay xã trưởng nói mọi người muốn cùng một chỗ tụ cái bữa ăn chờ một chút ta đem ngươi kéo trong nhóm Quý Vân thế mới biết tại sao trước đó Giang Hoa đại học chỉ có một gần chết không sống Linh Dị dân tộc yêu thích vậy Quý Vân là linh dị thâm niên kẻ yêu thích, thêm qua đám kia, có thể trong nhóm cũng không có gì đặc biệt, nói chuyện đều là chút cũ dích sự kiện linh dị. Liền lui, không nghĩ tới vừa về đến, cái này linh dị câu lạc bộ liền thành dựng lên. Quý Vân trước kia đối với loại hoạt động này hứng thú rất lớn, có thể đã trải qua chân chính sự kiện linh dị đằng sau, lại nhìn những hoạt động này tựa như là tiểu hài tử chơi qua mọi nhà. Hắn hoàn toàn không làm sao có hứng nổi, liền nói ra, "Được rồi, ta đã không đi." Triệu Khải nghe chút liền không vui, phi phi cánh tay trực tiếp khóa cứng Quý Vân cổ, khó mà làm được. "Ngươi đến theo giúp ta đi." ta tỏa báo đoàn thời điểm nói hai anh em ta là thâm niên linh dị kẻ yêu thích ngươi không đi ai giúp ta chống đỡ chẳng tử làm cơ hữu tốt hắn đương nhiên biết quý vân đối với dân tộc kiến thức giải so người bình thường mạnh rất nhiều gia châu thổi ra đi đến có người đi chọn quý vân đầy mắt im lặng. hắn xem như đã hiểu là mập mạp này chính mình muốn đi hắn cũng tò mò nói ngươi trường nào thì đối với linh dị câu lạc bộ cảm thấy hứng thú triệu khải cười hắt hắt vừa có hứng thú quý vân nhìn xem vẻ mặt bị hồi, ngay tại biết giá hỏa này khẳng định không phải đối với linh dị cảm thấy hứng thú mà là đối với liên hoan có có hứng thú Sát suất lớn là coi trọng cô nương nào đó. Dù sao muốn ăn cơm, Quý Vân không lay chuyển được, liền theo mập mạp đi tới học viện cửa sau. Nơi này có mỹ thực một con đường. Lao Lưu gia canh chua thịt trâu lầu hai có phòng, thích hợp liên hoan. Linh dị câu lạc bộ lần thứ nhất tụ hội tuyển ở chỗ này, Quý Vân hai người tiến vào mướn phòng thời điểm, đã có mười mấy người. Mới xây lập câu lạc bộ, mọi người lẫn nhau đều chưa quen thuộc, sau khi vào cửa cũng không ai chào hỏi Quý Vân hai người. Bất quá, có một người, vô luận ai đi bảo đều có thể thấy được nàng là đèn tụ quang dưới tuyệt đối nhân vật chính. Ân, cũng đúng là nhân vật chính. Bởi vì nàng đánh lấy đèn, ngay tại sở trẻ ảm, học viện nghệ thuật 53 học tỷ, Hạ Lật. Ký túc xá nam sinh giáo hoa bình chọn tập cường, trên internet có được siêu 500. Không không không fan hâm mộ nổi tiếng internet. Linh dị xã phó xã trưởng. Chương 32, chương 32, mặc dù bé lấy đùi trang, nhưng nàng bộ dáng cùng dáng người bản thân nội tình vốn là rất tốt. Di cờ dưới váy ngắn là một đôi thon dài đại mỹ thối, thân trên cột xỉ logo lớn giữ mình tun trắng buộc vòng quanh nhân được con. Tay còn bên cạnh để đó lở vờ thùng nước bao, trên cổ lãng ngân hạnh dây chuyền là bồn gì còn có cái gì vòng tay à đông hai, kẹp ca. đây người hàng xa xỉ, liền trang phục này cũng đủ để cho nàng tại sinh viên trong quần thể hạng giữa bầy gà. Cả. cảm ơn ca ca tiểu tinh tinh đây là trường học của chúng ta linh dị câu lạc bộ tụ hội. gia nhập hạt rẻ nhóm nghệ trang, về sau cũng sẽ có họ phờ lìn liên hoa nhà. Ừm ừ chỉ cần đêm nay tớ cờ nhiệm vụ hoàn thành, ta sẽ rút ra bình luận bên trong sự kiện linh dị, đi làm trận tiếp theo ngoài trời sở chế ám chủ đề hưởng. cho dù là bữa tiệc hạ lật cũng còn tại mở sở chế ám các bạn học trong mắt cũng chỉ có hâm mộ, không có người nói cái gì. hiện tại là lưu lượng thời đại. Nghệ thuật truyền thông phát thanh các loại tương quan chuyên nghiệp, trường học thậm chí đều cổ vũ học sinh làm chính mình về đút e media tài khoản. Nhất là sắp tốt nghiệp học trường học tỷ, có thể ở trường học liền có mấy trăm ngàn fan hâm mộ, cái này đã rất không tệ. Dư Quang thoáng nhìn bên người sau khi đi vào liền trở nên cục xúc mà mạng, Quý Vân liền minh bạch chuyện gì xảy ra. Hạ lật học tỷ thật lợi hại a, nghe nói tháng này nàng tăng fan gần 10 bạn. Đó là nàng nên được. Người không biết học tỷ nhiều cố gắng. Người khác ngoài trời sở trẻ ám chính là các loại vui chơi giải trí, học tỷ ngoài trời sở trẻ ám lại là dò sét quỷ lâu, tâm trạch cốt chúng phát sóng trực tiếp các thủy hữu nói địa phương vô luận nhiều khủng bố nàng nhất định sẽ đi bởi vì chân thực lúc này mới tăng fan ta nhìn a tiếp qua hai tháng nàng liền muốn phá trăm vạn fan hâm mộ a do xét quỷ lâu ta cũng không dám gần nhất trên mạng nháo quỷ truyền thuyết càng ngày càng nhiều ta nghe đều sợ cho nên ngươi cho rằng vì cái gì học tỷ là chúng ta câu lạc bộ phó xã trưởng a bởi vì nhà nàng tổ truyền linh ngôi nàng ba ngoại chính là vấn mỹ bà gia truyền đạo pháp mới không sợ đồng dạng bị bãi đâu a lợi hại như vậy quý vân nghe xã viên bọn họ giao lưu lúc này mới ý thức được chính mình giống như có chút ít nhìn vị này hạ lật học tỷ rồi vừa rồi hắn còn chỉ cho là vị học tỷ này chỉ là dáng rất đẹp mắt anh anh quái không nghĩ tới lại là linh môi chẳng lẽ là siêu phàm giả muốn nói thuật đạo thế gia quý vân cảm thấy mình cũng coi như gà mở chính là bởi vì như vậy trực giác mới phát giác được đối phương không quá giống hắn cũng là gặp qua siêu phàm giả diễn đàn bắt quái đã nói dung hợp tà vật siêu phàm giả là nửa người nửa quỷ hơn phân nửa đều không bình thường trước mắt vị này hạ lật học tỷ nhân vật thiết lập quá hoàn mỹ hoàn mỹ giống như là cố ý đóng gói đầu năm nay đẹp mắt sở trẻ à mẹ nhiều đến đi, không có điểm tuyệt chiêu, không gần, rất khó tăng fan. mà linh dị mỹ nữ sở trẻ à mẹ, hay là tại trường học thanh thuần giáo hoa nhân vật thiết lập, cái này đường đua người khác bắt chước đều bắt chước không được, hoàn toàn có ngày sau trở thành người nổi tiếng internet tiềm chất. còn đang muốn lấy, đột nhiên vị kia trong phát sóng trực tiếp hạ lần học tỷ che miệng kinh hô, vui cười nói, cảm tạ đẹp trai nhã bi kaka tặng máy bay trên internet thổ hào nhiều, loại người này mỹ thanh ngọt trẻ à mẹ có khen thưởng rất bình thường. có thể quý vân nghe cái tia đẹp trai ngã bi nít biểu lộ một cái chớp mắt của cái Đây không phải Triệu Khải thường dùng nickname. Nghiêng đầu dư quang thoáng nhìn, quả nhiên, nhìn xem mập mạp này quỷ quỷ túy túy đưa di động dấu ở dưới mặt bàn. Cái kia cảm tạm ka lời nói phảng phất trực kích chỗ yếu hại, thì thịt khẽ miệng thỏa mãn dáng tươi cười dấu đều không giấu được. Triệu Khải cũng phát hiện bị thấy được, nghiêng đầu ánh mắt cùng Quý Vân vừa bạn chạm vào nhau. Ra hỏa này, vậy mà lộ ra ngại ngùng thẹn thùng cười. Than buồn, Quý Vân liền thấy rõ, mập mạp này thật sự là hướng về phía cái này học tỷ tới. Thế nhưng là, một cái máy bay 1000 khối a. Đây đối với đại đa số học sinh tới nói, chính là nửa tháng tiền sinh hoạt, giá hỏa này bất quá, Quý Vân cũng cảm thấy hảo bằng hữu có chút cấp trên, lấy thủi trò chọc chọc, nhỏ giọng nhắc nhở, mập mạp, tháng sau chuẩn bị ăn màn đầu sao? Triệu Khải lại xem thường, vấn đề nhỏ. Nghe ngữ khí, Quý Vân cũng mới nghĩ lại tới, giống như Triệu Khải ra cảnh không tệ. Mặc dù dùng tiền không bàn tay lớn cho to, thế nhưng không gặp hắn thiếu tiền. Mua trò chơi làn ra cái gì cả cặc bỏ được. Nghĩ tới đây, Quý Vân cũng không nhiều lời vấn đề tiền, mà là nhìn xem cái kia treo mang tính tiêu chí nổi tiếng internet mỉm cười hạ lần học tỷ nửa đùa nửa thật nói một câu, mập mạc, người đem cầm không được. hắn luôn cảm thấy, cái này học tỷ hoàn mỹ linh muôn nhân vật thiết lập có rất lớn vấn đề. nếu như nàng là siêu phàm giả, mật mạc nắm chắc không nổi. nếu như là giả, mật mạc càng chắc chắn không nổi. triệu khải vẫn còn ngắm chìm tại câu kia cảm tạ ca ca hạnh phúc dư vị bên trong, trả lời một câu, nàng cùng người khác không giống với. quý vân nghe được mắt trợn trắng, nghĩ đến đơn nghiệp, thất tình cái gì cũng không phải vấn đề lớn. thanh xuân nha, nào có cái gì không tiễn bối. quý vân cũng không quản thêm cơ hữu tốt nhân duyên tuyến. rất nhanh, linh dị xã nhân viên liền Loại này hào hứng tụ hội quý vân nguyên bản liền không có hứng thú, là chờ lấy ăn cơm, sau đó sớm một chút chạy đi. Có thể tụ nữa ăn nhà, xã giao khâu mới là trọng yếu nhất. Học tỷ Hạ Lật đương nhiên là chúng tinh phùng nguyện cái kia. Những người khác có biết hay không đều không trọng yếu, dù sao học tỷ nhất định phải nhận biết. Mập mạp Triệu Khải cũng ngại ngùng tự giới thiệu, sau đó tại Hạ Lật học tỷ một câu rất hân hạnh được biết học đệ ân cần thăm hỏi bên trong, đáp ý nửa ngày. Mập mạp cả chàng liên hoan đều đắm chìm tại lần thứ nhất cùng nữ thần đối thoại ngọt ngào bên trong. Mặc dù là linh dị xã lần thứ nhất tụ hội, có thể bởi vì Hạ Lật tồn tại, Vào không khí hoàn toàn không tẻ ngắt. Quý Vân bởi vì không nhiều hứng thú lắm, cũng không chủ động đáp lời. Ngay tại nơi hẻo lánh vùi đầu bên ghế, không thể không nói, canh chua thịt trâu ăn ngon thật. Nhưng mà ăn ăn, đột nhiên một cái giọng nữ đánh gậy ý nghĩ của hắn. Mọi người tốt, ta là viện văn học liều phi phi. Quý Vân nghe cái tên này, giống như là nhớ ra cái gì đó, ngẩng đầu nhìn lên, mở miệng chính là một cái nữ sinh tóc ngắn, ngũ quan trung đẳng, xem ra rất thích trung diện, hóa trang, tỉ mỉ ăn mặc một phen, chỉnh thể cũng xem là tốt. Nhưng dù vậy, tại học tỷ hạ lận trước mặt cũng hoàn toàn không xuất sắc. Quý Vân cũng không quan tâm người này bên ngoài, mà là bắt được mấy cái từ mẫu chốt. Năm ba, Viện Văn học, Liêu Phỉ Phỉ. Cái này ba cái lần cách ra không có gì đặc biệt, tổ hợp lại với nhau, Quý Vân trước đó thấy qua. Ngay tại cái kia bị diệt khẩu Liệp Hồ Thám tử sở sự vụ lưu lại bí mật trong hồ sơ. Thế chết nữ sinh Lâm Khả hơn lại có một cái bạn cùng phòng liền gọi Liêu Phỉ Phỉ. Trong hồ sơ nói, nàng có trọng đại y nghi, niên cấp cùng học viện đều liên hệ tới, hẳn không phải là trùng tên. Chương 33, 426 bệnh quý y tá truyền thuyết chương 33. 426 bệnh viện quỹ y tá truyền thuyết liêu phỉ phỉ lại là linh dị xã xã biên. Quý vân hơi nghi hoặc một chút trước đó hắn nhìn qua hồ sơ liệp hồ sơ trinh thám người sáng lập lão tiêu cũng chính là cái kia bị móc mắt phong thai afiel dần mình nhập qua cái này liêu phỉ phỉ máy tính phát hiện nàng có tại mạng lưới ghi chép nhật ký thói quen Lao tiêu dùng kỹ thuật thủ đoạn khôi phục cuốn nhật ký kia bị xóa bỏ nhật ký từ nhật ký thường ngày bên trong phân tích ra người này tính cách ái mộ hư binh, cực kỳ ghen tị mà gen tị đối tượng một trong chính là cùng là bạn cùng phòng cùng khuê mật xinh đẹp học giỏi lâm khả hơn cho nên lão kêu mới hoài nghi nàng cùng Lâm Khả hơn kém lầu có quan hệ. Quý Vân đối với vụ án kia bất lực, cho dù là phát sinh ở chính mình trường học, nguyên bản không muốn đi dò xét cái gì, chỉ là không muốn trùng hợp như vậy, tại câu lạc bộ tụ hội đụng phải vị này người hiền nghi. Suy nghĩ lóe lên, Quý Vân tiếp tục bủi đầu ăn cơm, Mập mặt còn tại hoa xi si mà nhìn xem hạ lật học tỷ, trong lúc đó lại lén lút xoát hai cái máy bay. Quý Vân thấy không còn gì để nói, mẫu chút là, gia hỏa này từ tiêu, thế mà không dám nhận mặt nói một câu chính mình là cái kia đẹp trai nhã bĩ. Nghe được một câu Tiêu cảm tạ Kaka liền đã đỏ bừng mặt. Linh dị xa nhà, chủ đề cũng đều quay chung quanh tại sự kiện linh dị bên trên. Đều là rất nhàm chán cố sự cũ. Ngược lại là học tỷ Hạ Lật ngoài trời tham linh sở Trệ ảm có chút ý tứ. Nàng giảng thuật chính mình sở Trệ ảm kinh lịch. Cái gì Tây ngoại ô Cao ốc bỏ hoang Nam Lăng đường hầm 878 chuyến cuối xe buýt. Đây đều là trên mạng truyền thuyết náo quỷ địa phương. Nàng đều đi sở Trệ ảm qua. Quý Vân đi dạo qua diễn đàn bắt quái. Biết mấy nơi này phần lớn thật đúng là phát sinh qua sự kiện linh dị, mới có thể chuyển tới. Nhưng đều bị nhân sĩ chuyên nghiệp xử lý. Hiện tại đi xong toàn sẽ không gặp phải nguy hiểm gì. Nhưng vị học tỷ này dám đi, liền đã vượt qua tuyệt đại bộ phận sở trẻ a mẹ. Quý Vân vẫn luôn làm cái người nghe, từ đầu tới đuôi không có xen vào. Nhưng mà trò chuyện một chút, đột nhiên có người mở miệng trò chuyện lên trường học sự kiện linh dị. Các người có nghe nói hay không? Chúng ta giang hoa nội thành xuất hiện cụ chỉ xạ kệ ốn ả. Trên internet có rất nhiều người đều nói tận mắt chính mắt trông thấy vậy. Đương nhiên nghe nói, nghe nói trường học của chúng ta cũng có người thấy được. Ban đêm có mang khẩu trang nữ nhân áo trắng tại tiên nữ hồ bên cạnh trong rừng cây du đãng A, thật đó a. Đương nhiên là thật nghe nói là một cái chỉnh dung thất bại học tỷ sau đó khí không tiêu tan, biến thành cụ chỉ xạ kẻ ố nạ du đang ở sân trường. Cầm gái kéo tìm những cái kia xinh đẹp đồng học, muốn cắt vỡ mặt của các nàng. A, may mà ta xấu xí. Linh dị xã còn có một cái tác dụng, chính là lẫn nhau giảm cái quỷ cho nên, dọa đối phương có thể hù đến, chính là tốt cố sự. Không bố cố sự còn có một cái đặc tính, chính là càng trò chuyện, đám người não bổ hình ảnh liền càng rõ ràng. Cho chuyện một chút, đám người phảng phất đều cảm thấy nó thật tồn tại. Nhưng mà chỉ có quý vân nghe biểu lộ có chút nghiêm túc bởi vì hắn vừa nghe Hoa Linh Tỷ nói qua cụ chỉ xạ kẹo nạ vấn đề. huyền thoại đô thị là vì so lệ quỷ nguy hiểm đẳng cấp cao hơn bị bật Nó có một cái rất khó giải quyết đặc điểm chính là khủng bố có thể truyền bá, bị người truyền bá càng rộng, oán niệm liền càng mạnh, thậm chí có thể tấn thăng đạt tới thiên thái cấp. Lại chỉ cần chuyện lại truyền thuyết vẫn còn, nó liền sẽ càng không ngừng xuống lại với viên bất diệt. Đây là Nhật Bản bên kia truyền thuyết đô thị, ở trong nước truyền bá độ mặc dù cũng không nhỏ, nhưng tin người không nhiều, không thành khí hậu, cũng cho tới bây giờ không có ở trong nước hình thành oán niệm từ thể. Nhưng bây giờ nghe tình huống này, có người gặp được chuyện này liền không đơn giản, mà lại là trong trường học. Quý Vân thế mới biết chính mình xin phép nghỉ mấy ngày nay, trên internet liên quan tới cụ chỉ xạ kẻ ô nạ bài bột sẽ bị nổ một phần. Nghe được mọi người nói như vậy, trong đầu hắn toát ra một cái ý niệm trong đầu, chẳng lẽ là có người cố ý tại Giang Hoa Thị truyền bá huyền thoại đô thị? Mà càng làm cho Quý Vân càng để ý là, bước lên cái đề tài này chính là cái kia liều phỉ phỉ. Gia hỏa này nếu quả thật cùng Lâm Khả Hân nhảy lầu có quan hệ, như vậy nàng hiện tại cái này không có chuyện người một dạng truyền bá cụ chỉ sạ kệ nạ truyền thuyết, là có cái gì đặc biệt mục đích sao? Không bao lâu. Liên hoan kết thúc, Linh dị câu lạc bộ lúc này mới lúc này mới niệm niệm không thôi ai đi được đấy. Quý Vân cùng Triệu Khải cũng đi ra tiệm cơm. Học tỷ hạ lật sở chạy ả vẫn còn tiếp tục. Triệu Khải cũng cầm điện thoại, một mực vui tươi hớn hở thủ hộ lấy. Hiện tại không ai thấy, mập mạp này cũng không che giấu. Kho kho chính là hai cái máy bay, lại quét tới. Nhìn xem cái này cấp trên bộ dáng, Quý Vân không khỏi thay cơn hữu tốt lo lắng. Dư Quang lướt qua, cái kia cao dọa người tức vị danh hiệu, hắn nhịn không được hỏi, mật mạp ngươi đến cùng soát bao nhiêu lễ vật? Triệu Khải hơi hận đáp lại nói, không nhiều, một hai chục và đi. Quý Vân nghe khẽ giật mình, còn tưởng rằng chính mình nghe lầm. Đúng vậy, hóa ra mà học tỷ trên người hàng xa xỉ đều là ngươi tiểu tử mua. Bằng hữu chính là bằng hữu, không phải là bởi vì hắn có tiền mới là bằng hữu. Quý Vân nguyên bản cũng không quan tâm cơ hữu tốt gia cảnh, nhưng nhìn lấy gia hỏa này dạng này vung tiền khét thường, cũng cảm thấy không quá thỏa. Hỏi, ngươi cái tên này không phải là ẩn tàng phú nhị lại đi? Nhìn như trêu trọng, thực tế là quan tâm. Bạn nhất gia hỏa này ra cảnh bình thường, làm sao đều muốn quên một chút. Không muốn triệu khải đỉnh đạc đáp lại nói bình thường đi. Trong nhà mở mấy cái siêu thị. Lão ba cho tiền sài bật đầy đủ. Tiền sai bật. Quý Vân lúc này mới ý thức được mập mạp thật không thiếu cái này mới mấy bạn. Hắn cũng không tốt nói thêm nữa. Mà lúc này, Trần Vê cảm tạ ca ca cái kia ngọt ngào giọng nói trêu khải, cũng ấn mở hạ lần học tỷ trang chủ, phảng phất là khoe khoang bạn gái của mình nói, "Vân Ca Nhi, ngươi nhìn, hạ lần học tỷ thế nhưng là thật hiểu huyền học thuật đạo thế gia." Quý Vân cũng liếc qua. Giống như trước đó mọi người đã tán gẫu qua như thế, vị này hạ lần học tỷ quả thật có chút bản thật. Trên trang chủ cũng có ngoài trời tham linh sở chệ ám cắt miếng. Nhưng mà thấy được nàng tin tức trên lan can bên trên một câu lúc Quý Vân hơi nhún mày, cái này hạ lật học tỷ lại là cực âm mệnh cách. Một bên mập mạp cho là hắn không biết đây là cái gì, còn hỗ trợ khoe còn nói. Đúng vậy, A ta nghe học tỷ nói, tại dân tộc trong truyền thuyết, loại này cực âm mệnh cách chính là tiên thiên linh môi chi thể, cho nên học tỷ mới là linh môi. Nàng thậm chí có thể thấy được một chút người khác không thấy được mấy thứ bất tiểu. Quý Vân đương nhiên biết, sở trẻ a mẹ đem sinh nhật treo lên đến, nhiều khi là vì thuận tiện thu lễ vật. Cái này nguyên bản cũng không kỳ quái, nhưng không phải bắt tự, mà hạ lật trên trang chủ chính là như thế giới thiệu chính mình, sinh nhật ngày mùng ngày 5 tháng 10 thiên ca nhất đinh quý toàn âm, địa chi song dậu hợp sửu cực hạn chí âm mệnh cách. Liên mệnh cách này vừa kể sát đi lên, vô thần đều tin ba phần. Cang La hoàn mỹ dán vào hạ lận học tỷ linh dị sở chế ả mẹ nhân vật thiết lập. Quý vân chân chính kinh ngạc là, ai sẽ thật đem chính mình bát tự đều nói hết ra. Trước đó đi theo tam túc tăng chi thức, quý vân bù lại một chút bát tự cơ bản thưởng thức. Đây là rất nhiều dân tộc nghề nghiệp, tỷ như vấn mi bà, xuất mã thiên, cầu âm nhân cái gì, cái này thuần âm bát tự sát thực có tiên thiên ưu như thế. Nhưng nếu thật là hiểu dân tộc cấm kỵ, tuyệt đối sẽ không đem chính mình ngày sinh tháng để làm cho mọi người đều biết. Phải biết, bát tự chính là mệnh cách. Đeo. Rất nhiều ta thuật quỷ pháp, nếu như có thể cầm tới người ngày sinh tháng đẻ, chính là có thể trực tiếp thi triển. Mà lại càng trùng hợp chính là, cái kia năm ngoái tại ký túc xá nữ sinh T4 kế lầu Lâm Khả Ân, cũng là thuần âm mệnh cách. Quý Vân bản năng liền nghĩ đến cả hai có một loại nào đó liên lụy. Chương 33, chương 33, dựa theo cái kia thám tử trong hồ sơ thuyết pháp, T4 ký túc xá nữ sinh thế nhưng là nhảy lầu rất nhiều nữ sinh. Cái này hạ lật học tìm nếu thật là linh môi thế gia, thật không kiêng kỵ cái này. Quý Vân không hiểu rõ vì cái gì Từ khi phát hiện thế giới này có quỷ đằng sau, hắn nhìn thế giới góc độ liền không giống với lúc trước. Nhất là đi dạo diễn đàn bắt quái hắn mới biết được rất nhiều trên mặt nổi sự cố phía sau đều là dùng một cái chân tướng đi ẩn dấu đi một chân tướng khác. Giống như là đường sắt ngầm lún, thực tế là đảo ra cổ mộ náo loạn cương thi, đập chứa nước đối nước, nhưng thật ra là chiếm cứ thủy quỷ. Chính là quý vân trên thân, cũng có. Hôm trước cứ xá hạnh phúc sự tình, hôm qua soát đến báo cáo tin tức nội dung là người sử dụng tư tiếp khí ga đường ống, dẫn đến bạo tạc, chết 6 người, nổ sập nửa tòa nhà. quý vân là người trong cuộc, hắn đương nhiên biết xảy ra chuyện gì cái kia lao thái mặt mẹ bọn hắn vết tích chiến đấu không cách nào xử lý mà lại trong lâu khẳng định còn chết những người khác chuyện này thật muốn không xử lý tất nhiên sẽ gây nên khủng hoảng khí ga bạo tạc tựa hồ chính là giải thích hợp lý nhất cho nên quý vân mới có loại cảm giác rất kỳ quái hiện tại trường học trên không giống như là quanh quẩn lấy một tầng nhìn quỷ dị mây đen cụ chỉ xạ kệ ốn truyền thuyết liên hoàn cái lầu, từ tâm mình cách trong thời gian ngắn nghĩ mãi mà không rõ quý vân cũng không tốt nói thêm cái gì nghĩ đến đại khái là bởi vì giang hoa sắp linh dị bùng phát những cái sự này liên tiếp phát sinh cũng bình thường hắn ngấp lại chỉ hướng phía triệu khải nói ra, mập mạng, ngươi tin nhắn cá nhân nhắc nhở một chút hạ lận học tỷ đem bát tự ẩn tàng một cái đi. liền nói gần nhất sự kiện linh dị quá nhiều, bát tự tiết ra ngoài có thể sẽ đưa tới một chút mấy thứ bất diệu. cũng đúng a. triệu khải nghe chút, con mắt nhỏ đều phát sáng lên. hắn lúc này mới ý thức được chính mình cơ hữu tốt cũng là rất hiểu dân tục, đang lo nữ thần quá chuyên nghiệp, chính mình không chen lời bảo đề. hắn chuyển tay ngay tại tin nhắn cá nhân bên trên đánh giá quý vân thiện ý nhắc nhở. xoay mặt, triệu khải lại hỏi, đi. sẽ ký túc xá mở đen. quý vân lắc đầu, không được trong nhà có việc, ta muốn về nhà ở vài ngày. khu phố một bên khác, trong phát sóng trực tiếp Hạ Lật nhận được bảng nhất đại ca đẹp trai nhã bi tin nhắn cá nhân, trả lời một câu cảm tạ ca ca nhắc nhở. hôm nay quá muộn, ta muốn tắt sóng nhanh ngày mai nhất định phải nhớ kỹ đến phát sóng trực tiếp nhìn lật từ lập tức liền tắt đi sở trẻ ảm. trong hiện thực, Hạ Lật trên mặt nghề nghiệp sở trẻ a mẹ dáng tươi cười lập tức liền thu liễm, đổi lại một bộ hơi có vẻ thần thái mệt mỏi. đóng lại sở trẻ ảm, lúc này cách đó không xa một nữ hài mới dám đi tới, chính là Liêu Phỉ Phỉ, nàng cũng vừa mới tại phát sóng trực tiếp. Nhìn xem cái kia đưa một đêm máy bay, cũng không ngừng hâm mộ. hoa, wow, Lật Tử tỷ, ngươi bảng nhất đại ca hôm nay lại xoát 10 cái máy bay cũng Hạ Lật rất hưởng thụ loại này truy phụ, nhưng trên mặt xem thường nói, liền như vậy đi. Hôm nay sở trẻ ảm thu nhập diệt trừ rút thành, nắm bắt tới tay cũng có mấy ngàn khối, quả thật không tệ. Một bên Liêu Phỉ phỉ lại mặt mũi tràn đầy hâm mộ nói, cái này đẹp trai ngã bi khẳng định là cái phú nhị đại. Ta nếu là cũng có dạng này kim chủ liền tốt. Trong giọng điệu này tràn đầy ước mơ, Phản Phất đã thấy cô bé lọ lem gặp phải vương tử thì bạn. Hạ Lật phu nhân lông mày, có chút không được hoàn mỹ nói có tiền khẳng định là có tiền, bất quá dáng dấp liền không nhất định đẹp trai. Liêu phỉ phỉ vẻ mặt vô cùng nghĩ hoặc a vì cái gì a? Hạ lật nếu là dáng dấp đẹp trai đã sớm đội vã không nhịn nổi ước gọi phật liền ăn cơm đi. Tiên tia ngay cả thêm thông tin dùng đều là tiểu hảo hoặc là kết hôn lão nam nhân hoặc là chính là xấu xí không dám gặp người phi trạch. Cái này tại sở trệ ảm ngành nghề cũng là trạng thái bình thường. Nếu muốn tại trước mặt mọi người xuất đầu lộ diện khẳng định sẽ gặp được các loại thiên hình bạn trạng người. Dù sao mấy trăm ngàn fan hâm mộ gặp được không chỉ một lần. Bất quá đối với nàng tới nói đều như thế chỉ cần có thể tại phát sóng trực tiếp mang đến khen thưởng cùng nhân ký đều không trọng yếu liêu phỉ phỉ nghe tâm lý không hiểu cảm thấy dễ chịu rất nhiều cũng giật mình nói nhà nàng nội vàng lại khen một câu lật tử tỷ thật lợi hại cùng ngươi cùng một chỗ luôn có thể học được rất nhiều đâu hạ lật cười cười không nói nàng hiện tại đã có thể rất nhẫn nhuyễn mà nắm chặt tâm lý nam nhân Thiểm cầu nha dỗ dành liền trở lại hai người cũng không có cảm thấy tự mình như thế bình luận kim chủ có cái gì không tốt cứ như vậy một đường thuận trường học bóng rừng đại đạo đi hướng nữ thần ký túc xá đi tới đi tới liêu phỉ phỉ lại cảm khái nói à lật tử tỷ nếu là ta có thể giống như ngươi trở thành người nổi tiếng internet liền tốt, nhưng ta hiện tại liền hơn một ngàn fan hâm mộ, ta sở trại ảm đều không có mấy người nhìn, càng không có hào phóng như vậy kim chủ. hạ lận cũng giống là chi tâm học tỷ, an ủi, ai nha, phỉ phỉ ngươi nhiều truyền bá một truyền bá, kiểu gì cũng sẽ tăng fan. chúng chi, ta khoảng cách người nổi tiếng internet cũng còn kém rất xa đâu. nói đến đây, nàng không có ở trên đề tài này nhiều trò chuyện, lại một mặt buồn rầu tự nhủ nói, ai, trận tiếp theo ngoài trời còn không biết đi chỗ nào sở trại ảm đâu, thủy hữu để cử mấy cái náo quỷ địa phương đều đi qua lần trước cái kia Tùng Giang cầu lớn trừ nhảy sông nhiều người điểm chính là một tòa sắt vụ cầu tiết mục hiệu quả không tốt đẹp gì. Thăng Phan cũng rất kém cỏi, lại không tìm một chút có ý tứ tài liệu, ta đều muốn mất fan. Linh dị sợ chạy ạ mẹ đường đua này sát thực cạnh tranh nhỏ, nhưng cần liên tục không ngừng đồ vật mới thỏa mãn đám fan hâm mộ hiếu kỳ tâm. Nếu không chỉ là dáng dấp đẹp mắt là vô dụng, còn phải muốn kịch bản nội dung đủ đặc sắc. Hạ lật cũng một mặt buồn rầu trông đợi nói, à nếu có thể có có thể một cái đầy đủ mới là sự kiện Linh dị để cho ta lại chướng một đợt phấn liệt tốt nghe nói như thế, liêu phỉ phỉ đôi mắt nhất chuyện, tựa hồ nghĩ tới điều gì, đề nghị, lật tử tỷ, ngươi có nghe hay không qua, kỳ thật trường học của chúng ta cũng có linh dị truyền thuyết ta. ta cảm thấy rất thích hợp tới làm sở chế ảm. hạ lật nghiêng đầu, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói, a, trường học của chúng ta còn có linh dị truyền thuyết? ừ, ta cũng mới biết. nói, liêu phỉ phỉ giống như là nhớ ra cái gì đó, lấy ra một tấm báo chí cũ nói, nặng, đây là ta tại sách cũ trong cửa hàng tìm, vốn là dự định ta dùng để sở chế tài liệu. Hạ lật không nghe lọt thai nửa câu sau, nhìn xem cái kia báo chí cũ trong góc một cái chuyện ma tiêu đề, tinh mâu trong nháy mắt sáng lên. 426 bệnh viện quỷ y tá truyền thuyết. A, cái này có ý tứ a. Nguyên lai trường học của chúng ta tê 4 ký túc xá vài thập niên trước là nháo quỷ bệnh viện a. ở trường học đọc mấy năm, vậy mà mới biết ký túc xá là liên sâu nga thời kỳ viên tiến bệnh viện. Liêu phỉ phỉ nửa đoạn sau nói nuốt tại trong miệng, nói, ta, ta cũng mới biết. Làm có kinh nghiệm người nổi tiếng internet. Hạ lật nhìn thấy tiêu đề nãy trước tiên, trong đầu liền đã có sở trẻ ảm phân khích hình ảnh nàng nhìn xem trên báo chí nội dung, đọc đi ra, bệnh viện phát sinh qua kẽ lẩu án, có quỷ y tá chuyên thuyết, chuyên thuyết nửa đêm 12 giờ tại lầu 3 cùng lầu 4. liền có thể nhìn thấy du tàu kiểm tra phòng quỷ y tá. trời ạ, đây quả thực là tốt nhất sở ảm tài liệu, đợi đến xem hết, nàng đã hoàn toàn áp chế không nổi hưng phấn trong lòng, cho bên người liêu phỉ phỉ một cái ôm nhiệt tình, ha ha, phỉ phỉ ngươi thật sự là giúp ta một đại ân. lời này đã là đem đề này tài chiếm thành của mình, liêu phỉ phỉ hơi có vẻ cười cười xấu hổ, mèo áo, muốn nói lại thôi, trong lòng thầm đủ rõ ràng là chính mình tìm đề tài, nàng cuối cùng vẫn là không tốt lắm ý tứ nhiều lời, mở miệng nói, lật từ tỷ, cái kia, vậy ngươi lần sau sở trợ ảm có thể mang ta lên sao? tốt như vậy để tài thì bản hạ lật biết đối phương là muốn cọ lưu lượng, cũng một ngụm đáp ứng, đương nhiên có thể, nàng lá gan cũng không có lớn như vậy, tham linh ngoài trời sở trợ ảm cho tới bây giờ đều là kêu một đám người tại màn ảnh bên ngoài đi theo, mà lại cũng cần có người tại thiết kế tiết mục hiệu quả bên trong làm lở tơ cờ, liêu phỉ phỉ cũng vui vẻ nói, ta ơn học tỷ, nghĩ đến trường học dễ kia già lầu ký túc xá. Hạ Lận trong đầu trong nháy mắt liền toát ra quá nhiều linh cảm, nói: "Loại truyền thuyết này có chân thực lịch sử tư liệu trèo trống, quả thực là tốt nhất thì bạn. Ta trước tiên ở trong phát sóng trực tiếp thêm nhiệt, đến lúc đó chúng ta tái thiết kế một chút linh dị khâu, tiết mục hiệu quả tuyệt đối bảo đảm." Hai người vừa đi vừa trò chuyện. Chương 34, Quỷ nói bụng chương 34, Quỷ nói bụng quý Vân cưới giao thông công cộng về tới đường Xuân Phúc số 212 sở sự vụ thời điểm, đã nhanh 10 giờ tối. Dùng chìa khóa mở cửa phòng, bật đèn. Trong nhà trống rỗng không ai. Vừa gọi điện thoại, Tam thúc ngay tại hộp đêm cùng bằng lưu uống hoa kiểu mới kiếm một số lớn tiền thuê tiếp xuống thật lâu đều là tam thúc sống mơ mơ màng màng thời gian thằng đến trong túi tiền tiêu không sai biệt lắm mới có thể lại tìm việc mới mà quý vân cũng không kỳ quái bởi vì đây chính là hắn trong trí nhớ phóng đẳng không bị trói buộc tam thúc cho tới bây giờ chưa từng thay đổi mà lại trưởng thành đằng sau hắn mới càng ngày càng tán thành tam thúc cuộc sống như thế thái độ mới là thật thoải mái người khác châu ngựa cả một đời tam thúc thả phóng đẳng đẳng cả một đời đồng dạng đều là sống hết đời tiền kiếm lại nhiều chết cũng không dùng được liền kịp thời ngừng lạc hoa linh tỷ hai ngày này đều bận rộn làm việc không gặp được người. Quý Vân đột nhiên cảm thấy trở về một người, còn giống như không bằng ở ký túc xá. Bất quá sở sự vụ có chút tốt chính là thổ nạp vẽ bừa không ai quấy rầy. Hắn đi tới trước bàn làm việc, lấy ra một sấp cắt mày tốt giấy vàng, bạch cập ngâm rượu trắng, loại bỏ sau cùng chu sa hỗn hợp mãi thành một nước, lại dùng phủ bút thấm liền bắt đầu vẽ bừa. Vẽ là an thần chấn trạch tịch tà phù. Đây là vừa gọi điện thoại, Tam Thúc nói là một cái mối khách cũ định, ngày mai liền phải giao hàng. Buốn là Tam Thúc việc, hiện tại có cái giúp đỡ nhỏ, như vậy liền thành Quý Vân làm việc. Quý Vân cũng không chê phiền Viết đây là tam thúc để hắn luyện công bút. Phụ lục bút họa không chỉ có muốn đặt bút chính xác đồng dạng có ý cảnh thuyết pháp này. Tựa như là đồng dạng là luyện chữ, Vương Hy Chi viết ra, cùng người bình thường viết ra, là hai loại đồ vật. Ý cảnh cũng sẽ ảnh hưởng phụ lục ý năng. Hai ngày này thời gian quý vân đã cơ bản xác định, mình bây giờ học đồ vật thật rất nhanh. Vẽ đồ cũng rất dễ dàng liền lên tay. Cái này An Thần chấn trạch tịch tà phụ rõ ràng là lần thứ nhất vẽ, có thể vẽ lên tầm mười dương đằng sau, hắn liền đã có thể cùng trên phụ thư dạng đồ vẽ cơ hồ giống nhau như lúc. Thủ cũng giống như thế. Tam thúc nói cần mấy năm mới có thể có khí cảm hắn đã có thể ổn định cảm giác được. Không bao lâu, hộ khách muốn 200 tấm phủ lục liền vẽ xong. Quý vân lại bắt đầu luyện tập lôi hỏa phủ. Đây mới thực là huyền môn phủ lục. Bất quá loại phủ lục này quý vân vẫn như cũ không chế không tốt, vẽ lên mấy trăm tấm, có thể giấy lên một điểm nhỏ ngọn lửa, liền hai tấm. Ngọn lửa vẫn chưa ổn định, mà lại lôi hỏa phủ vẽ nhiều đằng sau sẽ cảm thấy tinh thần cùng thân thể đều phi thường mỏi mệt, nhất là cô kia vốn là yếu đất khí sẽ tiêu hao trong không. Vẽ một hồi phủ, quý vân lại ngồi xuống luyện tập một chút thổ khẩu quyết. Luyện luyện, cũng không biết qua bao lâu. Hắn đột nhiên cảm thấy một cố cảm giác đói bụng đánh tới. Mở mắt ra, nhỉ non một câu. Đây chính là trên diễn đàn nói quỷ cảm giác đói khát à? rốt cục vẫn là tới. Không phải thân thể đói bụng, mà là linh hồn cảm giác được cảm giác trống rỗng. Quý Vân biểu lộ trở nên nghiêm túc, cảm nhận được loại này cảm giác trống rỗng, hắn mới xác nhận chính mình thật sự là siêu phàm giả. Bởi vì diễn đàn bắt quái đã nói, dung hợp tạp vật siêu phàm giả là nửa người nửa quỷ, quỷ cũng sẽ đói. Nhân loại có thể tại dương gian sống rất dễ chịu, nhưng quỷ lại không được, tựa như người không thể thời gian giải đợi ở trong nước. Các cũng không thể thời gian dài đợi tại trên bờ. Nói cách khác, ta phải hiện tại đến bắt đầu chuẩn bị tìm đồ ăn. Quý Vân hít một hơi thật sâu, lại khổ sở nói, có hơi phiền phải a. Cảm nhận được linh hồn phương diện cảm giác đói khát dựa theo siêu phàm diễn đàn thuyết pháp bình thường trong vòng nửa tháng, hắn nhất định phải cho thể nội bị bổ sung đồ ăn. Không phải vậy, quỷ liền sẽ đem ký chủ linh hồn làm đồ ăn. Phản vệ mất không chế, Quý Vân trong tay ngược lại là có một viên âm hồn châu đây là tốt nhất thuốc bổ. Nhưng hắn chỉ có một viên. Không phải vạn bất cát dĩ, hắn không có ý định ăn hết. Trong tay còn có 10 cái tiểu hoàng ngư, cũng có thể đổi mấy triệu. Nhưng diễn đàn bắt quái trên chợ đen, âm hồn châu cất bước liền 10 triệu, bể nát hồn sa cũng muốn gần 100. Không không không một giang. Thật muốn rượi và mua, chính mình điểm ấy ra sản có thể mua không có bao nhiêu. Quý Vân cũng không biết hạt châu này có thể thể nội quỷ ăn chán chê bao lâu. Loại này có bữa nay, không có bữa sau cảm giác, thật không tốt. Quý Vân một cách tự nhiên liền nghĩ đến một cái khác miễn phí nuôi nấng quỷ phương thức. Đó chính là tìm một cái khư cảnh đi bảo, để ta vật tự nhiên hấp thu khư cảnh bên trong âm khí. Tựa như là đem cá một lần nữa thả lại trong nước. Bất quá miễn phí là miễn phí. Thế nhưng tiềm ẩn một cái vấn đề lớn. Khư cảnh xuất hiện là không có báo hiệu, có chút tụ âm chi ngược lại là dễ dàng xuất hiện. Quý Vân cũng không có khả năng con rồi không đầu đồng dạng đi tìm. Trên diễn đàn ngược lại là có một ít khư cảnh có thể nhiều lần thăm dò, cũng thỉnh thoảng lưu chiêu quên đồng đội thế mời. Nhưng chân chính kiếm tiền sự tình, ai sẽ mang một người xa lạ? Nhất định là phong hiểm to lớn mới chiêu mộ ngoại nhân. Mà lại hoa linh tỷ đã sớm nhắc nhở qua, trong thư cảnh, đồng hành so quỷ nguy hiểm hơn. Quý Vân rất có tự mình hiểu lấy, chính mình liền một cái thái kê. Loại kia giá đội đi giữ nhiều lại ít còn có chính là trên diễn đàn nói muốn dung hợp cái tiếp theo tà vật chí ít cần chuẩn bị 3 viên châu âm hồn châu quý vân còn đang mong đợi chính mình có thể dung hợp cái tiếp theo có thể chân chính để cho mình có được thực chiến hình siêu phạm năng lực tà vật vừa nghĩ như thế trong đây mình viên kia âm hồn châu càng không nguyện ý cứ như vậy xa xỉ làm đồ ăn đản hết cái này vì cái gì trên diễn đàn siêu phạm giả không phải tại cùng vị quái liên hệ chính là tại đi khư cảnh trên đường nuôi quỷ rất khó quý vân nghĩ đến cái này có lẽ cũng là phụ mẫu quá khứ cho tới bây giờ không cho chính mình đề cập qua lĩnh vực siêu phẩm chuyện nguyên nhân Hoa Linh tỷ giống như là không thiếu tiền, nhưng Quý Vân biết công tác của nàng tính chất, đó cũng là nàng lấy mạng kiếm. Quý Vân chưa bao giờ nghĩ tới chính mình một đại nam nhân, muốn gặp tỷ tỷ, nghĩ nghĩ cũng không nghĩ ra trò gì. Quý Vân cũng không nhiều xoắn xuýt, đợi thêm mấy ngày nữa xem tình huống, nhiều dạo chơi diễn đàn, nhìn xem có thể hay không tìm tới một chút phía quan vương ban bố phong hiểm thấp khư cảnh thăm dò hành động. Lại muốn không được, chỉ có thể đem hạt châu ăn, nhói một cái mấy ngày. Quý Vân sinh hoạt phảng phất khôi phục bình tĩnh, ban ngày lên lớp, ban đêm liền chuyện bộ chỗ. Tam thúc không phải tại uống say chính là tại uống say trên đường, Hoa Linh Tỷ làm việc bận quá, cơ bản không nhìn thấy người, chỉ ngẫu nhiên thông tin bên trên tiếng vài câu. Quý Vân hiện tại đối với chơi game triệt để không có hứng thú, mỗi ngày liền vẽ tranh phủ, luyện tập một chút thổ nạp, sau đó đi dạo siêu phẩm diễn đàn giải trí thức. Phàm phất còn dần dần trên thói quen loại tu hành này sinh hoạt. Tam thuốc trở về cơ bản đều là say mềm, nằm xuống liền ngủ. Quý Vân cũng không biết chính mình thổ nạp cùng phụ lục đến cùng đến trình độ nào. Ban ngày thành thị vẫn như cũ ngựa xe như nước, ban đêm giang hoa vẫn như cũ lửa đèn sáng chói nếu như không phải diễn đàn bắt quái bên trên càng ngày càng nhiều sự kiện linh dị tin tức, quý vân thật đúng là cảm thấy thế giới yêu ma cùng người bình thường là hai thế giới, cuộc sống của mình cùng trước kia cũng không có cái gì cải biến. bất quá sự thật là trên internet gần nhất sự kiện linh dị xác thực càng ngày càng nhiều, nhất là liên quan tới cụ chỉ xạ kẹo nạ hạ xạ cụ xạ mạ hạ nạ cổ san, những này phía đông nhật bản truyền tuyết đô thị càng ngày càng nhiều, không chỉ là người bình thường tại truyền, diễn đàn bắt quái bên trên, thậm chí có siêu phàm giả tự mình xử lý mấy lần liên quan đến huyền thoại đô thị sự kiện linh dị mặc dù còn không có có thành tựu, nhưng đã là thật không tốt dấu hiệu. Cục dị điều người điều tra đằng sau, cơ bản xác định, có người đang cố ý truyền bá huyền thoại đô thị. Nguyên bản không có đoán niệm thực thể, mọi người chính là nghe một chút truyền ma, dù sao cũng là giả, cũng sẽ không nhiều sợ sệt. Chỉ khi nào trong thành thị phát hiện đoán niệm thực thể, loại kia truyền miệng chân thực sợ hãi, sẽ giếng phun giống như truyền bá. Quý vân cũng chú ý tới thần bí bộ môn tại xóa tổ nghiệp không chế, nhưng khủng bố truyền thuyết là khó chuyện để phong tỏa. Một khi có người biết, liền sẽ giống như là ôn dịch một dạng lan tràn. Tựa như là quý vân chỗ giang hoa trong đại học lưu truyền cái kia cụ chỉ sạ ô nạ biến chủng, mang khẩu trang áo trắng học tỷ. cụ từ linh dị xã tiểu chúng chủ đề mấy ngày nay đã biến thành trường học thậm chí phụ cận mấy cái đại học cơ hồ mọi người đều biết chủ đề. Thậm chí phép xét trường trên có không ít người chứng kiến lời thề son sắt địa đô nói, nửa đêm thời điểm thấy được vị kia khẩu trang học tỷ ở sân trường du lãng. Thậm chí rất nhiều nữ sinh bây giờ trở về ký túc xá đều muốn thành quần kết đội. Quý vân cũng cảm thấy thật kỳ quái. Trong trường học giống như có người cố ý tại truyền bá cái đề tài này một dạng. Một ngày này thứ sáu, ăn xong cơ tối trong quán nét mở mấy cái đen lúc 10 giờ quý vân lôi kéo triệu khải xuất hiện ở trên sân bóng nguyên bản bọn hắn là dự định đi ký túc xá nữ sinh nhưng tên mập mạp này nửa đường bỏ cuộc một mực không dám đi vân ca nhi ngươi nói ta hiện tại thật muốn đi ta ta ngay tại tin nhắn cá nhân dây quất không được sao nếu không bọn ta ngày mai lại đi cơn hữu tốt ở giữa không cần đến quanh co lòng vòng quý vân miệng cũng động chỉ phát tin nhắn cá nhân người ta biết người cái này kẻ ngốc là ai từ lần trước tụ hội đằng sau quý vân trong miệng mập mạp liền có thêm một cái ngoại hiệu kẻ ngốc nói hắn vẫn không quên bổ đau nói, ngươi nếu không hiện tại không nói rõ thái độ, vạn nhất có những người khác vượt lên trước biểu bạch, hạ lật học tỷ đáp ứng, ngươi làm sao bây giờ? phải biết hiện tại học tỷ thế nhưng là năm thứ ba đại học, hay là người nổi tiếng internet, ta nghe nói người theo đuổi nàng cũng không ít. triệu khải nghe chút cũng cảm nhận được cảm giác cấp bách, hắn cắn răng một cái, rốt cục lấy dũng khí, tốt, cái kia, vậy ngươi theo giúp ta đi một chuyến. không sai, chính là quý vân giật dây. hôm nay triệu khải muốn đi hẹn hắn nữ thần gặp mặt, không phải thổ lộ, vẻn cho thấy hắn chính là bạn nhất đại ca đẹp trai nhà Nếu như là chính thường ám luyến, người ta không trả lời, cũng bình thường. Có thể mập mạc không phải. Quý vân xác định, hắn bị người khác khi kẻn nốc. Bởi vì liền mấy ngày nay, gia hỏa này lại xoát mười mấy vạn lễ vật đi vào. Vừa rồi sờ trẻ ảm, vị yêu hạ lật học tỷ muốn đánh cờ cờ, mở miệng một tiếng thân yêu đẹp trai đến nhã bí ca ca, ca, ca nhanh giúp ta một chút mập mạp này lại đưa 30. Không không không đi vào. Kém hay không tiền là một chuyện. Gắt ngươi tình cảm lại là một chuyện khác. Quý Vân cũng nhìn qua hai người nói chuyện riêng, trong phát sóng trực tiếp bị kia hạ lật học tỷ duy trì giáo hoa nhân vật thiết lập, không sao cả chủ động mở miệng cầu qua. Có thể tin nhắn cá nhân bên trong lại không thiếu ám chỉ, nhưng loại chuyện này thường thường là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tưởng. Quyên là khuyên không được. Quý Vân cũng không phải muốn người xấu nhân duyên, hắn chỉ là không muốn để cho hảo hữu trầm mê tại một chút ảo tưởng không thực tế bên trong. Người có thể gạt người khét thường, nhưng không có khả năng lừa bỡ bỡn người ta tình cảm. Cho nên Quý Vân liền giật dây triệu đi cho thấy thân phận. Nếu như hạ lật học tỷ thật không để ý cô luận là coi trọng tiền giấy năng lực hay là cái gì, chí ít có thể tặng lại điểm cảm xúc giá trị. Hoàn toàn không coi trọng, vậy cũng đừng treo, đem người khi bạo kim tệ tiễn cầu. Đừng đến lúc đó chuyển khoản dừng lại, tình cảm về không. Cuối cùng đổi lấy một câu, ta lại không cầu ngươi khen thưởng, là chính ngươi khen thưởng. Hôm nay không phải muốn lấy được kết quả gì, mà là muốn mập mạp thấy rõ đối phương thái độ. Chương 35, Tham Linh Sở Trệ ảm chương 35, Tham Linh Sở Trệ ảm Triệu Khải Ngũ Quan kỳ thật cũng không kém, chính là một ngày không yêu vận động tự chạy, mà một chút. Đối với những khác nữ đồng học gia hỏa này cho tới bây giờ đều là lưỡng nghiêm mặt một bộ tỉnh trưởng lao thủ chưa ca bộ dáng nhưng tại hạ lần học tỷ trước mặt lại nữu nữu ni ni giống như là một tân binh viên hai người lằng nhà lằng nhằng nửa ngày mới đi tới t4 lầu ký túc xá nữa xin dưới vân ca nhi nếu không ngươi ngươi theo giúp ta đi ta đều bồi tới đây còn muốn cùng ngươi đi chỗ nào tranh thủ thời gian phát tin tức nói ngươi tới không phải vậy một hồi ký túc xá đóng cửa vậy ta ta suy nghĩ lại một chút muốn cái rắm quân sư đương nhiên phải đến giúp vị quý vân nhìn xem triệu khải còn đang do dự dứt khoát giúp hắn đem tin nhắn cá nhân của phát. Sau đó hắn liền đem mập mạp lưu tại túc xá lầu dưới, tự mình một người lui đến thật xa. Thứ sáu ban đêm ký túc xá đóng cửa thời gian sẽ muộn một chút, khắp nơi đều có thể nhìn thấy đưa bạn gái trở về nam sinh. Trong không khí bốn chốt đều tràn ngập sao động hormone kích tức. Nhìn xem túc xá lầu dưới anh anh em em tình nữ, quý vân cảm thấy mình có chút trứng mắt. Hắn liền đi tới cảng địa phương vắng vẻ. Cách thật xa nhìn chằm chằm tại túc xá lầu dưới chân tay luôn buông, tâm thần bất định kích động mật Tuyệt đối không thể để cho ra hỏa này vụng trộn chuyện. Bốn lầu ký túc xá là một tòa chữ hình Liên Xô Nga phong cách kiến trúc. Trước đây ít năm trường học xây ký túc xá mới, dựa vào phía nam gần một nửa đã vứt bỏ dùng để làm nhà kho cùng một chút phòng hoạt động, cho nên biến thành một cái chữ tên hình. Quý Vân ở trường học thư viện lục tư liệu thời điểm thấy qua giới thiệu, đây là thế kỷ trước bên trong Diệp Tâu Nga viên kiến bệnh viện địa điển cũ. Vì chiến tranh phòng hoành tạng, cho nên dùng tài liệu đặc biệt gián chắc. Đến mức về sau Giang Hoa Đại học xây dựng thêm, liền đem bệnh viện này khu nội chú làm giá khi túc xá. Quý Vân nhìn xem tòa nhà này, trong đầu không khỏi liền nghĩ đến trước đó tháng tử hồ sơ. Cái kia trong hồ sơ nói, gần nhất những năm này, tòa nhà này lần lượt chí ít có 5 6 tên nữ sinh nhảy lầu bỏ mình. Nguyên nhân không rõ. Trong đầu nghĩ đến, Quý Vân liền đã đi tới phía nam, ký túc xá cửa vào tại phía bắc, nơi này không có người nào tới. Quý Vân nhìn qua trong hồ sơ những cái kia tấm hình, liền giao lộ này chỗ mặt, chính là Lâm Khả Hân té lầu thi thể phát hiện hiện trường. Quý Vân thấy được nơi khởi nguồn, cũng lẩm bẩm một câu, khó trách không có truyền bá ra, nơi này ban đêm sát thực lệ một chút. Nửa đêm có người té lầu cũng rất khó bị phát hiện. Tiểu tinh lữ sát thực không hiểu, có thể Quý Vân quét mắt một chút, lại nhìn cách đó không xa dưới cây, có một cái thân hình còn xuống lão nhân chính ngồi sồn ở nơi đó. Đốt giấy, làm sao lại ở trường học đốt giấy? Quý Vân lần đầu tiên trong lòng cũng cảm giác rất kỳ quái. Quả thật có chút thủ cửu lão nhân có ở trong thành đốt giấy thói quen, có thể gần nhất cũng không phải cái gì truyền thống ngày lễ. Cái này đốt giấy, chỉ có thể là tế điện thân nhân, mà lại hết lần này tới lần khác vị trí cũng rất trùng hợp, chính là kẻ lầu phát hiện thi thể địa phương. Quý Vân trong đầu đột nhiên nghĩ tới điều gì, nhìn một chút trên điện thoại di động thời gian sau đó chừng lớn hai mắt nhìn cách đó không xa cái kia đốt giấy bóng người, lúc này mới chợt hiểu, hắn ý thức đến, người này là tại cho Lâm Khả Hân đốt giấy. lần trước Tam thúc phủ cập khoa học một chút thuần âm mệnh cách, hắn đối với Lâm Khả Hân sinh nhật nhớ kỹ phi thường rõ ràng. hiện tại là buổi tối 10 giờ hơn, chính là giờ hợi. tất dậu, tất tỵ, quý vị, quý hợi, thuần âm bắt tự. hôm nay là Lâm Khả Hân sinh nhật. quý vân ý thức được người kia là ai, trong mắt cũng hiện lên phước tặng, đây chính là vị tiên người bị thác Lâm biên triều. dựa theo trên hồ sơ thuyết pháp, Lâm Khả Hân gia cảnh không được tốt lắm gia gia của nàng là bán sạch bất động sản đều muốn điều tra ra chân tướng, mà kết quả là cái gì đều không có điều tra ra. Nếu như liệp hồ tổ trinh thám không có bị người diệt khẩu, quý vân còn cảm thấy vé lầu án thật có thể làm mộc du cái gì ngoài ý muốn. Nhưng bây giờ tình huống là 100% có vấn đề. Vụ án này từ đầu tới đuôi đều cho người ta một loại hít thở không thông cảm giác bất lực. Công nhân vét đường thủ đoạn chi tàn nhẫn, xử lý chi sạch sẽ, đó là một loại để người bình thường tuyệt vọng không thể làm gì. Quý vân cũng không thấy được bản thân có thể làm cái gì, chỉ có thể liên lạc nhìn xem. Đồng thời. Hắn trong suy nghĩ cũng toát ra một cái một mực không nghĩ rõ ràng vấn đề người bị thác này đến cùng là cho cái gì không cách nào lý do cự tuyệt để thám tử lão kêu biết rất rõ ràng nguy hiểm còn muốn tiếp tục điều tra đâu chính nhìn thời điểm đại khái là nhận được có người báo cáo một cỗ sân trường xe cảnh sát nhanh như điện chớp lái tới mấy cái bảo an từ trên xe bước xuống ba lượng chân liền đem đống lửa cho dẫm tắt sau đó chụp lấy lão nhân kia liền chuẩn bị lôi ra sân trường trong sân trường cấm chỉ minh hỏa bảo an cũng không làm sai chỉ là có chút bất cẩn nhân tình mà đang lúc lôi kéo bên trong một cái bảo an đổ lão nhân trên đầu cái mũ. Quý Vân lúc này mới cách xa xa nhìn thấy, lao nhân mặc là một bộ giặt hồ trắng bệnh tiểu cũ cô trang, trên mặt có diện tích lớn bỏng lưu lại giữ tợn vết xẹo. ở buổi tối nhìn thấy, quả thật có chút làm người ta sợ hãi. Không bố lao nhân của cái hành vi, rất nhanh đưa tới một chút không do tình huống học sinh vây xem. mấy cái bảo an vì không dẫn phát tệ hơn ảnh hưởng, chỉ có thể bất đắc dĩ đem láo ra tử dơ lên lên xe, rất nhanh biến mất tại đường bóng rừng cuối cùng. Quý Vân nhìn xem, khẽ cho mày. vừa quay đầu lại, Quý Vân dư quang liếc về không xa xa chỗ cơ lưu tốt. Hạ lật Học Tỷ đã ra khỏi ký túc xá, ngay tại nơi hẻo lánh ít người địa phương cùng Triệu Khải nói cái gì. Xem ra hai người giống như trò chuyện cũng không tệ lắm. Chí Ít nhìn thấy đẹp trai nhã bỉ là mập mạp đằng sau, Hạ lật Học Tỷ không có quay đầu đó đi, ngược lại trên mặt còn mang theo nụ cười ngọt nào. Xa xa nhìn thấy một màn này, Quý Vân tự rêu cười một tiếng. Cùng dự đoán có chút khác biệt. Bất quá vậy cũng đổi bạn. Xem Như giúp hảo bằng hữu nâng lên một thành. Hắn không có đi hiếu kỳ mập mạp bên kia đến cùng hàn viên cái gì, lấy ra điện thoại, một tủy tiện suất cho hết thời gian. Có thể vừa lấy ra Hắn chói mắt thấy được một hình bóng từ trước mắt hiện lên. Ngẩng đầu nhìn lên, trước mắt trong rừng cây một cái bóng người nhỏ bé vọt ra ngoài. Thân Hành kia chạy tới vừa rồi lão nhân đốt giấy địa phương ngồi xuống xuống, vui vẻ nhặt lên trên mặt đất cúng bái mấy cái quạt áo. Đó là một người mặc vô cùng bẩn ngắt tay, đi chân đất tiểu Hải, nhìn xem chỉ có 4 5 tuổi. Dưới ánh trăng, da của hắn trắng có chút không bình thường. Từ đâu tới tiểu Hải? Quý Vân nhìn xem đứa bé kia, bản năng đã cảm thấy có vấn đề. Nhiên lại này trong thành thị chỗ nào còn sẽ có lang thang tiểu Hải? Huống chi là trong trường học. Quý Vân trong lòng nghi hoặc chợt lóe lên lại thoáng trước mắt, đứa bé kia liền ôm trái cây cúng chạy vào rừng cây không thấy. Ú hồn, quý vân nghĩ đến cái gì? vừa rồi đống kia hương hỏa là lão nhân đốt cho cháu gái lâm khả hân. dựa theo dân tục bên trong thuyết pháp, nếu như không có nhận lãnh mà nói, hương hỏa cùng trái cây cúng liền sẽ bị phụ cận cô hồn dã quỷ cướp ăn. Quỷ hồn ăn hương hỏa thời điểm, cũng là dễ dàng nhất bị mắt người thường nhìn thấy thời điểm. rất nhiều trường học đều là xây ở bãi tha ma phía trên, hiện tại linh dị khôi phục, ngẫu nhiên nhìn thấy một hai cái Ú hồn cũng không kỳ quái. quý vân đang nghĩ ngợi, điện thoại vang lên, mập mạp đánh tới. cũng điện thoại. Quý Vân quay đầu lại liếc qua trước đó đốt giấy địa phương, không nhiều dừng lại, đi ra ngoài. Cách đó không xa triệu Khải thấy được Quý Vân, Hoan Thiên Hỉ địa lên tới. Ha ha ha, Vân Ca Nhi, ngươi nói đúng, ta sớm nên cho Hạ Lật Học Tỷ cho thấy thân phận. Mật mạc này rất hư phấn, Liễu Lo không ngừng nói. A, Học Tỷ thật sự là quá khéo hiểu lòng người. Ta vừa mới nói ta là nàng phát sóng trực tiếp fan hâm mộ đằng sau, Học Tỷ chẳng những không có kinh ngạc, ngược lại nói ta nên sớm một chút nói. Còn nói như thế ngày thường trong trường học, mọi người có cơ hội còn có thể ước lấy cùng nhau ăn cơm. Cái này phấn ngữ khí. Phản phất đã thấy ngày sau cùng học tỷ thành song thành đôi ngọt ngào chẳng cảnh. Quý Vân nghe đầu lông mày vừa nhấc, đáp lại một tiếng ước. thật sao? Kết quả này ngược lại là sơ qua có chút ngoài ý muốn. Hiện tại tình huống này chỉ có hai loại khả năng, vị tiêu hạ lật học tỷ hoặc là thật sự là nhân mỹ tâm thiện, hoặc là người chơi cao cấp. Quý Vân không tốt nói thêm gì nữa. Chí ít quan biết, đây là chuyện tốt. Triệu Khải là bạn tốt của mình. Hắn càng chờ mong là người trước. Dạng này dù là mập mạp phát nổ kim tệ không thể tu thành chính quả, chí ít có thêm một cái hiền lành bằng hữu. Hai người một đường hướng phía ký túc xá nam sinh đi trở về đi. Triệu Khải nụ cười trên mặt một đường đều không có biến mất qua, còn tại dư vị vừa rồi cá học tỷ đối thoại. Quý Vân đối với những cái kia nghe cũng không có dễ nói cái gì, tình cảm nha, ai cũng khó mà nói kết quả. Thiệp cầu cũng không phải nhất định liếm không đến. huống chi còn có tiền giấy năng lực. Cho đến lúc này, mập mạp đột nhiên nói ra một đề tài, để Quý Vân tới hào hứng. Ha ha ha, ngươi không biết, học tỷ biết ta là linh dị xã xã viên lại là nàng fan hâm mộ, còn cố ý mời ta tham gia nàng ngày mai ngoài trời sợ trẻo nha. Nói Triệu Khải còn ôm lấy Quý Vân bà bay, "Ta cũng cho học tỷ nói ngươi, đến lúc đó hai ta đều đi." Một mình hắn vẫn có chút luống cuống, cho nên kéo lên quân sư. Ngoài trời sờ trẻ ảm, Quý Vân không chú ý hạ lần học tỷ phát sóng trực tiếp, cũng không biết tình huống như thế nào. Triệu Khải đương nhiên biết được rõ ràng, nói, "Đúng vậy a, lần này học tỷ nói là tìm một cái cho tới bây giờ không ai tham dò qua đô thị linh dị truyền thuyết mà lại là trong lịch sử chân thực náo qua quỷ địa phương, mà lại lần này tiết mục bên trong, học tỷ còn muốn biểu hiện ra một chút dân tộc bên trong chân chính pháp thuật, còn muốn biểu hiện ra pháp thuật, thật chẳng lẽ là siêu phàm giả?" Quý Vân nghe lúc này mới hứng thú, đi nơi nào sở trệ ảm. Triệu Khải một mặt được mời liền rất hạnh phúc biểu lộ, nói, học tỷ nói tạm thời giữ bí mật. Trời tối ngày mai trường học tập hợp sau lại cùng đi. Nha. Quý Vân nghe cũng không nhiều lời cái gì, vô luận là nơi nào, chỉ cần nó quỷ, hắn thật là có hứng thú đi xem một chút. Chương 36, thật giả khẩu trang học tỷ chương 36, thật giả khẩu trang học tỷ có thể cùng nữ thần cùng một chỗ sở trệ ảm, Triệu Khải hưng phấn một đêm. Quý Vân cũng có hứng thú mở mang kiến thức một chút cái kia hạ luận học tỷ có phải là thật hay không là siêu phẩm giả ngày kế tiếp thứ bảy 11 giờ dưới đêm thời gian ước định là 11 giờ 50 tây 4 ký túc xá nữ sinh cách đó không xa trong rừng tây hào hứng triệu khải lôi kéo quý vân sớm liền đến hậu trường học ký túc xá đã đóng cửa trong sân trường bởi vì gần nhất mang khẩu trang học tỷ nguyên nhân những cái kia ưa thích nấp tại trong rừng tây triển miên tình nữ cũng thiếu rất nhiều triệu khải nhìn xem có chút thất vọng nói một mình nói thầm đã được này ai làm sao nước địa điểm là trường học a ta còn tưởng rằng muốn đi ra ngoài trường địa phương nào quý vân cười cười đương nhiên biết mập mạp thất vọng cái gì gia hỏa này hôm qua đạt được mời đằng sau bộ não vô số tình tiết nghĩ đến nếu là rừng núi hoang vắng sở trẻ ảm vậy thì cùng ngoài trời đóng quân dã ngoại không sai biệt lắm cùng nữ thần cùng một chỗ mạo hiểm lại thích cho dù là ở bên ngoài trường sở trẻ ảm dù gì truyền hình xong đến nanan kia quán rượu nhỏ uống chút rượu à lại chơi chơi đêm trò chơi quốc vương sự thật hay thử thách ra cái gì phim hàn bên trong loại này tiểu đoạn cũng không ít hết lần này tới lần khác là không thể quen thuộc hơn được trong trường học cái này để người ta làm sao cũng không nghĩ đến cái gì thú vị kịch bản triển khai còn chưa tới ước định thời gian triệu khải cũng chờ đến buồn bực ngắn ngẩm Hắn đưa tay ôm lấy Quý Vân bà bay, một bên đập, một bên thầm nói: Vân ca nhi, ngươi nói ta trường học có cái gì tốt sở trợ ảm đó á chẳng lẽ lại là cái kia khẩu trang học tỷ? Mặc dù mọi người đều chuyển động lên, nhưng ta luôn cảm thấy đây là có người cố ý đang làm sự tình. Không có ý gì á? Mập mạp này trời sinh trái tim lớn, cũng không có chân tín cái gì khẩu trang học tỷ là cái chuyện ma. Quý Vân cũng cảm thấy trong trường học giống như cũng liền cái này linh dị truyền thuyết có lưu lượng một chút. Nhưng nếu như vẹn vẹn là cái này, sở chế ảm tiết mục hiệu quả xác thực sẽ không quá tốt vạn nhất không gặp được khẩu trang học tỷ cái kia chẳng phải thành một đám người ở trong sân trường đi dạo nhảm chán sở trẻ ảm nhưng nếu thật là quỷ lại chỗ nào dễ dàng như vậy gặp được quý vân trời lấy không thú vị nhìn xem mập mạp sắp xếp mở vai của mình liền theo miệng nhắc nhở một câu mập mạp ban đêm đừng tùy tiện đập người bà vai triệu khải không rõ ràng cho lắm hỏi ngược lại vì cái gì a quý vân thuận miệng nói một chút khi còn bé các lão nhân giảng dân tục coi trọng nói trên thân thể người có ba cái tại cái chán cùng hai bờ bay đây là dương khí chỗ lúc buổi tối người khí chàng so ban ngày yếu Nếu như đột nhiên có người đập người bà bay, có thể sẽ bởi vì chấn kinh đập diệt trên bờ vai lửa, dẫn đến dương khí bị hao tổn, dễ dàng trêu chọc đồ không sạch sẽ. "Triệu Khải A." một tiếng. Nói, Quý Vân lại cố ý hú đến, bổ sung một câu, "Còn có, nửa đêm đập người bà vai có khả năng không phải người." Nói đùa là nói đùa, sự thật cũng là sự thật. Hiện tại linh dị khôi phục, nhắc nhở một chút bằng hữu nhiều cái tâm nhãn cũng tốt. Lời này vừa ra, lại phối hợp dừng cây nhỏ này không khí, lập tức cảm giác liền đến. Vất quá Triệu Khải hiển nhiên không có bị hù đến, ngược lại đôi mắt nhỏ nhất chuyện gửi quái dị một tiếng, ôi! lại trường kiến thức a. quý vân nhìn xem mập mạp cái này biểu lộ, liền biết gia hỏa này không có nghẹn tốt cái dám. giờ phút này tám thành đã đang tính toán lấy, một hồi làm sao sáng tạo điểm cơ hội, đem cái này bức cho giả ra đi. bất đắc dĩ lắc đầu. chính lúc này, cách đó không xa đi tới mấy người. triệu khải hưng phần nói, học tỷ bọn hắn tới. mọi người tốt, hôm nay ngoài trời tham linh sở che ám mọi người cũng nhìn thấy, là tại trong trường học của chúng ta. mọi người hẳn là đã nhìn ra, trường học của chúng ta khu kiến trúc này là liên xô nga phong cách. khẩu trang học tỷ. không không không. Ta đối với loại kia tin đồn thất thiệt truyền ngôn cũng không có hứng thú đâu. Lật tử hôm nay thăm dò, chính là đã từng nhà kiến trúc này bên trong chân thực phát sinh qua, một cái phi thường nổi danh khủng bố truyền thuyết, 426 bệnh viện máy quỷ y tá. Đây chính là không phải bình thường truyền thuyết đô thị nha. Tại năm đó, đây chính là bị phía quan phương phong cấm, gần nhất niên hạn đến mới giải mã chân thực cố sự. Mọi người không tin. Vậy ta đem văn hiến phát tại khu bình luận. Đây là 60 năm cấp trước giang hoa nhật báo mọi người nhìn liền biết lật tử nói cái gì. Hôm nay, liền do lật tử mang mọi người thăm dò một chút, trong truyền thuyết này 426 bệnh viện Sở trệ Ảm đã bắt đầu. Hạ Lật chính cầm điện thoại cùng vậy tự sướng vừa đi, một bên giới thiệu, trong lời nói nửa thật nửa giả. Vì tiết mục hiệu quả, đương nhiên không thể thiếu chính mình thêm một ít lời thuật. Đơn giản nghe vài câu, để Quý Vân cùng Triệu Khải đều ngoài ý muốn chính là, hôm nay ngoài trời tham linh Sở trệ Ảm nội dung, vậy mà không phải bọn hắn đoán khẩu trang học tỷ, mà là cái này T4 ký túc xá nữ sinh bản thân. khi thật trước đó Quý Vân nghe được cướp định địa điểm lúc, liền lần lần đoán được, vị yêu Hạ Lật học tỷ chọn Sở trệ ám địa điểm, có thể là sau lưng T4 ký túc xá. Dù sao nơi này phát sinh qua nhiều lên chân thực tế lầu vụ án, nếu thật là sở trệ ảm, có thể nói đồ bật cũng nhiều, nhưng là tin tức bị trường học phong tỏa, hẳn là không mấy người biết, mà lại loại này không có truyền bá ra sự kiện linh dị, sở trệ ảm hiệu quả cũng sẽ không tốt. Lại nghe chút giảng giải, vị này Hạ Lật học tỷ thật đúng là không biết ghé lầu án. Nhưng nàng tìm được một cái khác điểm bảo. Quý Vân cũng mới nghe nói, cái này T4 ký tốc xá tiền thân 426 bệnh viện bệnh viện, vậy mà náo quá quỷ. Làm sở trệ ảm khách quý, Triệu Khải đã sớm hứng thú bừng bừng hướng lấy Hạ Lật học tỷ chào hỏi. Dù sao cũng là bảng nhất đại ca, vị tiêu học tỷ mặc dù không có ở màn ảnh trước nói nhiều, nhưng cũng đáp lại một cái mỉm cười ngọt ngào. Mật mật con hàng này liền hấp tấp cam tâm đi làm tranh nền. Quý Vân là đụng đầu người, không ai để ý đến hắn, hắn cũng không để ý tới những người khác. Trong lòng hiếu kỳ, hắn cũng ấn mở hạ lần học tỷ sở chế ám, thấy được khu bình luận tấm kia báo chí cũ. Tiêu đề chính là mới vừa nói 426 bệnh viện manh quỷ y tá. Tờ báo này nhìn xem đúng là báo chí cũ. Trước kia truyền thông giấy thời đại, báo nhỏ giấy sách báo vì hấp dẫn độc giả, nội dung rất dã. Hoặc nhiều hoặc ít đều một chút cổ quái kỳ lạ hiếu kỳ nội dung, chuyện ma liền không ít. Quý Vân nhìn thoáng qua, đại khái nội dung giảm chính là 426 bệnh viện một cái nửa y tá cái lầu, biến thành ác quỷ, trong bệnh viện liền xuất hiện rất nhiều khủng bố sự kiện. Cái gì nửa đêm Hải Nhi khóc nỉ non phòng chứa thi thể rải ra đó các loại. Báo chí cũ bên trên nội dung cũng không nhiều, nhưng mỗi một chương phản phất đều ngưng tụ lấy khủng bố. Cái này khiến Quý Vân nhìn xem đều cảm thấy, chuyện này giống như không phải hư cấu, mà là trong lịch sử bên trên chân thực phát sinh qua. Phát sóng trực tiếp bình luận cũng là như thế, thuần một sắt chứng kinh còn có một số tự xưng giang hoa người địa phương, nói mình ra ra bối phận nói qua quỷ này cố sự. Nhiều mấy cái thủy hữu vừa nói như vậy, chân thực cảm giác đập vào mặt. Sở Trệ Ảm tham linh bầu không khí, lập tức liền kéo lên. Nhân khí cũng đang không ngừng dâng lên. Nhưng chính là bởi vì những fan hâm mộ kia đổ thêm dầu vào lửa, quý Vân ngược lại trong lòng ngược lại hoài nghi là tiết mục hiệu quả. Liên giống với cái kia khẩu trang học tỷ thấy thế nào giống như là trường học có người cố ý truyền bá. Lần này Sở Trệ Ảm hết thảy mọi người. Nhân vật chính đương nhiên là Sở Trệ mẹ hạ lần học tỷ. Bên người nàng có cái 185 thể dục sinh. Giang Thiên, vị này là trường học đội bóng đá đội trưởng, dáng dấp đẹp trai, trong nhà cũng rất có tiền. Nghe nói cha hắn là kiến trúc lão bản. Đại khái là học tỷ gọi tới làm nhan trị hợp tác. Tuấn Nam mỹ nữ luôn có thể hấp dẫn lưu lượng. Trừ Quý Vân cùng Triệu Khải, còn có ba nam bà nữ. Quý Vân cũng không quá quen. Lần trước Linh Dị xã tụ hội ngược lại là thời qua. Hai cái năm bốn học tỷ học trưởng có chút ấn tượng, giống như kêu cái gì Ngô Phong cùng Trương Tiểu Nam. Quý Vân khi đó lúc ăn cơm liền rất ngạc nhiên, vì cái gì đều nhanh tốt nghiệp học trưởng sẽ có hứng thú tham gia cái này Linh Dị xã. Mặt khác ba cái chính mình giới thiệu một chút, Quý Vân nhớ kỹ danh tự, tống Nguy, Trình Vũ cùng đi hẹn. Lẫn nhau đều không quen, gật gật đầu coi như con biết. Bất quá để Quý Vân có chút ngoài ý muốn chính là, Liêu Phỉ Phỉ vậy mà cũng tới. Mà lại, nàng cũng tại Sở Trệ ảm. Hôm nay Phỉ Phỉ thế nhưng là hẹn đến trường học của chúng ta người nổi tiếng internet Lật Tử Tỷ cùng một chỗ Sở Trệ ảm. Mọi người không biết, Lật Tử Tỷ thế nhưng là hàng thật giá thật linh mua nhà chương 36, chương 36, cái này Liêu Phỉ Phỉ cũng rất hiểu chuyện, tựa hồ biết mình là đến cọ lưu lượng, màn ảnh cũng không đối lấy chính mình. Đại đa số thời điểm đều đối với hạ lẫn, cái này khiêm tốn tỉnh giáo thái độ, trong đội ngũ cũng không ai nói cái gì. Chỉ có Quý Vân trong lòng lần lần cảm thấy không đúng chỗ nào. Nếu như hôm nay sợ trệ ảm địa phương là nơi khác còn dễ nói, nhưng hết lần này tới lần khác là cái này T4 lầu ký tốc xá, bởi vì Lâm Khả Hân chính là ở chỗ này té lầu tử vong. Chẳng lẽ nàng không biết? Quý Vân cảm thấy hẳn là dạng này, cái tia thám tử trong hồ sơ cũng chỉ là phỏng đoán Liêu Phỉ Phỉ có nghi nghi, cũng vì bên dưới phán đoán suy luận. Không phải vậy thật muốn biết Lâm Khả hơn ở chỗ này té lầu, nàng làm sao có thể không có chuyện người mồ còn dám tới nơi này sờ trẻ ảm, quý vân đi chưa được mấy bước, trong lòng luôn có cái suy nghĩ ép không được. nhưng là nếu là bạn nhất, ta nói là bạn nhất, bạn nhất liêu phỉ phỉ biết chính xác đâu. t ý niệm này cùng một chỗ, quý vân hít vào một ngụm khí lạnh, lấy giả thiết này mở đầu, liên lụy bất luận cái gì thì bản nghĩ lại đều sẽ để cho người ta dùng mình. đang nghĩ ngợi, một bên triệu khải chào hỏi một câu, vân ca nhi làm gì ngẩn ra đâu. đi, quý vân suy nghĩ hoàn hồn, nhìn thấy cơ hữu tốt cái kia hương phấn biểu lộ, cũng cảm thấy chính mình có chút nhớ nhung nhiều nhưng vẫn là hỏi một câu, Mập Mạp, ta muốn nói ta cảm thấy đêm nay có chút tà dị, bọn ta nếu không trở về, ngươi có đi hay không? Mập Mạp cười ha hả trêu chọc nói, Vân Ca Nhi, cái này không giống ngươi a. Nói, con hàng này vẫn không quên bổ sung một câu, đương nhiên không đi a. Thật muốn quỷ tới, không tức thời dám quấy rầy ta cùng học tỷ hẹn họ, ta cao thấp đến cho nó hai bước đầu. Quý Vân nghe câu trả lời này, không ngạc nhiên chút nào. Đã mập con cái này trái tim lớn, thật nếu gặp phải quỷ, khi hộ hoa sứ giả cũng không kịp, còn sợ. Mai mới chờ đến lúc đến một lần cùng nữ thần tham gia hoạt động cơ hội. Làm sao đều khó có khả năng từ bỏ. Triệu Khải lại nhìn Quý Vân một chút, lại hỏi một câu, "Thế nào? Ta thế nào cảm giác ngươi đêm nay là lạ?" "Không có gì." Quý Vân lắc đầu, cảm thấy mình thật sự có chút nghi thần nghĩ quỷ, huống chi cũng không biết nên nói như thế nào. Nói thế giới này có quỷ, nói cái này lầu T4 đã từng phát sinh liên hoàn nhảy lầu án, cái trước liên lụy vụ án mấy cái thám tử đều đã biến a phiêu. Quý Vân cũng không dám nói lung tung, cũng không muốn hại người khác, mà lại lúc đầu cái kia thám tử trên hồ sơ, lão Piêu cũng chỉ là suy đoán bé lầu án hư hư thực thực liên lụy sự kiện linh dị hiện tại quý vân chính mình lại bổ náo một chút, từ đầu tới nay cái này còn không có phát sinh nguy cơ, hoàn toàn chính là chống dấu tưởng tượng ra tới. Vạn nhất là mình cả nghĩ quá rồi đâu, khuyên không được bập bàng, cũng không ngăn cản được sở trệ ảm. Nghĩ tới đây, quý vân cũng không xoan xuyết, đi theo. Nếu là hắn cảm thấy, nếu quả thật nếu là sự kiện linh dị, có chính mình buổi tiếp cùng một chỗ, cũng không tính hố bằng hưu. Thậm chí đối với quý vân cá nhân ở sâu trong nội tâm tới nói, hắn là chờ mong gặp được sự kiện linh dị. Không, nói chính xác là trong cơ thể hắn cũng rất chờ mong mấy ngày nay cảm giác đói khát càng ngày càng mãnh liệt, quỷ cần đồ ăn. nếu trong trường học hư hư thực thực có sự kiện linh dị phát sinh, làm sao đều muốn nhìn xem tình huống. trường học loại nơi chốn này dương khí nặng, trên lý luận tới nói, cho dù là nhỏ quỷ cũng sẽ không quá lợi hại. quý vân bây giờ thủ đoạn đối với âm vật cũng không phải hoàn toàn không làm gì được. huống chi hạ lật học tỷ không phải gia truyền linh môi sao? bạn nhất là sự kiện linh dị, nàng hẳn là hiệu pháp thuật a. đang nghĩ ngợi, khí kịch tính một màn lại phát sinh. hạ lật học tỷ mưa đạn, đột nhiên liền như thủy triều lan lộn các ngươi phía sau có người, mau nhìn. Các người phía sau trong rừng cây có một cái mặc quần áo trắng khẩu trang nữ. A, nàng tại Tung Bay, nàng là Tung Bay đi. Trời ạ, các người giang hoa khẩu trang học tỷ là thật à? Ha ha ha, không thể không nói, cho dù là tiết mục hiệu quả, diễn viên này là coi như không tệ, ủy bộ không có chút nào đợi dừng lại. Trong màn đạn lập tức liền đưa tới một đợt tiểu cao triều. Quý Vân cùng mập mạp những này tham gia sợ trẻ ám khách quý đều một mặt một bức, bởi vì chờ bọn hắn quay đầu thời điểm, lại phát hiện đen như mực trong rừng cây không không không như giã. Nơi nào có cái gì khẩu trang học tỷ? Lại xem xét Hạ Lật học tỷ đôi mắt đẹp mở giận, tựa hồ sớm đã thành thói quen, mọi người lại muốn dọa Lật tử đúng không? Cái này tại dĩ vãng trong phát sóng trực tiếp cũng không hiếm thấy. Đi một chút ngáo quỷ địa phương sở trệ ảm, các thủy hữu sẽ cố ý phát mưa đạn dọa sở trệ à mẹ. E. Nói nhìn thấy cái gì cái gì, Kỳ thật liền muốn nhìn nàng thất kinh dám vẻ. Trước kia Hạ Lật thật đúng là bị dọa qua, về sau nhiều lần liền tập mãi thành thói quen. Nói, nàng vẫn không quên ra vẻ đe dọa ngư khí, nói một câu, nếu thật là khẩu trang học tỷ tới. Ra một hồi gọi nàng cùng mọi người chào hỏi thế, nhưng là lời này không những không có dập tắt phát sóng trực tiếp thủy hữu nhiệt tình, ngược lại mọi người nhao nhao đều đang nói thật nhìn thấy. Hạ lật tiếp tục cùng phát sóng trực tiếp thủy hữu lôi kéo, các ngươi cũng đừng náo loạn. Một hồi học tỷ thật từ màn hình điện thoại di động bên trong leo ra đi tìm các ngươi, đường trách lật tử nha các thủy hữu rất nhanh rẽ phở ấp, không trách sở trệ à mẹ. Chúng ta sẽ cảm tạ thiên nhiên quả tặng. Nhìn thấy sở trệ ảm trong nháy mắt lượn nóng đứng lên, Hạ lật biểu lộ trách, trong lòng lại tràn đầy nhỏ thầm, bởi vì nàng biết lần này các thủy hữu nói là sự thật. Đây là nàng cố ý an bài hâm nóng sân khấu tiết ngủ. Nàng đã sớm an bài diễn viên, tại sở trẻ Ảm thời điểm giả trang khẩu trang học tỷ tại màn ảnh trước thoáng một cái đã qua. Thừa nhận thấy được, liền có vẻ hơi giả. Hết lần này tới lần khác cố ý nói không thấy được, chính là muốn dẫn tới tranh luận. Đây chính là nhiệt độ. Hạ Lật trong lòng còn có chút trong lòng tiểu Đắc Ý tán thưởng chính mình tìm diễn viên đầy đủ chuyên nghiệp, cái này nhanh như chớp đã không thấy tam hơi. Một nhóm 10 người cứ như vậy hi hi nôn nháo vừa đi bên cạnh truyền bá, rất nhanh liền tiến nhập T4 lầu ký túc xá Nam khu. Mà liên tại sở trẻ Ả mẹ đội ngũ sau khi rời đi không lâu, hai cái cơi xe chạy bằng điện người lúc này mới vội vàng chạy đến cái kia mặc quần dài trắng nữ sinh vừa xuống xe không thấy được người mặt mũi tràn đầy lo lắng ai nha song song rồi cùng hạ lần học tỷ ước hẹn thời gian muộn một chút cái này đều 12 giờ một cái khác nói ra đều tại ngươi sớm như vậy mang khẩu trang làm gì bị bảo an cản lại lần này tốt đi hai người cũng rất bất đắc dĩ gần nhất khẩu trang học tỷ lời đồn đại truyền khắp học viện trường học cũng cao độ coi trọng bọn hắn cái này nửa đêm mặc quần trắng mang khẩu trang bị bảo an nhìn thấy không bị ngăn lại mới là lạ muốn trách Cũng chỉ có thể trách chính bọn hắn, bởi vì những cái kêu ép sa trường bên trên lời đồ đại, rất lớn bộ phận đều là bọn hắn tại truyền. Chính là vì lần này Tham Linh Sở Trệ Ảm cửa hàng, lại mở ra điện thoại xem xét trong phát sóng trực tiếp, các học tỷ đã tại trong lâu. Hai cái diễn viên nhìn xem, chỉ cảm thấy trời đều sập. Chương 37, khủng bố đồng giao chương 37, khủng bố đồng giao một bên khác, Sở Trệ Ảm một nhóm 10 người đã đi vào T4 ở ký túc xá Nam lâu. Nam lâu đã bị trường học vứt bỏ, hiện tại là chồng chất vứt bỏ chỗ ngồi tạm vật nhà kho. Lúc ban ngày người đến cũng không nhiều. Buổi tối thì càng không ai. Quý vân cũng đã nhìn ra, vừa rồi khẩu trang học tỷ khâu chính là tiết mục hiệu quả, nhưng không thể không nói, cái này hạ lật học tỷ không chẳng năng lực sát thực mạnh. Nàng xảo diệu liền đem cố ý chế tác hiệu quả bức cho fan hâm mộ đưa tới tranh luận chủ đề, phát sóng trực tiếp tăng một đám người khí, khen thưởng lễ vật cũng liên tiếp dẹp phớt. Nàng một bên sở chế ảm, còn tại một bên giảng thuật một chút cùng huyền học vấn đề tư văn. Mọi người hẳn nghe nói qua, dân gian có 10 tòa trường học chín cái mộ phần thuyết phan a, các ngươi hẳn là cũng phát hiện, rất nhiều trường học, bệnh viện đều là xây ở baithama, bồ mã, cổ chiến trường hỏa táng chẳng cái gì tụ âm chi địa phương. Mọi người biết tại sao không? Hỏi một chút này, phát sóng trực tiếp cũng sinh động hẳn lên. Mọi người tưởng tượng thật đúng là vô luận trung học, cấp 3, đại học, giống như rất nhiều trường học đều là dạng này. Đội mũ phía sau triệu khải nghe đã là đầy mắt là ánh sáng, hắn muốn trả lời, lại trả lời không được, rút miệng hỏi bên người quý vân nói, vân ca nhi, tại sao vậy? Quý vân đúng lúc biết thuyết pháp này, thật không nghĩ khoe khoang. bởi vì hắn biết khâu này là hạ học tỷ lập nhân vật thiết lập thời gian, hạ lật không đợi thủy hưu đi tìm kiếm phát ra mưa đạn liền phủ cập khoa học đi ra, không chỉ có riêng là bởi vì giá đất tiện nghi nha. Từ phong thủy góc độ nói, bệnh viện là chữa bệnh chữa thương địa phương, đây là đại công đức chỗ. Bệnh viện do người lớn, khí giới nhiều, có thể áp chế âm trọc chi khí. Mà trường học là bởi vì thiếu niên dương khí thịnh vượng, cũng có thể hòa tan âm khí. Chúng ta giang hoa đại học trăm năm trước xây trường thời điểm, nơi này chính là một mảnh bình thai hoạ loạn bãi tham ma. Vừa giải thích này, phát sóng trực tiếp một mảnh mờ mang nhiều hiểu biết mưa đạn. Lời nói này, cho dù là hạ lận sau lưng các khách quý, từng cái cũng sợ hai thán phục học tỷ kiến thức. Hạ Lật Tinh thông huyền học giáo hoa nhân vật thiết lập, giờ khắc này càng chiếu lấp lánh. Có thể trên mưa đạn cũng xuất hiện một chút vấn đề mới. Nghe trường học là bãi tha ma, rất nhiều người liền tức giận bất bình. Trường học đây là đem chúng ta làm chuột thí nghiệm. Làm gì làm chúng ta tới sông âm khí a đúng thế đúng thế. Vì cấm đất tiện nghi, đây là đem chúng ta học sinh làm người Nhật Bản cả. Cam, lần sau tuyển trường học, ta muốn chọn cái không phải xây ở trên bãi tha ma. Mọi việc như thế, một bên Triệu Khải cũng là nghĩ như vậy. Hắn nhìn xem mưa đạn, tiện tay xoát một cái máy bay. Đồng thời hướng phía Quý Vân đầu đen rau muốn nói, "Nguyên Lai like bọn ta một mực ngủ ở trên bãi tham ma. "Vân ca, trường học này cũng quá thất đứ đi." Quý Vân không có trả lời. Nguyên bản nàng coi là Hạ Lật học tỷ sẽ giải thích vấn đề này, nhưng mà chờ giây lát, học tỷ trực tiếp nhảy qua cái đề tài này, tiếp tục sờ trẻ ảm những chủ đề khác. Hắn cũng nghi hoặc vì cái gì đối phương phổ cập khoa học chỉ phổ cập khoa học một nửa. Nhìn xem mập mặt mạo còn tại tức giận bất bình, Quý Vân mới nhỏ giọng giải thích một câu, "Trường học xây ở những nơi âm khí 10 phần địa phương, cũng không phải là chuyện xấu mà. Ngược lại là rất cao minh em dương điều hòa cách cục." Thiếu niên dương khí quá thịnh nóng tính vượng, trồng cung một chỗ, dễ dàng nổi xung đột. Dung âm khí cân đối cân đối, ngược lại có trợ giúp khỏe mạnh trưởng thành. Triệu Khải nghe chút, biểu lộ trong nháy mắt liền phát sáng lên, còn phải là Vân Ca Nhi a. Tên bựa này ra hỏa vừa đập xong mông ngựa, quay đầu liền đem lời này đánh ra, phát tại trên màn hình tin nhắn. Trong phát sóng trực tiếp, bảng nhất đại ca nói, hay là rất hấp dẫn lực chú ý đi ở phía trước hạ lật học tỷ cũng nhìn thấy. Nàng tinh mâu lộ ra nhưng cũng có không biết rõ tình hình ngoài ý muốn, nhưng rất nhanh thu liễm, đột nhiên quay đầu, hướng phía Triệu Khải ôn nhu cười một tiếng. Khải Khải học đệ kiến thức rất rộng nha ta vừa định cho mọi người chờ chút thời gian suy nghĩ, không nghĩ tới thực sự có người biết. Lần trước gặp mặt đằng sau, xương hô này đều đổi. Nghe được nữ thần cái này âm thanh Khải Khải học đệ triệu Khải phảng phất đạt được chưa từng có thỏa mãn, ga chống nhỏ một dạng, đi đường cổ đều đứng thẳng lên. Quý Vân nhìn xem cái này khoe khoang hàng, liên mắt, cố ý khoảng cách xa xa, liền sợ bị sở trệ ảm ghi trách đến, cùng một chỗ mất mặt. Hán Dương nhiên biết, đây chính là mập mạp nhất định kéo lấy hắn tới nguyên nhân. Là bằng hữu nha, vốn là không quan trọng. Quý Vân dư quang lại thỉnh thoảng nhìn xem một cái khác sở trệ ảm người. Liêu Phỉ Phỉ, Cùng hạ lật học tỷ so sánh, vị này phát sóng trực tiếp liền quặn cué rất nhiều. Liêu Phỉ Phỉ lại không lộ mặt, còn nói không ra hạ lật như thế há, mồm liền ra dân tục huyền học chi thức. Đồng dạng sở chế ảm nội dung, mọi người đương nhiên sẽ chọn càng đẹp mắt một bên. T4 ký túc xá chỉ có lầu 4, nếu như cứ như vậy đi, một hồi liền đi đến lầu chót. Nếu như vẹn vẹn đi một chút thang lầu, dạng này sở chế ảm, không có hiệu quả gì. Ngoài trời tham linh nha. đương nhiên là cần một chút khủng đối nguyên tố. Có thể ký túc xá này lâu mặc dù cũ kỹ, một người đến có lẽ còn có chút lo lắng hãi hùng. Nhiều người như vậy cùng đi, nơi nào có nửa điểm một cái khác khủng bố không khí. Nếu như không có, vậy liền sáng tạo. Hạ lật Học tỷ hiển nhiên đã sớm nghĩ kỹ, đi tới đi tới, đạo cụ cũng làm lên. Cầm trong tay của nàng kiếm gỗ đạo, trước ngực treo sơn bị tiền, một tay khác muốn bắt gậy tự sướng, bắt quánh kính chỉ có thể treo ở trước ngực. Hân, đại khái là cố ý càng phát ra phụ trợ bộ ngực mỹ nga. Trang phục này cũng dẫn tới trong phát sóng trực tiếp lại một trận tiểu cao triều. Quý Vân cũng nhìn bên cạnh Triệu Khải phát sóng trực tiếp, tiểu hoàng sa bên trong, sơn vị tiền cùng kết nối đã phụ lên, đảo mắt liền đã bán mấy trăm đơn mấy khối tiền chi phí, 2 30 lần lấy lợi nhuận. Tính nhẩm một chút mức giao dịch hoàn thành, cái này khiến hắn cái này cơ hồ xưa nay không chú ý sở trẻ ám chó bượn, nhìn xem mí mắt chực ngày. Đang muốn lên lầu, một bên đội bóng đá đội trường giang trời, cũng hợp thời lấy ra một cây buộc vải đỏ dây gai. Hạ lần học tỷ hướng phía phát sóng trực tiếp, cũng hướng phía khách quý giải thích nói, liên quan tới cái này 426 bệnh viện còn lưu truyền một cái khủng bố truyền thuyết. Nói là chỉ cần có người tại bệnh viện trên bậc thang, nắm dây thường đi lên, đi tới đi tới, liền có thể đụng phải bị kia quỷ y tá. Tiếng nói kéo rất dài cho người ta ngấm lại không gian kéo đủ. Nàng mới còn nói đến, hôm nay lật tử liền mang mọi người nhìn xem, truyền thuyết đến cùng là thế nào. Phát sóng trực tiếp không có khả năng trực tiếp tuyên truyền dân tộc mê tín, học tỷ tham linh sợ chạy ảm, cũng là đánh lấy tiêu trừ mê tín sợ hãi, đánh vỡ lời đồn tiết tuổi. Phía sau nàng, triệu khải các loại khách quý, từng cái cũng kích động. Quý vân bắt được nút buộc bên trên cái kia chi tiết dây đỏ đồng tiền, biểu lộ lại có chút du lên, trong lòng thầm nhủ một câu, cái này học tỷ chỗ nào nghĩ đến biện pháp này, thật là có điểm môn đạo A Hắn nghe các lao nhân nói qua một câu tục ngữ, dây gai cuốn bại đỏ đi liền âm dương lộ. Thương đây cản thi nhân liền am hiểu cái này âm dương thẳng. Cản thi vượt ngang âm dương địa giới lúc sẽ đem vải đỏ dây gai hệ tại tự thân cùng hộ khách bên hồng phòng ngừa đi thi. Kỳ thật chính là sợ hàng ném đi. Quý vân mặc dù nhìn không hiểu cảnh tượng này vì cái gì dùng dây thường này, có thể dây đỏ một giát, đám người càng là không rõ ràng cho lắm, kinh dị bầu không khí lập tức liền lên tới, cho người ta cảm giác giống như là một loại nghi thức nào đó. chuyên nghiệp, khủng bố, mạnh tới mười phần. Đây là đồng dạng ngoài vòng cho người nghĩ cũng nghĩ không ra phương pháp. Quý vân cũng càng là xác định vị học tỷ này là thật hiểu một chút thuật đạo chi thức. nói xong, hạ lật học tỷ phía trước, lôi kéo vải đỏ dây thừng liền dẫn đầu đi tới. phía sau một cái tiếp một cái, nắm dây đỏ lên lầu. mười người sắp xếp rất căng, nhưng một đầu thang lầu cũng đi không xuống. quý vân tại cuối cùng, chờ lúc đầu hạ lật học tỷ rẽ ngoa không nhìn thấy đằng sau, đội ngũ sau cùng hắn mới tiếp tục đi lên. vì sở trệ ảm, đi rất chậm. không có sở trệ ẩm bổ ánh đèn chiếu bảo, đội ngũ cuối cùng cũng chỉ có điện thoại di động mang, ở trong hắt chiếu sáng ra từng tấm mặt người. quý vân thậm chí ngay cả điện thoại cũng không mở ra đêm nay khí trời tốt, hắn lộ ra hành lang tường gạch điêu khắc nhìn về phía lầu ký túc xá bên ngoài, tâm mắt bị rầm rạp tán cây che chắn, chỉ có rất ít ánh trăng xuyên thấu qua lá cây soi tới. sơ chế àm đội mũ đứng tại trên bậc thang vừa đi vừa nghỉ, dần dần một cỗ âm siêu siêu cảm giác liền đến, quý vân cảm thấy phía sau lưng hơi lạnh, bất quá không biết có phải hay không là gần nhất thổ nạp luyện khí có tiểu thành nguyên nhân, đăng điền một dòng nước ấm, cỗ kia khí lạnh không những không có để hắn cảm thấy khó chịu, ngược lại rất nhẹ nhàng khoan mái. đồng dạng cảm nhận được còn có trước mặt triệu hải, mật mạc này nhìn xem hình thể lớn, thân thể có thể hư lẩm bẩm một câu, Vân Ca Nhi, ngươi có hay không cảm thấy phía sau lạnh lạnh à? Quý Vân đương nhiên phát hiện, cũng không có chờ hắn hồi phục. Lúc này, đột nhiên trong hành lang đột nhiên vang lên thanh thúy giọng trẻ con, hai cái tiểu bằng hữu nhà, tay nhỏ giắt tay nhỏ, a mặt trăng cắt lỗ thay nhà, thang lầu trên dưới đi nha lầu ba đèn giải phẫu, chớ nha chớ trở về đầu bốn cái giày da đỏ, dừng ở nhà sát nhà. Đây là một bài đồng giao, nhịn nhẹ nhàng, giai điệu ưu mỹ, nhưng cẩn thận nghe chút nội dung lại làm cho người có loại cảm giác dợn cả tóc gáy, giống như là trung điện thoại, thanh thúy quanh quẩn trong hành lang, nơi này bang hai cái trong phát sóng trực tiếp cũng đi theo tiếng vọng, hôn âm nghe được trong lòng người không hiểu run rẩy. Quý Vân cũng cảm thấy không đúng chỗ nào. Nội dung này tại sao cùng vừa rồi trên báo chí bệnh viện chuyện ma như vậy tương tự. Đại khái cũng là tiết mục hiệu quả. trong phát sóng trực tiếp, các thủy Hữu cũng phát hiện, suy đoán nhao nhao, dẫn đầu hạ lật học tỷ không hiểu ra sao. mặc dù đồng dao này xuất hiện rất khéo léo, nhưng hôn âm sắc thực ảnh hưởng tới nàng sở trẻ ảm. nàng hay là quay đầu hô một tiếng, ai chung điện thoại di động vang lên. phiến quan một chút. lời này vừa ra, đồng dao kia im bặt mà dừng. Quý vân cùng một đám khách ví dù sao cũng là tại hiện trường, bọn hắn rất rõ ràng nghe được cái này giống như là tiếng trông, mà lại là tại bọn hắn 10 người bên trong cái nào đó trên thân chuyển tới. Một hô liên quan, khẳng định là tiết mục hiệu quả. Đám người cũng không để ý, tiếp tục đi lên. Quý vân cũng không biết chính mình có phải là ảo giác hay không. Hắn cảm thấy, thân thể giống như cảm thấy loại này âm khí âm ú cảm giác, càng ngày càng dễ chịu.